truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba thiên địa khí vận tiến đánh ma đạo bốn ngươi cũng nên rời khỏi bên cạnh ta những năm nay tu hành tâm của ngươi đã bình tĩnh thiên túc chân nhân vuốt trâu cười nói ngữ khí tùy ý nữ tử đội mũ yên lặng một lát chậm rãi đứng dậy nàng hướng về phía thiên túc chân nhân không lưng hành lễ sau đó tan biến tại chỗ Thiên Túc chân nhân nâng lên cần câu trong tay, thấy lưỡi câu trống rỗng, không có cá cắn câu, không khỏi cười nói. Người nguyện mắc câu, nếu không muốn lại nên làm như thế nào, nhân tộc cũng tốt, dị nhân cũng được, chung quy là cá dã dữ trong sông. Rừng núi hoang vắng, trời không nóng cháy mặt đất, trong vùng núi chập trùng trải rộng hài cốt yêu thú, tô điểm vô số điểm trắng cho mặt đất màu đỏ. Băng Bạo Thiên Long từ chân trời bay tới, phong tầm hoang đứng ở trên đầu rồng, chỉ về đằng trước nói. "Quy Nguyên Phong ở ngay phía trước." Thái Dương thần nhếch miệng cười nói Mặt trời lớn như vậy ta đã khắc chế không được mong muốn chiến đấu Dương đại hỏi Một trận chiến này để ngươi xuất thủ trước Như thế nào Không có vấn đề Thái Dương thần vỗ ngực bảo đảm Hắn cũng muốn chứng minh thực lực của mình Lúc trước chết do bị đại trận oanh tạc Thật sự bị khuất Những người khác cũng lộ vẻ mặt chờ mong Cuộc chiến ở châu Xác thực còn không rõ ràng lắm Thái Dương thần rốt cuộc mạnh cỡ nào Băng bạo thiên long tiếp tục tiến lên Ước chừng đi gần hai trăm dặm đường, dưới sự chỉ huy của phong tầm hoang, băng Bảo thiên long dừng lại. Ta về trước đi. Phong tầm hoang vứt xuống câu nói này bay về phía trước, phía trước có hai tòa núi, giữa sườn núi bị thiếu một đoạn, chợt nhìn, tự như một cánh cửa. Thái dương thần thả người vọt lên, bay tới trên bầu trời, bắt đầu hấp thu lực lượng mặt trời. Vì sao mặt trời nơi này như thế lớn? Thái dương thần nắm chặt hai quả đấm, trong lòng vô cùng phấn khởi. Hắn cảm nhận được lực lượng trước nay chưa có. Đám người dương đại thì ở trên lưng rồng kiên nhẫn chờ đợi, bọn hắn bắt đầu thảo luận phong tầm hoang có thể dẫn ra bao nhiêu người. Phong tầm hoang bay vào giữa hai ngọn núi, không gian hiện nổi sóng, hắn bị một cổ lực lượng vô hình cản lại. Đệ tử phong tầm hoang, có chuyện tìm trưởng giáo. Phong tầm hoang cao giọng hô, âm thanh quanh quẩn giữa hai ngọn núi. Kỷ vân yên hỏi, chúng ta có muốn ẩn trốn hay không? Dương đại nói, không còn kịp rồi mà lại tránh cũng vô dụng, thực sự không được cưỡng ép tấn công vào. Đối với hộ tông cấm chế của quy Nguyên Phong, hắn cũng không có để vào mắt. Hừ, nhiệt chướng, ngươi trở về làm gì? Một đạo âm thanh già nua quanh quẩn giữa hai ngọn núi. Phong tầm hoang nói, ta muốn mang đến một cơ duyên to lớn cho quy Nguyên Phong. Ngươi là hồn thể, ngươi có thể đã trở thành âm chúng của Dương Đại. Xác thực, nhưng cũng không trở ngại tâm ta hướng về quy Nguyên Phong, lúc trước chính ma đại chiến có quá nhiều kỳ quặc, giáo phái chúng ta há có thể làm thương cho ngươi chẳng lẽ quy nguyên phong không muốn nhận lưu dị nhân à nếu xuất hiện một vị dị nhân có thiên phú giống như chủ nhân ta quy nguyên phong thế tất bay lên trời hừ đối phương hừ một tiếng nhưng cũng không có nói lời mạnh miệng hiển nhiên động tâm mấy tháng trước ma đạo căn bản khinh thường dị nhân dù sao dị nhân mới buông xuống 10 năm căn bản không có thành tựu sau đó bọn hắn bị dương đại đánh cho hôn mê toàn bộ ma đạo đều đang sợ hãi dương đại nhưng cũng sinh ra tham niệm đối với dị nhân chờ chúng ta thương lượng một chút Người tạm chờ nửa canh giờ." Âm thanh già nua vừa dứt, Phong Tầm Hoang nhíu mày. Đúng lúc này, trong lòng của hắn vang lên tiếng của Dương Đại. "Tránh ra." Phong Tầm Hoang vô ý thức quay đầu nhìn lại, phương xa Dương Đại chỉ tay, hắn ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, Thái Dương Thần đã hóa thân thành người lửa, đây là tư thái bị hắn xưng là thần. Phong Tầm Hoang lập tức né tránh, Thái Dương Thần nhanh chóng đáp xuống, lửa mặt trời trên người cháy hừng hực, hóa thành thần để hắn cao tới 10 trượng tự như hình thánh toàn thân đốt lửa, dùng tư thái bá đạo không thể ngăn cản phóng tới không gian cấm chế giữa hai ngọn núi. Nhiệt độ cao khủng bố đập vào mặt, dọa đến phong tầm hoang lui đến càng nhanh. Oanh Thái Dương thần đụng vào không gian cấm chế, hai bên sơn nhạc phá toái, đá vụn bay loạn, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, nhất lên sóng nhiệt bao phủ bá phương. Không gian trước mặt Thái Dương thần tự như pha lê phá toái, một lỗ đen thật lớn xuất hiện, hắn rơi vào trong đó. Hùng liệt sáng tay áo lên, hỏi. Thật không cần hỗ trợ sao? Dương Đại nói. Thử một chút sâu cạn của hắn, chẳng lẽ Quy nguyên phong có 53 vạn tu sĩ tâm toàn cảnh thi triển trấn giáo đại trận? Ta không tin. Bạch mi đạo khách lắc đầu bật cười. Ta cũng không tin. Băng bạo thiên Long tiến lên, tới gần hát động. Phong tầm hoang bay trở về, có chút xấu hổ, không ngờ sẽ thất bại. Dương Đại trấn an. Cái này bình thường, chúng ta đã không phải hạng người vô danh bất quá ngươi vừa rồi xác thực tranh thủ cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn quay đầu thương lượng, chắc chắn vội vàng không kịp chuẩn bị. phong tầm hoang mặt dạng mày dày hỏi cái kia vậy đệ tử quy nguyên phong vẫn như cũ để ngươi quản luyện được một bộ đại trận cho ta không có vấn đề quy nguyên phong chúng ta cũng có trận pháp đợi lát nữa bưng hết bảo khố ta dẫn đường phong tầm hoang nắm chặt hai tay cười nói trong hát động thỉnh thoảng truyền ra sóng nhiệt mơ hồ có thể nghe được từng tiếng la khóc Rất khó tưởng tượng bên trong là luyện ngục như thế nào Dương Đại cũng không mềm lòng Thiên phú của hắn nhất định dùng loại phương thức hắc ám này mạnh lên Hắn chỉ cần phụ trách nhân loại địa cầu là tốt Thế lực khác Chính là mạnh được yếu thua Một nén hương thời gian trôi qua Âm thanh Thái Dương thần vang lên trong lòng Dương Đại Vào đi Người quá nhiều Đã chạy một chút Ta ngăn không được Truyện audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 302: Tàn sát ma đạo, thiên thần hạ phàm, 1. Dương Đại lập tức để Băng Bảo Thiên Long bay vào trong lỗ đen, đồng thời cái tráng của hắn xuất hiện hắc văn, không gian sau lưng trở nên đen kịt, đểm không hết ma tu âm chúng xuất hiện. Dùng ma đạo công ma đạo. Hình Thánh cũng xuất hiện sau lưng Dương Đại, truyền môn thủ hộ hắn. Kiếm Đồ, Mộ Dung Trường An, Hùng Liệt, Quỷ hòa thượng mấy người trước tiên xông vào. Băng Bảo Thiên Long tiến vào trong hắc động, xuyên qua một vùng tâm tối, đi vào một mảnh thiên địa rộng lớn. Bầu trời đỏ hồng, từng trận gió nóng đập vào mặt, phía dưới lại là một vùng biển mênh mông, một tòa hải đảo phân bố trên mặt biển, không ít thi thể trôi nổi trên mặt biển, nhuộm đỏ nước biển. Phía trước là một mảnh đại hỗn chiến, mười mấy vạn ma tu bao vây Thái Dương Thần, Thái Dương Thần duy trì tư thái của Thần, bị hai tôn đạp hư cảnh kiềm chế, các ma tu khác thì tại kết trận. Thì ra là trận pháp. Thái Dương Thần sợ nhất chính là trận pháp. giết hết bọn hắn, một tên cũng không để lại, ta chỉ cần thi thể. Hai tay dương đại chống chui kiếm tỏa ra ánh sáng màu lục, lạnh giọng hạ lệnh, 53 vạn ma tu rống giận đánh tới, bọn hắn hội tụ vào một chỗ khí thế đáng sợ đến bực nào. Mười mấy vạn đệ tử quy nguyên phong bị kinh động, dồn dập quay đầu nhìn lại, từng người kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Làm sao nhiều như vậy? Là dương đại. Ma đầu kia đến rồi. Âm chúng của hắn không phải đều là yêu thú sao? Đừng quên, trong thập phương giáo chết mấy chục vạn ma tu. a thật đáng sợ, chất cũng bị hắn lợi dụng, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Từng người từng người tu sĩ luyện hồn cảnh, không vô cảnh ngăn ở phía trước các đệ tử, cùng nhau thi pháp ngăn cản đại quân ma tu. Hùng liệt nổi giận gầm lên một tiếng. Phá! Long phá chúng quân đi theo hắn dồn dập huy quyền, 287 đầu kim long lướt qua đỉnh đầu trùng trùng điệp điệp đại quân ma tu, đối diện đụng vào pháp thuật của nhóm đại tu sĩ Quy Nguyên Phong, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Hai cổ thế lực như hồng lưu đụng vào nhau, hỗn chiến bắt đầu. Ha ha ha! thoải mái Thái Dương thần thấy trận pháp bị phá giải lập tức như trút được gánh nặng điên cuồng cười to lửa mặt trời bừa bãi tàn phá thiên cung đúng như thiên thần hạ phàm trời xanh ngàn năm giáo thống của Quy Nguyên Phong ta lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát một lão giả cao tuổi của Quy Nguyên Phong nhìn bốn phương tám hướng đệ tử bị đồ sát phát ra tiếng rên rỉ thiên cung xích hồng hỏa diễm đốt thiên vô tận gió nóng tàn phá bừa bãi phía trên đại dương từng người từng người đệ tử Quy Nguyên Phong rơi xuống phía dưới rơi vào trong nước biển, nước biển ở gần các hòn đảo đã bị nhuộm đỏ. Được Dương Đại Tâm Linh phân phó, 53 vạn ma tu âm chúng bắt đầu chia ra, bao vây đám đệ tử quy nguyên phong còn lại, tránh cho lại chạy đi mấy người. Dương Đại vẫn đứng ở trên đỉnh đầu băng bạo thiên long, bình tĩnh nhìn sát Lục tàn khốc phía trước. Không chỉ là hắn, ngay cả Kỷ Vân Yên đều rất bình thản, đây cũng là tận thế dưỡng thành tâm tính, nhân loại sớm đã xem quen sát lục và cái chết. Thái Dương thần đại hiển thần uy, lửa mặt trời kinh khủng đốt cháy hết thảy. Dương Đại lo lắng hắn làm cho đám đệ tử Quy Nguyên phong hài cốt không còn, không thể không ở trong lòng nhắc nhở hắn hạ thủ lưu tin. Không đến 5 phút đồng hồ, quân lính Quy Nguyên phong một phương tan rã, từng người từng người trưởng lão bị nhầm vào chết thảm, các đệ tử bắt đầu chạy trốn bốn phía, không người chỉ huy, nhưng số lượng của bọn họ kém xa âm chúng, chỗ nào có thể trốn. Đại khái lại qua 10 phút đồng hồ, toàn bộ tu sĩ trong Quy Nguyên phong chết thảm. Mặc dù trốn đi một bộ phận, nhưng tuyệt đại đa số người là chết trong phiến thiên địa này. Dương Đại rơi vào trên một hải đảo, để 10 vạn ma tu thu thập thi thể, lệnh phong tầm hoang dẫn đầu một nhóm âm chúng tầm bảo, trong đó có kiếm đồ đi theo, để phòng cần chiến lực đạp hư cảnh phá giải cấm chế. Vô số cổ thi thể rơi vào trước mặt Dương Đại, Dương Đại bắt đầu hấp hồn, sau khi mỗi một cổ thi thể bị hấp hồn, lại bị âm chúng kéo tới một bên, để đám người mộ dung trường an hấp thu. Liễu Tuấn Kiệt cảm khái nói, đây giống như dây chuyền sản xuất. Nửa ngày sau, Dương hấp hồn thành công, tu vi không có đột phá. Nhưng thế lực tăng lên rất nhiều Hết thể 19 vạn đệ tử quy Nguyên Phong Trong đó bao gồm cả hai tôn chiến lực đạp hư cảnh 13 vị chiến lực luyện hồn cảnh 193 vị chiến lực không vô cảnh Chiến lực linh chiếu cảnh vượt qua 2000 Còn lại tất cả đều là tâm toàn cảnh Trong đó có một lão quái đạp hư cảnh Còn muốn linh hồn xuất khiếu chạy trốn Nhưng bị mộ dung trường an kịp thời ngăn lại Một trận chiến thu hoạch to lớn Quan trọng nhất chính là nội tình quy Nguyên Phong Vô tận của cãi Dương Đại dùng tâm linh cảm ứng phân phó phong tầm hoang trước tìm phá bảo không gian lớn tồn trữ lại cùng nhau vơ vét nhóm âm chúng tuyệt đối phục tùng hắn không có khả năng tàn tư hàng cho nên hắn yên tâm to gan để nhóm âm chúng đi tìm kiếm qua đi hai ngày nhóm âm chúng giết thêm các đệ tử trong đồng phủ một lượt thậm chí gặp được không ít nữ tử phàm nhân mà tu thỏa sức mua vui để những cô gái này khổ không thể tả nhóm âm chúng cũng không có làm khó các nàng trực tiếp buông tha Dương Đại chuẩn bị huyết tẩy ma đạo tin tức chắc chắn sẽ để lộ cho nên căn bản không hoảng hốt. Phong Tầm hoang dẫn người trở về, hắn hiến lên một túi tơ vàng, nói: đây là Quy Nguyên Càng Không Đại, không gian bên trong cực lớn, hết thảy tài bảo Quy Nguyên Phong đều ở trong đó, chỉ là pháp bảo đã có trên ngàn cái, pháp khí đi đến mấy chục vạn kiện. Linh Dan Diệu dược càng không cần phải nói, chúng ta phát tài. Dương Đại tiếp nhận Quy Nguyên Càng Không Đại, thần thức hướng vào trong quét qua, mặt lộ vẻ vui mừng. Không hổ là Đại Tông môn mang Hoang Chi địa. Truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba tàn sát ma đạo thiên thần hạ phàm hai còn có pháp bảo giống như thiên âm xích hành kỳ không có thể trang bị âm chúng tu luyện dương đại mở miệng hỏi âm chúng trong thiên âm xích hành kỳ một mực không hề động chuyên môn phụ trách tu luyện dẫn đến trên lưng băng bảo thiên long một mực phun trào linh khí cũng may có hàng khí che đậy cũng không dễ thấy phong tầm hoang nói trực tiếp dùng pháp bảo trấn giáo Trong Quy Nguyên Thánh Lâu có 7 tầng không gian, đủ để giấu hết thảy âm chúng. Dương Đại lập tức tìm kiếm, rất nhanh tìm thấy một tòa lầu nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, hắn trước hết để cho Mộ Dung Trường An phá hư cấm chế, lại nhận chủ. Chỉ là Quy Nguyên Càn Không Đại, Quy Nguyên Thánh Lâu, nhận chủ chỉ cần 5 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Thạch Long, Điên Bất Trung và các âm chúng tu luyện Trường Sinh Quyết đều đã hấp thu hoàn tất máu thịt, bọn hắn toàn bộ bước vào linh chiếu cảnh, Thạch Long càng một nửa chân sắp bước vào không vô cảnh. Dù sao hắn còn nhiều thêm thân phận âm tướng. Kỷ Vân Yên mặc dù trong mà thèm trường sinh quyết, nhưng cảm giác quá ác tâm, cho nên không muốn tu luyện trường sinh quyết, Dương Đại cũng không có bức bách nàng, có âm tướng tăng thêm là đủ, Kỷ Vân Yên không cần thiết đoạt máu thịt cùng những người khác. Sau khi thu thập xong, bọn hắn rời khỏi Quy Nguyên Phong, hướng về phía ma đạo giáo phái kế tiếp. Thập Phương Giáo, trong trưởng lão điện, hết thảy nội môn trưởng lão tụ tập ở chỗ này, bọn hắn tĩnh tọa thành một vòng tròn, mặt hướng về lẫn nhau. Sở Hình cảm khái nói: Thành Thanh Thiên, ngươi thật sự nhặt được tiện nghi, đệ tử của ngươi thật rất khủng bố, không ngờ lại đồ cả quy nguyên phong." Thành Thanh Thiên cười nói, "Đây không chỉ có ta nhặt được tiện nghi, cũng là tiện nghi của thập phương giáo, may mắn mà có Phương Thanh Nghê, tuệ nhãn biết châu ngọc, lúc trước cưỡng ép bắt Dương Đại vào trong giáo." Các trưởng lão khác dồn dập gật đầu. Lúc trước Phương Thanh Nghê đưa ra ý muốn thu Dương Đại, bọn hắn còn có chần chờ, dù sao Dương Đại chẳng qua là tu vi tụ khí cảnh, nếu không phải Trương Triển Vân thành Thanh Thiên ủng hộ, Dương Đại nói không chừng đã bị bọn hắn đuổi ra ngoài. Ai ngờ lần phá giới kia ngược lại mang đến cho thập phương giáo thịnh thế trước nay chưa có. Một trưởng lão hỏi: Công lao của Dương Đại sắc thực khoa trương, nhưng Tâm Như Thần cũng muốn làm trưởng giáo. Nếu Dương Đại không được chọn, hắn có thể sinh lòng không vừa lòng hay không? Các trưởng lão dồn dập nhíu mày. Tâm Như Thần là đệ tử thiên tư mạnh nhất ngàn năm qua của thập phương giáo, được bọn hắn ký thác kỳ vọng. Dương Đại thiên phú mạnh hơn, nhưng Dương Đại Thủy Chung là dị nhân. Trong lòng bọn hắn vẫn càng nghiêng về tâm như thần Nhưng nếu chọc giận Dương Đại Thập phương giáo không chịu đựng nổi Đừng nhìn Dương Đại bình thường hết sức ôn hòa Nhưng theo cách hắn làm việc đến xem Kẻ này tâm ngoan thủ lạc Trường Thiên Niên mở miệng nói Dương Đại hết sức giảng nguyên tắc Nếu chúng ta không thẹn với hắn Hắn tất nhiên sẽ chiếu cố chúng ta Nhưng chúng ta nếu ruồn bỏ hắn Hắn rất tình nguyện đem chúng ta biến thành âm chúng Tất cả mọi người nhìn về phía Thành Thanh Thiên Thành Thanh Thiên cười nói Không cần phải lo lắng, mặc dù dựa theo quy tắc thái thường trưởng lão chế định, tâm như thần cũng chưa chắc tranh được. Các trưởng lão thất thần, nghe ra hắn nói bóng gió, dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. Thành thanh thiên ý vị thâm trường nói. Trong chuyện lung lạc tuyệt đại thiên kiêu này, thiên phủ có thể càng lợi hại hơn cả chúng ta, tình báo của bọn hắn là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Sở hình nhét miệng cười nói. Cái kia ngược lại là chuyện tốt, sau này trấn an tâm như thần là được. Các trưởng lão như trút được gánh nặng. Chuyện quyên nguyên phong bị đồ sát đã truyền ra khắp mang hoang chi địa, những người thí luyện tự nhiên cũng hiểu biết, việc này trong bí vọng cũng dẫn tới thảo luận rộng khắp, cũng không có lưu truyền đến thiên vọng. Tam quan giữa thí luyện giả và người bình thường vẫn có chênh lệch, mang việc không thể trực tiếp nói cho dân chúng, có nhân có quả, dân chúng mới có thể tiếp nhận. Những người thí luyện hạ quốc càng ngày càng sùng bái bá vương bất quá gian, cảm thấy hắn không gì làm không được. Chưa từng có một vị thí luyện giả nào có thể nhất lên động tĩnh như vậy tại thâm vực, thiên đạo cũng không có làm qua. Dương đại mặc kệ hành động của mình sẽ tạo ra lực ảnh hưởng như thế nào. Hắn hiện làm việc đã không cần quá xem ánh mắt của người khác. Sau ngày thứ năm Quy Nguyên Phong bị đồ, đám người Dương Đại đi tới trước quỷ thần linh điện, đồng dạng là Thái Dương thần công kích. Thái Dương thần tụ tập lực lượng mặt trời khổng lồ quả thực là hảo thủ công thành công trại, hộ giáo cấm chế có cứng rắn đều có thể bị công phá. Tên này ở bề ngoài là luyện hồn cảnh, kỳ thực lại có chiến lực đạp hư cảnh, mà không phải chiến lực đạp hư cảnh bình thường. Quy Nguyên Thánh lâu cao tới trăm trưởng gạch nói lâu một hiện lên màu đỏ, cổ kính, có thêm vài cái đèn lồng lại tăng cho nó thêm vài phần kinh dị. Dương Đại và nhóm âm chúng hạt tâm sánh đôi đứng trên tầng cao nhất của hàng rào, nhìn về không gian hắt động trên bầu trời phía trước. Từng trận sóng nhiệt tràn ra từ bên trong, quyền nguyên thánh lâu tới gần không gian hắt động. Đi vào đi, dế sạch toàn bộ. Vẻ mặt Dương Đại không thay đổi mở miệng phân bó. Tầng lâu phía dưới mở ra một cánh cửa, đểm không hết ma tu âm chúng bay ra, như cá chép vượt lông môn tràn vào trong không gian hắt động. Hùng liệt dẫn đầu long phá chúng quân tiến đến, kiếm đồ, mộ dung trường an, hai vị đại tu sĩ đạp hư cảnh Quy Nguyên Phong cũng đánh tới. Hình thánh ngồi tĩnh tòa ở mái nhà Quy Nguyên Thánh Lâu, tựa như ngọn tháp, nếu có nguy hiểm, hắn chắc chắn có thể phát giác được. Kỷ Vân Yên che miệng cười nói. Tại sao ta cảm giác chúng ta còn giống nhân vật phản diện hơn cả ma đạo? Liễu Tuấn Kiệt cười nói. Thiên phú này của chủ nhân vốn chính là trùng phản diện. Truyền audio hồn chủ. Tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện H.P. Audio truyện chương ba tàn sát ma đạo thiên thần hạ phàm ba các âm chúng khác cười nói theo dương đại cũng không để ý mặc kệ là trùng phản diện hay là chính phái ta muốn là đủ mạnh dương đại cười nói vừa dứt lời quy nguyên thánh lâu tiếng vào trong không gian hắc động quỷ thần linh điện từng gặp phải qua chữ linh tập kích lại thêm chính ma đại đạo chiến hao tổn thực lực tổng hợp của bọn hắn không bằng cả quy nguyên phong Trận chiến này tự nhiên thua không nghi ngờ. Ngay lúc Dương Đại đang tấn công Quỷ Thần Linh Điện, các ma đạo trưởng giáo khác đã tụ tập cùng một chỗ, thương thảo như thế nào đối phó Dương Đại. Trong một tòa cung điện u ám, 13 vị ma đạo đại năng tụ tập ở chỗ này. Tiếp tục như vậy nữa, ma đạo chúng ta đều phải vong, nhất định phải liên hợp, bằng không chắc không phải đối thủ của Dương Đại. Một như lão đầu khoác áo bào đen, như khô lâu mở miệng lên tiếng trước. Những người khác gật đầu, bọn hắn không ngốc, cho dù Tuyệt Tâm môn đơn độc đối mặt Dương Đại, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấu chốt nhất là lực lượng dương đại càng lúc càng tăng, căn bản không phải tu luyện có thể theo kịp. trưởng giáo tuyệt tâm môn tuyệt vô thiên mở to mắt lên tiếng. toàn bộ các tông môn chuyển qua tuyệt tâm môn đi, đi bất kỳ một giáo phái nào, các ngươi có khả năng đều không phục, nhưng nội tình tuyệt tâm môn ta, các ngươi hẳn là rõ. chúng ta thậm chí có khả năng liên hợp lại, hình thành một giáo phái ma đạo mới, tên đều có thể đổi. từ nay về sau, hết thể trưởng giáo đều là phó trưởng giáo, như thế nào? vừa dứt lời. Ma đạo đại năng hết thảy có mặt đều động dung, nhưng không có người lập tức phản bác. Trong ma đạo, Tuyệt Tâm môn quả thật có thực lực dẫn dắt các mặt giáo phái ma đạo khác, bọn hắn chẳng qua ngoài miệng không phục, trong lòng rất rõ. Tuyệt Vô Thiên mặc áo bào màu tím, đầu đội tử quan giao long, khuôn mặt không tính anh tuấn, nhưng lông mi lộ ra bá khí quân lâm thiên hạ. Hắn chính là đệ nhất đại tu sĩ mang hoang chi địa. Tuyệt Vô Thiên quét nhìn tất cả mọi người, nói: "Thời gian lưu cho của các ngươi không nhiều lắm." Giờ phút này ai cũng không rõ ràng Dương Đại đang chạy về giáo phái nào, ta trở về tuyệt tâm môn chờ các ngươi. Dứt lời, hắn đứng dậy. Một nữ tu sĩ hỏi. Mặc dù chúng ta hợp lại, thật có thể đối phó Dương Đại sao? Tuyệt vô thiên nhìn chầm chầm nàng, nói. Dương Đại mạnh hơn, chung quy là một người, hắn hiện tại mới thu được lực lượng mấy giáo phái. Chờ đợi thêm nữa, vậy thật không đối phó được, mà bây giờ bản tọa có niềm tin tuyệt đối đối phó hắn, chỉ đợi hắn đến tuyệt tâm môn. vừa dứt lời tuyệt vô thiên hóa thành một đạo ma khí tiêu tán. Các đại tu sĩ còn nhóm hai mặt nhìn nhau, đều hết sức dãy dụa. Dương đại chỉ dùng một khắc đồng hồ huyết tẩy quỷ thần linh điện, dị thường dễ dàng, tất cả quỷ thần linh điện đều là ma tu, khi hắn bắt đầu hấp hồn, quỷ hòa thường phụ trách dẫn đầu một nhóm âm chúng lục soát tầm bảo bốn phía. Nửa ngày sau, Dương đại hấp hồn thành công. Hết thảy 12 vạn đệ tử, một đạp hư cảnh, 14 vị luyện hồn cảnh, 163 vị không vô cảnh, linh chiếu cảnh có số lượng qua 3000 còn lại tất cả đều là tâm toàn cảnh, luận trung kiên chiến lực, quỷ thần linh điện còn muốn cường hoàn hơn quy nguyên phượng một chút. tổng số âm chúng của dương đại đã đi đến ba vạn. bản đồ âm chúng nhân tộc xem như được mở rộng ra, bắt đầu cạnh tranh cùng yêu tộc. luận thực lực, âm chúng nhân tộc đã mạnh hơn yêu tộc. tu vi hắn cuối cùng đột phá, đi đến luyện hồn cảnh tầng bốn. âm tướng chỉ hưởng thụ tu vi tăng phúc, cũng không hưởng thụ tăng phúc lúc hấp hồn. đi qua quy nguyên phong, quỷ thần linh điện tăng phúc, linh lực, thần thức của hắn đã vượt xa luyện hồn cảnh. Dựa theo kiếm đồ đoán chừng, bản thân hắn cũng đã là chiến lịch đạp hư cảnh, cường độ linh hồn của hắn càng đạp hư cảnh không thể so được. Thiên phú vạn cảnh âm chủ triệt để phóng thích, tốc độ dương đại mạnh lên hoàn toàn là quả cầu tuyết, một khi tạo thế, đó chính là một phát không thể thu, thế không thể đỡ. Thạch Long hấp thu máu thịt, bước vào không vô cảnh, mộ dung trường An cũng đột phá một tiểu cảnh giới, các âm chúng khác tu luyện trường sinh quyết cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Lấy chiến dưỡng chiến, đây cũng là phương thức trường sinh quyết mạnh lên sau khi các đệ tử quy nguyên phong trải qua trận chiến này tầm tính bắt đầu biến hóa bọn hắn đột nhiên cảm thấy trở thành âm chúng còn không tệ hai vị đại tu sĩ đạp hư cảnh cũng bắt đầu dung nhập tầng tròn hạt tâm thực lực bọn hắn ngăn thứ nhất trước mắt tự nhiên không có thể trở thành quân tốt bất quá địa vị của bọn hắn vẫn thấp hơn phong tầm hoang đây là thái độ của dương đại đạp hư hư cảnh đã không còn là chiến lực dương đại quy cầu địa vị tăng lên nhanh nhất chính là thái dương thần hai cuộc chiến tranh thái dương thần giành lấy công đầu Hắn thật quá mạnh. Mặt trời trong thâm vực còn lớn hơn cả hiện thực, khiến cho lực lượng của hắn tăng cường vô hạn, mà sau khi trở thành âm chúng, Dương Đại cố ý để các âm chúng khác tăng cường năng lực thực chiến của hắn, mở rộng hỏa hệ pháp thuật của hắn, khiến cho lực chiến đấu của hắn tăng vọt theo đường thẳng, nhóm âm chúng thậm chí hoài nghi nếu như hình thánh không sử dụng sát hồn, chưa hẳn đánh thắng được Thái Dương thần. Dương Đại không khỏi không cảm khái cấp độ SS cùng cấp độ SSS xác thực tồn tại trên lịch không nhỏ, hạ cú Thái Dương thần hùng liệt hiện tại đã bị Thái Dương thần hoàn toàn che giấu phong mang. Bất quá hùng liệt cũng kìm nén một cổ năng lực, mong muốn vượt qua thái dương Thần. Số lượng âm chúng càng nhiều, ở giữa các âm chúng tự nhiên cũng sinh ra cạnh tranh, có dương đại phân phó, bọn hắn không có khả năng kết tử thù, cho nên cạnh tranh cũng sẽ chỉ là cạnh tranh tốt. Nói tóm lại, toàn thể âm chúng đều đang bay lên. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 305, Tàn sát ma đạo, Thiên thần hạ phàm, 4 lại là hai ngày thời gian trôi qua, quỷ hòa Thượng xuất lĩnh 30 vạn âm chúng cướp sạch quỷ thần linh điện không còn một mảnh, ngay cả đồng phủ đệ tử ngoại môn đều bị lật ra. Quy nguyên càng không đại cũng đủ lớn, cho nên dương đại ném toàn bộ những tư nguyên này vào, quá giàu có. Dương đại cảm giác mình còn giàu hơn cả thập phương giáo, đằng sau có khả năng cho hạ quốc một nhóm tài nguyên, chờ trở thành trưởng giáo, nếu thập phương giáo thiếu thốn tài nguyên, thời điểm then chốt hắn còn có khả năng lấy ra một chút, nhường để các đệ tử cảm khái trưởng giáo thật gây gớm. suy nghĩ dịu dũng. Dương Đại nhịn không được cười ra tiếng. Nhóm âm chúng đã thành thói quen Dương Đại tự chơi một mình, bọn hắn đang thảo luận tiếp theo đi nào giáo phái. Đi xích huyết tông đi, ta dẫn đường. Bạch Mi Đạo khách mở miệng nói, bản thân hắn liền là phó trưởng giáo xích huyết tông, hắn cũng muốn kiến công lập nghiệp, thấy phong tầm hoang, quỷ Hoa thượng hai vị không vô cảnh đều được sủng ái, hắn khắc chế không được mình. Dương Đại cười nói, tốt, ngươi dẫn đường. Thiên tuyệt nhịn không được cảm khái nói. Chủng tộc đào thải khi nào tới? ta cũng muốn dẫn đường. Nhóm âm chúng đều bị phong tầm hoang làm cho sai lệch, bất quá tập tục dạng này để Dương Đại hết sức ưa thích. Sau khi rời khỏi quỷ thần linh điện, Dương Đại thu hồi hết thể âm chúng, lựa chọn lo rút. Quá lâu chưa có trở lại hiện thực, cũng nên trở lại đi xem một chút. Về đến phòng trong, Dương Đại hết sức chăm chú cảnh giác xung quanh, sợ có vật chất màu đen xuất hiện, chui vào trong cơ thể hắn. Hắn theo đó triệu hoán một nhóm âm chúng hạt tâm hình thể không lớn. Dương Đại ngồi ở trên ghế sa lấy điện thoại di động ra bắt đầu xem các cuộc gọi nhỡ có rất nhiều trước gọi điện thoại cho gia đình trò chuyện trong chốc lát việc nhà hắn bắt đầu gọi điện thoại cho tổng cục trưởng cục chiến đấu tổng cục trưởng tìm hắn chắc chắn có việc trước mắt dương đại cảm giác địa vị của mình có chút mẫn cảm tổng cục trưởng cơ quan tình báo tìm hắn cũng không có chuyên cần như tổng cục trưởng cục chiến đấu có thể là địa vị cục chiến đấu ban đầu cao hơn cơ quan tình báo rất nhanh có người bắt máy tiểu dương người cuối cùng lo cút ta có một chuyện phải nói cho ngươi hay Chuyện gì? Bởi vì ngươi quét sạch, ma đạo bắt đầu liên hợp, số lượng lớn ma tu đã tụ tập đến Tuyệt Tâm môn, chúng ta thăm dò Tuyệt Tâm môn có nắm bắt đối phó ngươi, người tốt nhất không được cứng đối cứng. Có đúng không? Cái kia ta sẽ cân nhắc. Mặt khác, vật chất màu đen một mực đang được điều tra, trước khi tận thế, chúng ta từng phát hiện qua loại vật chất này từ trong lòng đất sâu 10 km, nhưng lúc này loại vật chất này vẫn là chết, có thể có quan hệ đến tận thế, vật chất màu đen nói đã đem tình báo của ngươi truyền cho chủng tộc bọn hắn, bọn hắn sẽ trọng điểm quan tâm ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Tốt, yên tâm đi, ta sẽ không chủ quan. Nói chuyện phím rất ngắn nhưng lượng tin tức rất lớn. Sau khi cúp máy, Dương Đại lại gọi cho Trương Triển Vân, nói nguyện ý hiến cho một nhóm tài nguyên cho Hạ Quốc, chờ hắn trở lại thập phương giáo, Trương Triển Vân có thể tới lấy. Trương Triển Vân nghe xong hưng phấn đến hỏng, đều không dám gọi Tiểu Dương, trực tiếp xưng hô hảo huynh đệ. ai? Xã hội chính là hiện thực như thế, bất quá ta thích. Dương cúp máy suy nghĩ như vậy. Hắn triệu hoáng bạch mi đạo khách, kiếm đồ ra, báo về động tỉnh tuyệt tâm môn. Bạch mi đạo khách mở miệng nói. Phí công thôi, thực lực của chúng ta bây giờ thật không phải ma đạo có thể so sánh. Kiếm đồ nói. Không sai, lão phu cảm thấy thái dương thần đã đầy đủ kiềm chế tuyệt vô thiên, húng hồ, ma đạo không có khả năng hoàn toàn đoàn kết. Lão phu hiểu rất rõ ma đạo, từng giáo phái không có khả năng hoàn toàn bỏ qua đạo thống của mình. Bạch mi đạo khách rất tán thành gật đầu. Dương đại suy nghĩ nói. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, tiếp theo chúng ta phải tăng tốc động tác, thu thêm một phương thế lực, ma đạo sẽ suy yếu một phần. Nhóm âm chúng gật đầu. Kỷ Vân Yên khoát tay nói. Cùng lắm thì không tiến đánh tuyệt tâm môn, chúng ta có thể tu luyện mấy tháng, để tuyệt tâm môn đại loạn, những ma tu gia nhập tuyệt tâm môn thấy chúng ta không có đi, chắc chắn suy nghĩ nhiều, chúng ta nếu lại tản ra tin tức ngươi và tuyệt vô thiên có quan hệ không tệ, trực tiếp tan rã bọn hắn. Dương Đại ngoại ý muốn nhìn về phía nàng, các âm chúng khác cũng như thế. Kỷ Vân Yên khẽ nói Ánh mắt gì, coi ta là bình hoa Dương Đại gật đầu Kỷ Vân Yên thở gấp, cầm điện thoại di động lên Bắt đầu điên cuồng gõ chữ Treo chọc thì treo chọc Kỷ Vân Yên cũng cho hắn một mạch suy nghĩ rất không tệ Công tâm là thượng sách Theo âm chúng càng ngày càng nhiều Hắn xác thực cần một vị quân sư Vì hắn chế định sách lược tác chiến Không đúng, hắn muốn làm tào tháo Hắn muốn một quân sư đoàn bày mưu tính kế Hắn lại lựa chọn sách lược thích hợp nhất cho mình Không thể tự mãn càng mạnh càng phải thận trọng bằng không lấy giọt trút mà múc nước công giả trang dương đại yên lặng khuyên bảo mình. chiến lược xem thường kẻ địch chiến thuật nhất định phải coi trọng kẻ địch sau mấy tiếng dương đại lần nữa tiến vào thâm vực hắn thả ra hết thảy âm chúng đồng thời tế ra quy nguyên thánh lâu để nhóm âm chúng đi vào trong đó tu luyện dương đại cũng đi vào lâu hắn giao quyền điều khiển cho bạch mi đạo khách hắn thì nằm ở trên một cái giường to lớn nghỉ ngơi quy nguyên thánh lâu có bảy tầng tầng bốn phía dưới thả âm chúng Phụ trách tu luyện, tầng thứ 5, tầng thứ 6 xem như luận Sân Bãi Bàn, Thái Dương Thần, Thạch Long, Hùng Liệt đều đang tu luyện sức chiến đấu, bình thường đều không cần tu luyện. Từ ngoài nhìn vào, xung quanh quy nguyên thánh lâu như có gió lốc, số lượng lớn linh khí tràn vào. Thỉnh thoảng sẽ có tu tiên giả, yêu quái gàng lớn đi ngang qua bay vào được tìm tòi hư thực, sau đó liền biến thành âm chúng. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 306, Tàn sát ma đạo, Thiên thần hạ phàm, năm. Quy nguyên thánh lâu có tốc độ rất nhanh, dù sao cũng là pháp bảo trấn giáo, đã vượt qua giai cấp nhất phẩm pháp bảo, lại hướng lên liền không biết định nghĩa, ít nhất mang hoang chi địa không có định nghĩa đặc biệt. Sau 3 ngày, bọn hắn đi vào trước xích huyết tông. Thái dương thần mang theo lực lượng mặt trời vô tận đánh tới, đánh nát không gian cấm chế, tiến vào trong đó. Chuyện dương đại lo lắng không có xảy ra, xích huyết tông vẫn còn, đại chiến mở ra, Quyền nguyên thánh lâu đi vào tiểu thế giới. Bạch mi, sao ngươi có thể dẫn ma đầu kia đến? ngươi quên thân phận của ngươi. Một lão giả tức giận mắng, hắn nhìn Bạch mi đạo khách đang đồ sát đệ tử, giận đến toàn thân run rẩy. Bạch mi đạo khách cười nói: nhị sư huynh, ngươi đang làm trò khôi hài sao? Ma đạo nói người khác là ma đầu. Đừng vùng vẫy, nằm đó đợi ta chết. Rất nhanh ngươi sẽ cảm kích ta. Đồ sát tiếp tục, không đến 10 phút đồng hồ. Chiến tranh kết thúc Dương Đại bắt đầu hấp hồn, bạch mi đạo khách dẫn người thu tài nguyên xích huyết tông Hai hai ngày sau, quyền nguyên thánh lâu rời khỏi Lần này, Dương Đại hấp thu 15 vạn âm chúng Trong đó một vị đạp hư cảnh, 21 vị luyện hồn cảnh 130 vị không vô cảnh, hơn 2.000 vị linh chiếu cảnh Số lượng âm chúng không vô cảnh của Dương Đại đã bắt đầu tăng lên gần đến 1.000 Đạp hư cảnh đi đến 8 vị, luyện hồn cảnh đi đến 58 vị Số lượng linh chiếu cảnh đã qua vạn Tâm toàn cảnh chiến lực cộng lại đang trùng kích 90 vạn. Hết sức khoa trương. Thực lực mặt giấy đã vượt qua cả Hạ Quốc, vượt qua bất kỳ một quốc gia nào trên địa cầu. Chỉ là đạp hư cảnh cũng đủ để đánh nổ toàn cầu. Dương Đại đã trưởng thành một nhân vật cực kỳ khủng bố. Trong quy nguyên thánh lâu, Dương Đại ngồi trên một cái ghế, triệu hoán xích huyết tông tông chủ ra, hắn chính là vị đại tu sĩ đạp hư cảnh kia. Trong tòa đại điện này tụ tập hơn 10 vị âm chúng, tất cả đều là âm chúng hạch tâm Tất cả mọi người treo tức nhìn xem Tông Chủ Xích Huyết Tông. Sau khi Tông Chủ Xích Huyết Tông tiếp nhận xong trí nhớ, ngay người một hồi lâu mới hướng Dương Đại hành lễ. Gần đây tuyệt tâm môn tụ tập số lượng lớn ma tu, hết hết tất cả chi tiết ngươi biết được. Dương Đại mở miệng phân phó. Tông Chủ Xích Huyết Tông thành thật trả lời, Dương Đại nghe được nhíu mày, tốt cho một tuyệt vô thiên, không ngờ lại thừa cơ thống nhất ma đạo. Bạch mi Đạo khách nhịn không được hỏi. Vậy ngươi vì cái gì không xuất tông tiến đến? Xích huyết tông tông chủ u quán nói. Ta nghe nói lúc đang tấn công Quy Nguyên Phong, người cũng ở chỗ đó, cho rằng người sẽ giúp xích huyết tông nói chuyện. Bạch Mi Đạo Khách Nhóm âm chúng Dương Đại không khỏi dị nhìn về phía tông chủ xích huyết tông, tên này làm thế nào lên làm tông chủ. Bạch Mi Đạo Khách thở dài nói. Bình thường chuyện lớn nhỏ đều là ta xử lý, hắn chả làm gì, hắn quá tín nhiệm ta. Hắn nhìn về phía tông chủ xích huyết tông, nói. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, kéo các đệ tử lên thuyền, không có một tên chạy trốn, người sau này sẽ vui mừng, càng sớm trở thành âm chúng, càng có chỗ tốt. Tông chủ xích huyết tông thở dài một tiếng, không nói thêm lời. Cựu xích viêm nói. Như vậy xem ra, ma đạo muốn đoàn kết, xác thực hy vọng không lớn, chúng ta còn có thể hấp thu càng nhiều thế lực. Thái dương thần ngạo nghễ cười nói. Liên hợp lại như thế nào, ta cũng muốn thử xem đơn đấu toàn bộ ma đạo. Hắn đã triệt để bành trướng. Thâm vực nơi thí luyện giả châu Âu buông xuống khác biệt mang hoang chi địa, nơi đó mặt trời không có lớn như vậy, hắn đến khu hạ quốc, thực lực tăng lên gấp bội. Đừng quá cuồng vọng, đại giáo phái kiểu này tất sẽ nắm giữ trận pháp." Thạch Long nhắc nhở. Nghe được hai chữ trận pháp, nụ cười thái dương thần trong nháy mắt ngưng kết. Dương Đại nói: "Bạch Mi, tiếp tục dẫn đường, mộ dung Trường An phụ trách tu luyện trận pháp xích huyết tông, thiên cương đại la kiếm trận, thập phương điệu đại trận. Tuân mệnh." Bạch Mi đạo khất Mộ Dung Trường An cùng Kiêu Đáp. Phía trên rừng núi, Quy Nguyên Thánh Lâu khổng lồ nhanh chóng bay lượn, nhấc lên trận gió mạnh. Quy Nguyên Thánh Lâu và Thanh Danh Dương Đại đã truyền ra khắp Man Hoang Chi Địa, ở trong ma đạo có thể nói là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, mà chính đạo cũng bắt đầu kinh khủng, dù sao Dương Đại thuộc về thập phương giáo, thập phương giáo thuộc về thế lực trung lập, cái gì gọi là thế lực trung lập, chính là một đám người đầy dạ tâm không muốn tùy tiện đứng đội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Man Hoang Chi Địa cuồng cuồng sóng ngầm. Sau 4 ngày Bọn hắn đi vào phụ cận tử đàn Thánh Lâu, sau khi Thái Dương thần đánh vỡ cấm chế, cấp tốc đi vào, kết quả phát hiện bên trong không có một ai, ngay cả một chút xíu tài nguyên cũng không có để lại. Dương Đại không thể không bảo bạch mi đạo khách tiếp tục dẫn đường. Sau nửa tháng, Dương Đại đi bốn phương ma đạo thế lực, đều đã không có người, tiểu thiên địa đều trống rỗng. Dương Đại tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không có quá để ý, thời gian trôi qua cũng không có lãng phí, hơn 300 vạn chúng một mực ở trong quy nguyên Thánh Lâu trong tu luyện, cù vi của dương đại cùng năm vị âm tướng một mực tại tăng trưởng dương đại điều động hai ma quân tiến đến nghe ngóng tình báo để một vị ma quân dẫn đường đi tới tuyệt tâm môn tuyệt tâm môn ở vào phía bắc mang hoang chi địa dương đại dùng hai ngày đã chạy tới bên này vùng này trải rộng trùng điệp núi non cây cối thưa thớt phong cảnh đạm mạc quy nguyên thánh lâu rơi vào giữa rừng núi chờ đợi hai vị ma quân trở về hiện tại dương đại có thể bất cứ lúc nào tiến hành tâm linh trao đổi cùng âm chúng tình báo phương diện lại càng dễ đạt được Tuyệt đại đa số âm chúng đang tu hành, Dương Đại và một đám âm chúng hạch tâm nghỉ ngơi ở tầng chóc vót, thuận tiện thương thảo chiến thuật. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 307, Tàn sát ma đạo, Thiên thần hạ phàm, 6 Hai nữ ma tu chủ động xung xoe xoa bóp cho Dương Đại, Kỷ Vân Yên mặc dù ghen ghét, nhưng cũng không nói gì thêm, mà cùng nhóm âm chúng sốt ruột thương thảo chiến thuật. Trước mắt ma đạo ít nhất còn thừa lại 12 tông môn, không bao gồm một chút giáo phái ẩn thế. Nếu tuyệt tâm môn hấp thu 10 giáo phái, kẻ địch chúng ta đối mặt chính là vượt qua 10 vị đạp hư cảnh, trăm vạn ma tu, sức chiến đấu so với lúc trước thập phương giáo đối mặt còn kinh khủng hơn. Bạch mi Đạo khách nghiêm túc nói 10 vị đạp hư cảnh là hết sức dọa người. Dương Đại chỉ có 8 vị, còn trống đi 2 vị, mẫu chốt là số lượng đại tu sĩ đạp hư cảnh của tuyệt tâm môn hiện tại có khả năng không chỉ 10 vị. Thái Dương Thần Sơ Mặc dù ta có thể độc chiến mấy vị đạp hư cảnh Nhưng không thể cưỡng ép lưu lại mấy vị đạp hư cảnh đối phó mình Đạp hư cảnh mang tính cơ động quá mạnh Rất khó ngăn cản Nếu bọn họ đối phó chủ nhân Hùng liệt cười nói Chủ nhân thật ra cũng có thể xem như tu vi đạp hư cảnh Kiếm đồ so với hắn đều chia 5 năm Nhóm âm chúng nhìn về phía Dương Đại Dương Đại khoát tay nói Không thể tính ta Ta tuyệt đối không thể ra tay Nếu ta ra tay Đã nói lên các ngươi không được Nhóm âm chúng nghe xong Cảm thấy có đạo lý, chủ yếu là bọn hắn không thể phản bác lời Dương Đại. Kỷ Vân Yên mở miệng nói. Nhiều ma giáo tụ tập ở tuyệt tâm môn như vậy, tuyệt tâm môn có thể chứa nổi. Chúng ta cứ chờ một đoạn thời gian, chờ đến tuyệt tâm môn nội loạn. Lời nàng được không ít âm chúng tán thành, nhưng cũng có âm chúng cảm thấy thời gian càng kéo dài, ngược lại bất lợi. Tuyệt tâm môn hoàn toàn khả năng dựa thế chiếm đoạt càng nhiều thế lực ma đạo. Nhóm âm chúng thảo luận rất kịch liệt, Dương Đại buồn bực ngán ngẩm nghe. Lúc này, một ma quân thông qua tâm linh cảm ứng liên hệ Dương Đại Chủ nhân, trăm dặm xung quanh tuyệt tâm môn tất cả đều là ma tu Đủ loại trận pháp đã được dựng lên Chỉ ít có 5 chi tông môn trấn thủ bên ngoài Chúng ta không thể đi vào Nghĩ biện pháp bắt một người, lấy tình báo Hiểu rõ Dương Đại nhao mắt, thật tụ tập ở cùng một chỗ Một đợt này nếu bưng hết Dương Đại lâm vào trong tưởng tượng Trên mặt không tự giác toát ra ý cười Chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc sát sát sát sát thu hoạch được thần thú Phúc Duyên. Một đoạn nhắc nhở xuất hiện trước mắt Dương Đại. Sát sát sát sát là người liền sau mạnh đại đế thu hoạch được thiên phú cấp độ SS, đã bái nhập vào thập phương giáo. Dương Đại mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng mỗi lần lo gút xem người một nhà tương thân tương ái đều có thể thấy cái tên này. Tốc độ người này phát triển tự hồ hết sức kinh người, đã uy hiếp được địa vị mạnh đại đế. Thần thú Phúc Duyên. Trong lòng Dương Đại có chút hâm mộ Từ khi Hà Quốc thí luyện giả thu hoạch được thiên địa khí vận, mỗi ngày đều có người thu hoạch được đủ loại cơ duyên, truyền thừa, không giống như trước. Chẳng qua là đột phá hoặc thu hoạch được thiên phú. Các ngươi có thể thu được nhiều cơ duyên như vậy, may mắn là đều nhờ ta. Dương Đại âm thầm cảm khái, nếu không phải có hắn, thập phương giáo nhất định vong. Phải thừa nhận một chút, lúc chính ma đại chiến, ma đạo sách lược cao minh hơn, tập kích vây công thập phương giáo, dù sao phần lớn thí luyện giả đều tập trung ở trong thập phương giáo. Sau nửa canh giờ. Âm thanh ma quân lần nữa vang lên trong lòng Dương Đại. Chúng ta bắt được một vị đệ tử tuyệt tâm môn, biết được trong tuyệt tâm môn có bốn giáo phái, trong ngoài chung vào một chỗ, xem như tuyệt tâm môn, hết thể mười giáo phái, sau này còn sẽ có càng nhiều thế lực đến đây. Dương Đại nheo mắt. Vừa đúng mười thế lực. Đánh hay là không đánh? Dương Đại suy nghĩ tình cảnh hình thành búa trảm quần ma, cảm thấy vẫn nên đánh. Nếu thật không đánh nổi, bọn này không chừng sẽ hình thành một cổ thế lực cự vô phách trước nay chưa có. Thế sẽ càng khó đối phó Mà một khi ma đạo ngưng tụ Muốn đối phó nhất chính là hắn Mà Đánh không lại liên cháy Trong mắt Dương Đại Hà quyết tâm Hắn đã chuẩn bị kỹ càng tổn thất mấy chục vạn âm chúng Hắn lập tức đứng dậy Nói Chuẩn bị tiến đánh ma đạo Tuyệt tâm môn hiện tại tương đương với 10 ma giáo tạo thành Tạm thời còn không có ăn ý có Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta Vừa dứt lời Nhóm âm chúng dồn dập đứng dậy Từng người lộ vẻ mặt hiếu chiến Vậy làm đi. Bây giờ ta sẽ ra ngoài hấp thu lực lượng mặt trời, đến lúc đó trước cho bọn hắn ăn một chiêu mặt trời hạch bạo. Thái Dương thần siết quả đấm cười nói, Dương Đại gật đầu, hắn lập tức tan biến tại chỗ. Bạch mi Đạo Khách bắt đầu thao túng quy nguyên thánh lâu bay đến tuyệt tâm môn. Dương Đại mang theo âm chúng hạch tâm đi ra đại điện, đi vào hành lang ngoài cửa tầng cao nhất, nhìn chân trời xa xa. Khoảng cách tuyệt tâm môn càng gần, mà khí càng mạnh. Chân trời là màu đen, So với bầu trời phía trên Quy Nguyên Thánh Lâu tựa như hai thế giới. Thái Dương thần bay tới trên bầu trời, bắt đầu hấp thu lực lượng mặt trời, tựa như một mặt trời nhỏ ở phía trên đi theo Quy Nguyên Thánh Lâu. Hình Thánh ngồi tĩnh tọa ở trên mái nhà từ từ mở mắt, trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên vẻ khác lạ. Quy Nguyên Thánh Lâu mở ra hết thảy cửa sổ, mơ hồ có thể thấy đầu người âm chúng phun trào, tín hiệu đại chiến đã truyền khắp hết thảy âm chúng. Một đường tiến lên cách xa mấy trăm dặm. Vạn Thiên Hào mở miệng nói. Sắp đến Thật nhiều người. Ngữ khí của hắn xen lẫn hưng phấn, đây chính là đại quyết chiến, không phải thú triều có thể so sánh. Đây mới thật sự là đơn đấu ma đạo. Cùng lúc đó, ở gần tuyệt tâm môn, khắp núi khắp đồng tất cả đều là thân ảnh ma tu, trên không có không ít ma tu xoay quanh, giám sát bốn phương tám hướng. Địp tập Ma đầu dương đại đến rồi. Một ma tu bỗng nhiên hoảng sợ kêu lên, trong chốc lát, mấy chục vạn ma tu cùng nhau đứng dậy, tràn diện vô cùng hùng vĩ tự như sóng người phun trào ở giữa rừng núi. Lúc này có ma tu xông vào tuyệt tâm môn truyền lại tin tức. Truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba trước dế mấy chục vạn lại nói kết trận một người đàn ông trung niên giơ kiếm hô mười mấy vạn đệ tử trên một ngọn núi cùng nhau xuất ra pháp khí bay tới trên không bắt đầu kết trận các ma giáo khác cũng như thế. Đối mặt dương đại gần đây hung uy thao thiên, bọn hắn không dám xem thường. Không đến một phút đồng hồ, bốn tòa đại trận được thành lập, thủ ở bốn phương không gian cấm chế tuyệt tâm môn, phòng ngừa địch tập ở các hướng đi khác biệt. Tập Hơn 60 vạn ma tu nhìn về cùng một phương hướng, chân trời, trước mặt trời lặng một tòa cự lâu vĩ ngạn đang nhanh chóng bay tới, nhiệt độ giữa thiên địa đang bắt đầu tăng lên, làm bọn hắn cảm giác hình ảnh chân trời đều đang vặn vẹo. Đám chó con ma đạo, chủ nhân của các ngươi tới tiếng dương đại như kinh lôi vang vọng đất trời, bên trong ẩn chứa một tia thánh uy, không ít ma tu nghe được nhũng cả hai chân. Chiến tích dương đại thật sự quá hung hãn ma đạo thậm chí có người xin hắn là đệ nhất hung nhân ngàn vạn năm qua. Cuồng vọng. Muốn chết, mười giáo phái chúng ta hợp lại, sao lại sợ hắn. Hôm nay nhất định để ma đầu kia ngã xuống tại nơi này. Thật ngông cuồng, hắn phải chết. Chơi chết hắn, lại đập nát thập phương giáo, tàn sát dị nhân, cho mang hoang chi địa càng không tươi sáng. Những tu sĩ không e ngại dương đã dồn dập mở miệng giận mắng, cổ vũ sĩ khí. Đúng lúc này, một hồi tiếng nổ thật to truyền đến, hơn 60 vạn ma tu cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, đều là trừng to mắt, ngẹn họng nhìn trân trối. Đó là cái gì? Làm sao có thể? Một ma tu rung rẩy toàn thân, âm thanh cũng đang rung lên, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Biển mây gạt ra, một mảnh biển lửa bao la hùng vĩ đang nện xuống, tựa như thiên thạch vũ trụ, cuộn cuộn liệt diễm hình thành đường kính khó mà ước lượng, sơn nhạc ở gần tuyệt tâm môn đều lộ ra nhỏ bé. trong vô tận liệt diễm, thái dương thần đã tiến vào tư thế thần tùy ý cười lớn, tự như lại bị vật chất màu đen phụ thể. cảm thụ lửa giận của thần đi. biển lửa to lớn đường kính vượt qua trăm dặm mang theo quy lực diệt thế buông xuống. quanh ánh lửa lấp lánh thiên địa, năng lượng khủng bố nổ tung, nghi nát một ngọn núi cao, không gian cấm chế của tuyệt tâm môn trong nháy mắt phá toái, vô tận liệt diễm tràn vào trong hắc động. Bốn tòa ma đạo đại trận rung động kịch liệt, hơn 60 vạn ma tu dùng hết toàn lực ngăn cản, mặt đất không ngừng sụp đổ. Sóng nhiệt khủng bố bao phủ bát phương, Quy Nguyên Thánh lâu sáng lên vòng bảo hộ, ngăn cản sóng nhiệt. Dương Đại nhìn phía trước, tán thưởng một màn ầm ầm sóng dậy, hắn càng ngày càng ưa thích Thái Dương Thần. Một chữ, mãnh liệt. Thái Dương Thần xuất thế nửa giờ, uy lực xác thực đáng sợ. Thật là một người trấn áp bốn phương ma giáo. Cái này là bá khí của nhân loại đệ nhất ngày xưa. Hùng liệt cảm khái. Ta không bằng. Kiếm đồ thở dài nói. Lại thêm một tên biến thái, may mắn sớm chết trong tay chủ nhân. Ngay khi nhóm âm chúng kinh ngạc tán thán thực lực Thái Dương thần bá đạo, đã ma tu lâm vào trong tuyệt vọng. Không tốt. Ngăn không được. Làm sao bây giờ? Đây là quái vật gì? Thượng cổ chi hồn. Không đúng, thượng cổ chi hồn không phải hắn. Ta trước đó đến thập phương giáo chưa từng gặp qua này người Xong Ta sắp không chịu được nữa Trong tứ phương đại trận đều có ma tu đang kêu lên Bốn vị đại tu sĩ đạp hư cảnh chủ trận cũng cảm nhận được áp lực Tâm tình của bọn hắn xuống dốc không phanh Bọn hắn có thể cảm giác được Thái Dương thần chẳng qua là luyện hồn cảnh Luyện hồn cảnh dựa vào cái gì có thể bùng nổ lực lượng như thế Lão thiên bất công Trong lòng bọn họ hiếm thấy sinh ra ý tưởng giống nhau Trong biển lửa khủng bố Thái Dương thần thấy mình không thể nghiền nát đại trận ma giáo, lửa giận của hắn triệt để bị nhóm lên. Hắn nghĩ tới tình cảnh trước đó mình đối mặt thập phương điệu đại trận, mặc dù hắn đã trở thành âm chúng, nhưng vẫn canh cánh trong lòng đối với chiến bại trước kia của mình. Ta là vô địch. Ta là thần. Ta là Thái Dương chi tử. Ngoại trừ chủ nhân, các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Thái Dương thần thấp giọng gào thét, lực lượng mặt trời vô tận vương vãi xuống, cổ vũ thế lửa. Biển lửa bao phủ mặt đất. Dùng tốc độ cực nhanh thôn phệ hết thảy hoa có cây cối, dòng suối nhỏ trên mặt đất, giống như muốn đốt sạch thế gian, thế không thể đỡ. Âm âm. Tứ phương đại trận cùng nhau thấp xuống một tân. Trong không gian hắc động bay ra số lượng lớn ma tu, nhưng mới ra liền có không ít đệ tử bị Thái Dương chi hỏa thiêu thân, dọa bọn hắn dồn dập lui về. Đây là lửa gì? Thiên huy thật là đáng sợ. Hỏng bét, chiến trường bị ngăn cản, không thể trợ giúp. Nhanh đi thỉnh trưởng giáo. Tên đó là người sao? Tại sao ta cảm giác là tiên thần? Tu tiên giả có thể bộc phát ra thiên uy như thế à? Trong khi các đệ tử tuyệt tâm môn kinh hô, cuối cùng có một đại tu sĩ đạp hư cảnh dắt ra đến, tay hắn nắm một thanh một kiếm, nhanh chóng vung trảm, dọn ra một con đường trong biển lửa. Nhưng ma tu phía ngoài đều đang ở trong trận, bọn hắn lại nên trợ giúp ra sao? Ta sẽ không lại thất bại. Ta là lực lượng vô địch. Ta còn muốn càng nhiều. Thái dương thần khàng cả giọng gào thét. Hai mắt của hắn đã mất đi con ngươi, tựa như tà thần nhìn xuống nhân gian. Âm âm. Tứ phương đại trận bị ép rơi xuống đất, đệ tử phía dưới cùng nhất liên tục bào thể mà chết, đại trận bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ. Hư. Hư. Hư. Hư. Vạn thiên hào điên cuồng bắn tên, bóng tên xuyên qua biển lửa, ngăn cản những ma tu đang lao tới thái dương thần. Thần chi ưng nhãn. Tiễn xuyên trăm dặm, vẫn như cũ chuẩn xác đến đáng sợ. Dương đại đưa tay, triệu hồi ra sát hồn ném lên mái nhà, hình thánh đang ngồi tĩnh tọa ở trên mái nhà thuận thế tiếp búa, hắn chậm rãi đứng dậy, sát hồn trong tay hắn cấp tốc biến lớn. Không trợ giúp. Mộ Dung Trường An cao mày nói. Thái Dương thần bào phát ra hỏa diễm thật sự quá hung mãnh, để nhóm âm chúng cũng không dám tới gần. Dương Đại chống hai tay xuống lan can, ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, ánh mắt của hắn đầy lạnh lảo, chỉ thấy hắn híp mắt nhìn về phía trước, nói. Lửa chẳng mấy chốc sẽ diệt, chết trước mấy chục vạn ma tu lại nói truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chường 309, U Minh tộc buông xuống, thiên đạo lực lượng, 1 Ẩm mâm Mặt đất càng không ngừng sụp đổ, nhàm thạch bay lên, mà tu trong tứ phương đại trận liên tục chết thảm Bốn vị đại tu sĩ đạp hư cảnh chủ trận đều là hai mắt sung huyết, căm tức nhìn Thái Dương Thần Giờ phút này bọn hắn đã quên kinh khủng, chỉ có quyết tâm phản kích trong tuyệt địa Thái Dương thần dùng hết toàn lực điều động lực lượng mặt trời, mỗi một phút mỗi một giây đều có hơn 10 vị ma tu chết bất đắc kỳ tử, tốc độ tử vong cực nhanh, dẫn đến cường độ tứ phương đại trận không ngừng giảm xuống. Tiếp tục như vậy nữa, tứ phương đại trận sụp đổ chẳng qua là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, đếm không hết hắc long bỗng nhiên xé trách biển lửa, thế không thể đỡ kéo tới, mỗi một đầu hắc long dài đến ngàn trượng, đụng vào ba tòa đại trận, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nát ba tòa đại trận, mấy chục vạn ma tu thổ huyết. Ngay cả ba vị đại tu sĩ đạp hư cảnh cũng bị thương nặng. Thái dương chi hỏa hạ xuống, đốt cháy ma tu rơi xuống đất. Nhóm ma tu trong không gian hắc động kinh hãi, vô ý thức nhìn lại phương hướng đám hắc long kéo tới, chỉ thấy một tôn thân ảnh vô cùng đáng sợ đứng trên lầu chót quy nguyên thánh lâu, hắn còn duy trì tư thế vùng búa. Hình thánh. Ma tu tuyệt tâm môn từng tham gia qua công phạt chiến thập phương giáo, bọn hắn vĩnh viễn không quên mất tình cảnh khủng bố hình thánh búa trảm cùng ma, nó đã khắc sâu trong óc bọn hắn, vùng đi không được. Là hắn thượng cổ đại thánh ra tay rồi xong nhanh đi thỉnh trưởng giáo đáng chết nhóm ma tu tuyệt vọng kêu la sau khi tam phương đại trận vỡ vụn đại trận một phương còn sót lại cũng phá toái theo mười mấy vạn ma tu duy trì trận pháp tất cả đều bị trọng thương ánh mắt thái dương thần chứa đầy hung quang đang muốn tiếp tục tạo áp lực giọng nói dương đại vang lên trong lòng hắn lưu toàn thay ánh mắt thái dương thần trong nháy mắt khôi phục thư thái hắn suýt nữa quên mất nhiệm vụ của mình hắn lập tức thu lại, Thái Dương chi hỏa liên tục không ngừng điên cuồng dũng mãnh lao tới trời cao, chui vào trong cơ thể hắn, hình thành gió lốc hỏa diễm to lớn mà hùng vĩ. Cơ hội tới. Dè. Yeah. Một trưởng lão tuyệt tâm môn khàn cả giọng gầm thét, vừa dứt lời, liên tục không ngừng có ma tu lao ra từ trong không gian lỗ đen. Dương Đại nhìn thấy một màn này, cũng không có hoảng, bởi vì phía ngoài bốn chi ma giáo đã mất đi sức chiến đấu, có lẽ còn có người có thể chiến, nhưng nói tóm lại, thực lực ma đạo đã bị suy yếu trên phạm vi lớn. Sau đó chỉ đối mặt sáu chi giáo phái ma đạo, mà âm chúng của hắn mới phái ra hai vị. Toàn bộ ra đi, nghiền nát hết thảy kẻ địch. Dương Đại Hào tình vạn trượng cười to nói, nhóm âm chúng trong Quy Nguyên Thánh Lâu điên cuồng xông lao ra. Quy Nguyên Phong, xích Huyết Tông, Quỷ Thần Linh Điện mỗi người kết đội, mộ dung trường an xuất lĩnh 53 vạn ma tu, nhóm yêu vương dẫn dắt hơn 200 vạn âm chúng yêu thú phân tán ra, bao vây chiến trường, thiên tùy xuất lĩnh mấy trăm vị thiên nhân dồn dập triệu hồi ra triệu hoang linh, số lượng trong nháy mắt đi đến mấy ngàn chút triệu hoang linh này đều là gần đây tiếng đánh ma đạo phóng chế. Hắc diễm ác quỷ dẫn đầu quỷ hồn, dẫn đầu ma tộc còn lại thủ hộ xung quanh quy nguyên thánh lâu. Đám chó con, chịu chết đi. Kiếm đồ thỏa sức thả người nhảy lên, một tay giơ cao cực kiếm, một thân cơ bắp như hung thú dọa người. Hắn tự như một quả đạn pháo tiến vào trong đại quân ma tu trước không gian hắc động, gầm một tiếng, một tôn đại tu sĩ đạp hư cảnh cầm trong tay pháp trượng ngăn cản kiếm hắn, hai người bùng nổ linh lực, đè mấy trăm tên ma tu xung quanh vén bay ra ngoài không ít người bị trọng thương tại chỗ. Phá Hùng liệt tức giận quát, lòng phá chúng quân sau lưng cùng nhau huy quyền đánh tới. 287 đầu ngũ trảo kim long giết ra, mặc dù không bá khí bằng hình thánh vung búa, nhưng vẫn rất hùng vĩ, khiến cho người ghé mắt. Thương long phá quét ngang chiến trường, tru diệt mấy ngàn ma tu, vô cùng cường thế. Ma đạo bị đánh cho hồ đồ. Chủ yếu là bọn hắn không kịp tập trung toàn thể, dương đại bộc phát thế công quá đột ngột, đầu tiên là thái dương thần tập kích. Lại là hình thánh ra tay, đi lên liền mở lớn, cực lớn suy yếu thực lực ma đạo, để ma tu còn lại không thể kịp thời phối hợp. Ngoài trừ hình thánh, các chiến lực đạp hư cảnh khác tất cả đều gia nhập chiến trường, mộ dung trường an hóa thành kiếm quan, lấp lánh trong chiến trường, tung hoành vô địch. Ma tu liên tục chết bất đắc kỳ tử, Dương Đại có thể cảm nhận được âm chúng cũng đang tổn thất, nhưng rất ít, có thể tiếp nhận. Xem ra ổn. Kỷ Vân Yên đứng ở bên cạnh Dương Đại Hưng phấn nói, trang diện lớn dạng này cũng không thấy nhiều thiên cung bị ngọn lửa thiêu đến đỏ hồng, dãy núi phá toái khắp nơi xóc lại liệt diễm, tựa như nhân gian luyện ngục. mấy trăm vạn ma tu âm chúng hỗn chiến, đủ để cho bất kỳ người nào máu nóng sôi trào. vẻ mặt dương đại không chút thay đổi nói, còn chưa nhất định. hắn có thể cảm nhận được trong lỗ đen không gian kia có một cỗ khí tức tuyệt cường đang dần áp sát. tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, một hồi ma khí khủng bố theo trong không gian lỗ đen phát ra, như một cột sáng màu đen đột nhiên bùng nổ, xuyên thủng toàn bộ chiến trường một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong ma khí chính là trưởng giáo tuyệt tâm môn tuyệt vô thiên tuyệt vô thiên thân mặc một thân áo bào tím rộng thùng thình áo bào phần phật chậm rãi ngẩng đầu cuối mình nhìn toàn bộ chiến trường thái dương thần tự hồ cảm nhận được cái gì quay đầu nhìn về phía hắn bốn mắt nhìn nhau trong mắt thái dương thần lập tức bộc phát chiến ý bóp gãy cổ ma tu trong tay hắn lao thẳng đến tuyệt vô thiên truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện HP audio truyện. Chương 310, U Minh tộc buông xuống, thiên đạo lực lượng 2. Đối mặt Thái Dương thần hung uy thao thiên, gương mặt Tuyệt Vô Thiên không biểu tình, hắn đưa tay cầm ra một cây quạt Long hạt, hướng về phía Thái Dương thần múa quạt, trong chốc lát, gió mạnh khủng bố bao phủ mà đi, chạm tới Thái Dương thần trực tiếp bị dập tắt Thái Dương chi hỏa trên người hắn. Cái gì? Thái Dương thần chấn kinh, vẫn là lần đầu tiên có người đơn độc dập tắt lửa của hắn. Tuyệt Vô Thiên lần nữa múa quạt, sóng gió càng thêm mạnh mẽ cuốn tới. Thái Dương Thần không kịp né tránh, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Sau đó Tuyệt Vô Thiên quay người nhìn về phía kiếm đồ, hắn nâng lên tay trái, linh lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, đi theo bắn tung tóe mà ra, hóa thành vô số tia sáng màu đen đánh tới kiếm đồ. Kiếm đồ đang trắng trận đồ sát ma tu cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, đếm không hết tia sáng màu đen đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Kiếm đồ không chút nào hoảng hốt, gầm thét một tiếng, cự kiếm đột nhiên cắm vào trong phế tích. Oanh! Kiếm khí bùng nổ, đánh nát phế tích. Phóng lên tận trời, triệt tiêu tia sáng màu đen đầy trời. Trong mắt Tuyệt Vô Thiên lóe lên vẻ khác lạ, hắn tàn biến tại chỗ. Một giây sau, ma khí xuất hiện sau lưng kiếm đồ, cấp tốc ngưng tụ thành thân hình tuyệt vô thiên, kiếm đồ vô ý thức quay đầu nhìn lại, Tuyệt Vô Thiên vỗ tay, một chưởng đánh trúng bộ ngực của hắn. "Phản đồ, nhất định phải hồn phi phách tán." Giọng nói Tuyệt Vô Thiên lạnh lùng vang lên, ma khí bùng nổ, giống như tia chớp màu đen xen lẫn trên người kiếm đồ. Hồn thể kiếm đồ trong nháy mắt xuất hiện vết nứt hỏng bét kiếm đồ trừng to mắt mặc dù không có cảm giác đau nhưng hắn có thể cảm giác được mình sắp tiêu tán âm âm từng đầu hắc long lao nhanh tới cuốn lên cuồng cuộn lên cuồn cuồn bụi đất tuyệt vô thiên cả kinh lập tức tan biến tại chỗ kiếm đồ bị bầy rồng sè qua trước mặt thổi bay ra ngoài tránh thoát công kích trí mạng của tuyệt vô thiên tuyệt vô thiên lại xuất hiện ở trên vòng trời ánh mắt nhìn về phía hình thánh ngoài mấy chục dặm hình thánh cũng đang ngó chừng hắn giỏi cho một vị thượng cổ đại thánh tuyệt vô thiên tự lẩm bẩm, nhưng trong giọng nói cũng không có kinh hoảng. Dương đại nhú mày, tuyệt vô thiên còn hiếu thắng hơn cả trong tưởng tượng của hắn, mới ra tràn mới mấy giây, đầu tiên là đánh lui thái dương thần, sau đó lại kém chút tru diệt kiếm đồ. Thực lực như thế không thẹn danh xưng đệ nhất đại tu sĩ mang hoang chi địa. Nhất định phải đạt được hắn. Trong lòng dương đại hừng hực, tuyệt vô thiên xuất hiện mặc dù áp chế hai tôn chiến lực cao cấp của dương đại, nhưng ảnh hưởng không lớn, mà tu thật sự quá nhiều, Hắn không có khả năng bảo hộ đến tất cả mọi người. Tuyệt Vô Thiên cũng rõ ràng điểm này, lập bay về phía Quy Nguyên Thánh Lâu đánh tới, hắn phải giải quyết Dương Đại. Cùng lúc đó, sáu giáo phái trong Tuyệt Tâm môn đã toàn bộ dốc ra, chiến đấu tiến vào giai đoạn quyết liệt. Đại tu sĩ đạp hư cảnh ở trên không trung giao chiến, luyện hồn cảnh, không vô cảnh tác chiến tại tầng trời thấp, muốn tiêu diệt chiến lực cấp thấp lẫn nhau, liếc nhà liếc nhích chiến lực tâm toàn cảnh đang chém giết lẫn nhau. Nhóm tinh quái nhiều tụ khí cảnh của Dương Đại đến gần 200 vạn Dưới sự chỉ huy của hắc tâm thánh quân, chúng nó bao vây toàn bộ chiến trường, ngưng kết vạn thú tiễn đạp trận. Yêu khí trùng thiên, hình thành tấm màn đen kết nối thiên địa, đem tất cả mọi người ngăn cách ở bên trong. Thái dương thần từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước mặt tuyệt vô thiên. Đối thủ của ngươi là ta. Thái dương thần đánh ra một quyền, liệt diễm hóa thành trường long thẳng hướng tuyệt vô thiên. thương long phá. Một chiêu thần thông này chính là hình thánh tự mình dạy cho hắn. Căn cứ theo Thiên Phú bản thân hắn diễn biến ra Thương Long Phá mới. Tu hành thần thông cần nhìn tư chất, ngoại trừ Long Phá chúng quân, mặc dù có hình thánh tự mình dạy bảo, trước mắt chỉ có Thái Dương thần nắm giữ thần thông này. Tuyệt Vô Thiên lần nữa múa quạt, nhưng lần này, gió của hắn không thể dập tắt Thái Dương chi hỏa của Thương Long Phá, hắn cả kinh vội vàng né tránh. Cái tên này. Tuyệt Vô Thiên hít mắt, một cổ ma khí từ lòng bàn chân hắn tràn ra, tựa như ba đầu hắc long uống lượng bay lên, quấn quanh người hắn. Hắn giang hai cánh tay tóc dài đầy đầu tùy ý phiêu động, hai con mắt của hắn biến thành màu máu, mà khí quanh thân tăng vọt, hóa thành vô số lôi điện. Hắn đưa tay đánh tới, lôi điện màu đen tàn phá bừa bãi lao tới Thái Dương Thần. Thái Dương Thần cảm nhận được nguy hiểm cực hạn, cấp tốc tránh né, lần nữa huy quyền. Lần này tuyệt vô thiên không có tránh né, lôi điện màu đen đang vào một chỗ, lại cưỡng ép đánh tan thương long phá. Dĩ nhiên, lôi điện của hắn cũng theo đó mà tan biến. Thái Dương Thần cũng không có kinh khủng, ngược lại vượt khó tiến lên thân hình hai người đang xen càng không ngừng thi triển pháp thuật lôi điện cùng liệt diễm xen lẫn hình thành một mảnh hùng vĩ nhất trên chiến trường mộ dung trường an bị một ma tu đạp hư cảnh dây dưa kéo lại nhưng kiếm pháp hắn vô song đã chiếm thượng phong bạch mi đạo khách tông chủ xích huyết tông các âm chúng đạp hư cảnh cũng bị ma tu đạp hư cảnh kiềm chế hai bên thỉnh thoảng sẽ tập kích kẻ địch chiến lực cấp thấp nhưng âm chúng chỉ cần không hồn phi phách tán là sẽ cấp tốc khôi phục ma tu không được cho nên tỷ lệ tử vong của hai bên đang nhanh chóng kéo dài sát luộc tiếp tục Toàn bộ chiến trường trải rộng thi thể, có một chút thi thể còn gặp chiến đấu ảnh hưởng, hai cốt không còn, Dương Đại nhìn thấy mà chảy máu trong tim, nhưng âm chúng lại không dễ đi nhặt, âm chúng có khả năng chui vào lòng đất, nhưng mang theo thi thể thì lại không được. Cùng cùng lúc đó, ngoài mấy trăm dặm, trên vách đá, ba đạo thân ảnh đứng ở trên sườn núi. Người ở giữa nhất kia rõ ràng là chữ Linh, hai người khác đều là nam tử ăn mặc cùng y phục và trang sức, thoạt nhìn đều rất trẻ trung túng Mỹ. Truyền audio hồn chủ Tác giả Nhằm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 311 U Minh tộc buông xuống Thiên đạo lực lượng 3 Đó chính là dị nhân ngươi nhìn trúng Xác thực lợi hại Màng hoàng chi địa tự có trật tự Còn chưa bao giờ xuất hiện qua nhân vật như vậy So với hắn, các thiên kiêu khác lần này Thiên phủ nhìn trúng đều ảm đạm phai mờ Một nam tử mở miệng nói Hắn đang tháng phục Khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng Một vị nam tử khác cực đầu Hắn cũng bị kinh động đến chữ linh bình tĩnh nói: xác thực lợi hại, nhưng dị nhân rất nhiều, không ai nói rõ được có hay không sẽ xuất hiện dị nhân còn lợi hại hơn hắn. Ta cảm thấy thiên phủ có khả năng quan tâm kỹ càng dị nhân. Thiên phú của dị nhân là chiến lược quan trọng để chúng ta đối mặt dị tộc. Thiên phú của những dị tộc kia quá mức mạnh mẽ, đã không thể dùng cảnh giới đi áp chế. nhắc đến dị tộc, hai nam tử yên lặng. hư, hư. vạn thiên hào đứng ở bên cạnh dương đại, điên cuồng kéo cung bắn tên, thần chi ưng nhãn phát động, quan sát toàn bộ chiến trường. Tiễn hắn đã trợ giúp mấy chục vạn âm chúng, chủ yếu là trợ giúp những âm chúng tu vi thấp. Dương Đại đang tính toán số lượng ma tu trên chiến trường, vẫn có trăm vạn ma tu, bất quá số lượng đang giảm mạnh. Nương tựa theo đặc tính của âm chúng, Dương Đại một phương chiếm cứ ưu thế. Tuyệt vô thiên mặc dù có thể đè ép Thái Dương Thần đánh, nhưng lại không cách nào tru diệt Thái Dương Thần, giờ phút này cũng hết sức nóng nảy. Đối với Dương Đại mà nói, một trận chiến này còn muốn dễ dàng hơn cuộc chiến ở Thập Phương Giáo, chủ yếu là Dương Đại đã xưa đâu bằng này, không cần lại dựa vào một vị âm chúng nào đó bạo phát. Đáng giận, nếu như chờ thêm mấy ngày. Ánh mắt Tuyệt Vô Thiên lạnh lẽo, trong lòng tràn đầy không cam. Giáo phái ma đạo di chuyển cần thời gian, vẫn có giáo phái còn đang ở trên đường chạy tới. Nếu như ma đạo thật nhất thống, lại đối phó Dương Đại, phần thắng liền lớn. Đương nhiên, Tuyệt Vô Thiên cũng bị tốc độ Dương Đại mạnh lên làm cho kinh dị, lúc này mới bao lâu, trong tay cái tên này tại sao lại thoát ra một tông chiến lực khủng bố. Thực lực của Thái Dương thần sát thực đáng sợ tuyệt vô thiên mặc dù cảm thấy hắn không phải đối thủ của mình nhưng rất khó triệt để đánh chết tên này linh lực của hắn giống như thao thao bất tuyệt lấy không hết đối thủ như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được đúng lúc này quy nguyên thánh lâu bắt đầu động đi về phía vạn thú tiễn đạp trận tốc độ rất nhanh trận pháp trực tiếp mở ra một lỗ hổng để nó vào trận dương đại rơi vào trên hành lang tầng thứ nhất đứng ở trên bậc thang chỉ thấy trán của hắn hiện ra hắc văng quy nguyên thánh lâu bay lượng ở tầng trời thấp hùng phách của thi thể ven đường cấp tốc bay vào chui vào trong cơ thể. Hắn hành động như thế bị đám ma tu nhìn thấy, lập tức kích thích các ma tu. Đáng giận. Đơn giản không coi ai ra gì. Ma đầu kia khinh người quá đáng. Sư muội của ta. Giết hắn, ta không chịu nổi, nhất định phải giết chết hắn. Chúng ta nhiều người như vậy còn không giết được hắn một người. Các ma tu tăng vọt nộ khí, lúc này có mấy chục vạn ma tu quay người lao thẳng đến Quy Nguyên Thánh Lâu bao gồm cả vài vị đại tu sĩ đạp hư cảnh. Bọn hắn đều rõ ràng chiến diện giao chiến bất lợi, tiếp tục như vậy nữa, thua không nghi ngờ, nếu Dương Đại đưa tới cửa, vậy bọn hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội. Tuyệt Vô Thiên cũng chú ý tới Dương Đại đi vào chiến trường, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn cảm nhận mình bị khinh thị. Hắn quay người lao thẳng đến chỗ Dương Đại. Dương Đại trong nháy mắt trở thành mục tiêu của toàn bộ ma đạo. Kỷ Vân Yên rơi vào trước mặt Dương đại, hỏi có phải quá mạo hiểm hay không?" Dương Đại nói. "Không mạo hiểm không được, thường vòng quá lớn." Âm chúng đã tổn thất hơn vạn, số lượng còn đang tăng lên mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhóm ma tu dần dần nắm giữ cách như thế nào đối phó âm chúng, đó chính là tập trung linh lực, trực tiếp oanh diệt, không lãng phí nửa điểm thể lực. Trên đỉnh Quy Nguyên Thánh Lâu, hình thánh một tay cầm búa, đối mặt ma tu bốn phương tám hướng đột kích, hắn ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Hắn chậm rãi nâng lên xác hồn, trong chốc lát, mấy chục vạn ma tu xông lên phía trước nhất dồn dập dừng lại, không dám coi thường. một màn này chấn động không gì sánh nổi, vô cùng nhường nhuyễn hiện ra hình thánh bá khí. nhóm ma tu cũng bị phản ứng lẫn nhau hù dọa, không người nào dám đứng ra mặt đối mặt với thượng cổ đại thánh. theo bản tọa, giết. Yes. tiếng quát của tuyệt vô thiên vang lên, dị thường lạnh lão, tự như một thanh băng kiếm kích vỡ hết thảy sợ hãi trong lòng ma tu. từ trên cao nhìn lại, dùng quy nguyên thánh lâu làm trung tâm, hết thể hướng đi tất cả đều là ma tu giống như đại dương màu đen chuẩn bị bao phủ quy nguyên thánh lâu. chết. hình thánh bỗng nhiên quát, chém đi một búa, búa bóc ra từng đầu hắc long bừa bãi tàn phá, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt vượt ngang vài dặm, đụng vào đại quân ma tu. trong chốc lát, đếm không hết ma tu như mưa rớt xuống, tiếng kêu trên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng. hình thánh lần nữa vung búa, lần này động tác của hắn càng nhanh, từng đầu hắc long vét ra, quét ngang hướng đi càng cao, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Dương Đại mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn nhìn mà than thở. Thượng cổ đại thánh thật quá mạnh. Thái Dương thần lần đầu tiên nhìn thấy hình thánh chân chính hiện ra lực lượng của sát hồn, cả người hắn đều ngây dại. Sao hắn lại mạnh như thế? Thái Dương thần bị đả kích, như vậy xem ra, mặc dù Dương Đại không cần thập phương điệu đại trận, hắn cũng sẽ thua. Hình thánh thẳng thắng thoải mái, sát hồn quay bừa bãi tàn phá toàn trường, tái hiện tình cảnh khủng bố cuộc chiến thập phương giáo lúc trước. Tuyệt vô thiên vết tới trước mặt hắn, Hạt phiến trong tay lại biến thành một thanh kiếm, hắn chém đi một kiếm, muốn chém xuống đầu hình thánh. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 312, U Minh tộc buông xuống, thiên đạo lực lượng, 4. Hình thánh dương mắt, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng. Con ngươi tuyệt vô thiên co rụt lại, đột nhiên nhảy ra, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Này chính là lực lượng của ngươi. Tiếng nói hình thánh vang lên. Lạnh lùng đến cực hạn Hoàn toàn không có để tuyệt vô thiên vào mắt Tuyệt vô thiên rung rẩy toàn thân Vừa rồi hắn không ngờ lại sợ hãi Làm sao có thể Hắn tung hoành mang hoang chi địa mấy trăm năm Vẫn là lần đầu tiên thất thối như vậy quy nguyên thánh lâu còn đang tiến lên Dương đại trắng trận hấp hồn Tâm tình vô cùng thoải mái Hình thánh lần này cũng không có trắng trận Tiêu xài lực lượng sát hồn Dương đại không có cảm giác choán ván Hắn vừa rồi ra tay đã đánh tan ma đạo Phóng tầm mắt nhìn tới. Ma tu còn lại trên không đã không đến một phần ba, hết thảy ma tu đều hoảng sợ nhìn hình thánh, nhóm âm chúng không có tham chiến, nhưng cũng cấp tốc hình thành bao vây, trả lại sân khấu cho hình thánh. Đây là dương đại an bài, hắn chỉ có thể hấp thu nhiều thêm ma tu. Hình thánh không tiếp tục ra tay, còn mắt chăm chú nhìn chầm chầm tuyệt vô thiên. Lúc này, Thái Dương Thần, mộ dung trường an, kiếm đồ bắt đầu đánh lén, điên cuồng đồ sát ma tu. Tuyệt vô thiên nghe được tiếng kêu thảm thiết vang vọng sau lưng, đưa mắt nhìn lại. Giờ phút này hắn cũng có chút không biết làm sao, không biết nên tiếp tục chiến hình thánh hay là cứu người, tựa hồ hai loại sách lược đều rất khó thực hiện. Đáng giận. Không ngờ thật đến nước này. Tuyệt vô thiên cắn răng suy nghĩ, tay trái mở ra, một khối thủy tinh màu đen xuất hiện, hắn không chút do dự, trực tiếp bóp nát. Trong chốc lát, thủy tinh màu đen vỡ ra hóa thành khói đen bao vây hắn, hình thành một cổ vòi rồng màu đen to lớn. Hình thánh lần nữa vung búa, từng đầu hắc long đối diện đụng vào vòi rồng màu đen, đánh nó sơ xác hắc khí tiêu tán chỉ còn lại có một khối thủy tinh màu đen to bằng đầu nắm tay trong đó phun trào khói đen hình thánh tiếp tục công kích nhưng lần này hắc lồng không còn gây thương tổn thủy tinh màu đen trong này ẩn chứa một cổ hết năng lực lượng cường đại rất nguy hiểm có khả năng vượt qua lực lượng trước mắt của ta âm thanh của hình thánh vang lên trong lòng dương đại dương đại nghe được hiện ra vẻ kinh hoàng hắn lập tức nói có thể tiện đưa nó xa cách chúng ta hay không có thể hình thánh nâng lên bàn tay trái Đánh ra một chưởng, linh lực hóa thành hắc phong mắt thường có thể thấy bao phủ đến đem thủy tinh màu đen đẩy ra khỏi trận pháp, tàn biến tại chân trời Dương Đại thở dài một hơi, mặc dù làm như vậy có khả năng có rất nhiều người vô tội gặp nạn Nhưng hắn không quản được nhiều như vậy Ngay cả hình thánh đều cảm thấy khó có thể đối phó, hắn cũng không muốn đối mặt Vết nhanh lên, tà hút sông hồn liền rút lui Trong lòng Dương Đại phân phó, nhóm âm chúng tuân lệnh, ra tay ác hơn Tuyệt vô thiên vừa biến mất, sĩ khí ma đạo tán loạn. Bọn hắn triệt để loạn, bắt đầu từ bỏ chiến đấu, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng căn bản không có cách xông phá vạn thú tiễn đạp trận. Chiến đấu kế tiếp trở nên dễ dàng, âm chúng người đông thế mạnh, không đến 5 phút đồng hồ, tru diệt hết thảy ma tu. Dương Đại nhanh chóng hấp hồn, đồng thời an bài 50 vạn âm chúng thu thập thi thể, tranh thủ sớm một chút trời khỏi vùng này. Trên vách đá, một nam tử cao mày nói, đó là vật gì? Chữ linh cao mày nói, quả nhiên ta trước đó đã cảm thấy tuyệt vô thiên không thích hợp, vật vừa rồi kia ẩn chứa khí tức của dị tộc, xem ra tuyệt tâm môn mạnh mẽ là vì sau lưng có dị tộc duy trì, không được, vật kia quá mạnh, chúng ta trở về thông báo thiên phủ. ba người trao đổi vài câu sau lập tức tan biến tại chỗ. cùng lúc đó, thủy tinh màu đen bị hình thánh tạo gió đưa đến ngoài ngàn dặm, đứng ở trên vùng trời của một mảnh rừng núi, gần đó có thật nhiều yêu thú, chúng nó chú ý tới thủy tinh màu đen, lúc này có một đầu quả yêu bay tới, muốn nuốt khối thủy tinh màu đen này, kết quả vừa đụng phải. Trong nháy mắt hóa thành một vũng máu, sau đó bị hấp thu, một màn này dọa nhóm yêu thú phía dưới cấp tốc chạy trốn. Thủy tinh màu đen bắt đầu hơi rung động, tựa như có vật liệu gì muốn xông ra. Nếu bản tòa phải chết, các ngươi cũng đừng hồng sống. Âm thanh hoán độc của Tuyệt Vô Thiên truyền ra từ bên trong, giống như hết hơi, hết sức mỏng manh. Thủy tinh màu đen rung rẩy rung càng dữ dội. Một bên khác. Dương Đại dùng 10 phút đồng hồ hút xong đại bộ phận hồn phách, tất cả đều là tâm toàn cảnh thi thể cảnh giới cao hơn thì bị nhóm âm chúng áp giải vào quy nguyên thánh lâu, chờ đó sau lại hấp hồn. hắn thậm chí không dám tiến vào trong tuyệt tâm môn thu bảo vật, cấp tốc rời khỏi. trong quá trình quy nguyên thánh lâu đang phi hành, nhóm âm chúng liên tục đem ma tu thi thể đưa vào trong lâu, đợi bọn hắn đi xa. phiến chiến trường này chỉ còn lại có một chút tàn chi, không thấy một bộ thi thể hoàn chỉnh. kiếm đồ, thái dương thần, các âm chúng mạnh mẽ đứng ở một bên lâu, cảnh giác bốn phía, trong lâu, dương đại tiếp tục hấp hồn. còn thủy tinh màu đen kia. Hắn tạm thời lười suy nghĩ nhiều, tận khả năng mạnh lên lại nói. Một đợt đại chiến lại kiếm lời lớn. Có lẽ bên trong tuyệt tâm môn còn lưu giữ không ít ma tu, nhưng số lượng ma tu phía ngoài tuyệt đối vượt qua trăm vạn. Bao giải dẫn người vơ vét túi trữ vật, nhận trữ vật trên thi thể, đám người mộ dung trường an, hứa trường sinh, thạch long thì hấp thu thi thể đã bị hấp hồn, quá trình rất rõ ràng. Một lúc lâu sau, Dương Đại còn đang hấp hồn. Khu Hạ Quốc thông báo, U Minh tộc buông xuống, mở ra hệ thống thông báo. Một dòng nhắc nhở xuất hiện trước mắt Dương Đại U Minh Tộc Không phải là tuyệt vô thiên triệu hoán đi ra đó chứ Phạm vi hệ thống thông báo thật sự quá lớn Trước đó đều là trong bí cảnh Lần này là toàn bộ khu hạ Quốc Lần này quấy ra vũng nước đục có chút lớn rồi Dương Đại yên lặng suy nghĩ Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Trường 313 Chuyện gì đến cũng sẽ đến Quyết tâm mạnh lên hắn nghĩ lại không có hắn tuyệt vô thiên lưng tựa u minh tộc cũng chậm sớm sẽ xảy ra việc này u minh tộc buông xuống mang hoang chi địa mà những người thí luyện phần lớn đều ở trong vương triều xung quanh mang hoang chi địa hẳn là sẽ không liên lụy quá nhiều người dương đại bảo bạch mi đạo khách tăng tốc sau đó chuyên tâm hấp hồn quy nguyên thánh lâu bộc phát ánh sáng đậm dùng tốc độ nhanh chóng nhất tung hoành bầu trời tàn biến tại chân trời màn đêm buông xuống quy nguyên thánh lâu đứng ở giữa rừng núi trong lâu Dương đại nằm trên một mảnh hồ, hưởng thụ nước thuốc ngâm mát lạnh. Hắn đã hút xong hết thể hồn phách, tu vi thuận thế tăng trưởng đến luyện hồn cảnh tầng 5. Một trận đại chiến, âm chúng của hắn tổn thất hơn 3 vạn, nhưng hắn hấp thu lại 127 vạn âm chúng. 8 vị đạp hư cảnh, 67 vị luyện hồn cảnh, 573 vị không vô cảnh, 1 vạn linh chiếu cảnh, còn lại tất cả đều là tâm toàn cảnh. Tổng số âm chúng của hắn bành trướng đến 460 vạn, lại sáng tạo ra kỷ lục mới. Cường Đại trước nay chưa từng có để Dương Đại đối mặt U Minh tộc cũng đã có lực lượng. Bất quá hắn hiện tại trước tiên cần phải khôi phục tinh thần, một hơi hấp thu nhiều ma tu như vậy, hắn có chút gánh không được. Một ma tu tinh thông y thuật chuyên môn tạo cho hắn một ao nước như thế này để ngâm, tất cả bên trong đều là dược liệu trân quý. Không thể không nói, ngâm trong bồn tắm cũng rất không tệ, khiến cho toàn thân hắn buông lỏng. Sau khi mỗi lần hấp hồn đều có thể tới một lần. Nằm trọn vẹn năm canh giờ, Dương Đại mới đi ra khỏi ao, hắn dũi cái lưng mệt mỏi Toàn thân thoải mái Hắn đi ra khỏi thiền điện Tới đến trong đại điện Nhóm âm chúng hạch tâm tụ tập ở chỗ này Vẫn thảo luận đại chiến hôm qua Đám người Thạch Long Mộ Dung Trường An còn đang hấp thu thi thể Cho nên không có mặt Nhìn thấy Dương Đại đi tới Nhóm âm chúng dồn dập đứng dậy Chuẩn bị hành lễ Dương Đại đưa tay Nói Không cần làm nghi thức xã giao Chiến tranh còn chưa kết thúc Đằng sau còn đánh Thái Dương thần hỏi Là truy sát những cá lọt lưới kia Dương Đại lắc đầu, nói tin tức U Minh tộc buông xuống Nhóm âm chúng hai mặt nhìn nhau Thiên tuyệt động dung, nói Như thế nào là bọn hắn? Tất cả mọi người nhìn về phía hắn Liễu Tuấn Kiệt thúc dục nói Mau nói, bọn hắn lợi hại lắm sao? Thiên tuyệt hít sâu một hơi, nói Rất mạnh, rất khủng bố Bọn hắn là kẻ cướp đoạt trong vũ trụ Chỉ cần phát hiện chủng tộc có văn minh liền Sẽ phát động xâm lược, nuốt văn minh Quan trọng nhất chính là Bọn hắn cũng tiến nhập trong vạn tộc cạnh tranh thiên nhân tộc Chúng ta từng tham gia bí cảnh gặp phải bọn hắn Kém chút toàn quân bị diệt U minh tộc cũng giống như những người địa cầu các ngươi Cũng nắm giữ đủ loại thiên phú Dương đại nhíu mày Quả nhiên là cường tộc Bằng không cũng sẽ không để hình thánh kinh hải Thái dương thần chẳng thèm ngó tới nói Vậy liền giất Biến toàn bộ thành âm chúng Hùng liệt cao mày nói Nếu như bọn hắn nắm giữ lấy thiên phú khác biệt Giống như nhân tộc địa cầu chúng ta sẽ có thiên phú khắc chế hồn thể hay không? vừa dứt lời, nhóm âm chúng động dung. hình thánh mở miệng nói: âm chúng chúng ta tuy là hồn thể, lại không phải hồn thể bình thường, ta có thể cảm nhận được cổ thân thể này ẩn chứa vượt qua lực lượng linh hồn. dương đại nói tiếp: xác thực phải cẩn thận một chút, còn có thiên phú phong ấn, nếu đối phương có phong ấn thiên phú diện tích lớn, chúng ta cũng dễ dàng lật xe. bọn hắn bắt đầu thảo luận có thiên phú nào có thể sẽ uy hiếp được bọn hắn. địa cầu cũng có thiên phú thiên hình vạn trạng. Có một chút thiên phú thậm chí để dương đại kiên kỵ Nhưng cũng may những người thí luyện kia không đủ mạnh Thiên phú mạnh hơn cũng cần thực lực cơ sở đi thể hiện U minh tộc khác biệt Đây là cường tộc khủng bố vượt xa nhân tộc địa cầu Một ngày sau Thi thể ma tu đã toàn bộ tan biến Dương đại thu hồi hết thể âm chúng Lựa chọn lo gúc Trở lại trong hiện thực Hắn lập tức thả ra một nhóm âm chúng Bất cứ lúc nào thủ hộ mình Hắn lấy điện thoại di động ra Quả nhiên rất nhiều người liên hệ hắn Hắn trước gọi cho Trương Triển Vân Huynh đệ, ngươi cuối cùng lo gút, ta có tình báo quan trọng phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Liên quan tới U Minh tộc, U Minh tộc thông báo mới ra, tiên trì đã có được tiên đoán, U Minh tộc sẽ buông xuống địa cầu. Buông xuống địa cầu? Làm sao tới? Cụ thể chi tiết không rõ ràng, hiện ở phía trên đã bày ra kế hoạch tác chiến, chuẩn bị đi săn U Minh tộc, trước thời hạn hiểu bọn hắn, trước mắt U Minh tộc còn chưa tiếp xúc cùng thí luyện giả, hạ quốc không rõ ràng thực lực của bọn hắn, cần ngươi ra tay, dù sao nguy mạnh nhất Nghe đối phương nói đến hai chữ mạnh nhất Làm Dương Đại hết sức dễ chịu Dương Đại nói Tốt, ta sẽ tận lực Ngược lại do hắn mà ra Hắn tự nhiên muốn đi nhận trách nhiệm Vâng là huynh đệ đáng tin cậy Các quốc trụ khác đều không dám tùy tiện tiếp nhận Bọn hắn vừa gia nhập thập phương giáo không lâu Đều muốn dùng thời gian nhanh nhất mạnh lên Có thể hiểu được Hai người trò chuyện trong chốc lát liền cúp máy Dương Đại lại bấm số điện thoại Tổng cục trưởng cục chiến đấu Rất nhanh có người bắt máy Tiểu Dương, người đã giải quyết ma đạo? Ừm, bất quá chỉ giết trăm vạn ma tu, có khả năng còn có không ít dương nghiệt ma đạo, U Minh tộc kia rất có thể là. Dương Đại nói ra suy đoán của mình, thủy tinh màu đen xuất hiện không bao lâu, U Minh tộc liền buông xuống, ở trong đó nếu không liên quan, kia thật trùng hợp. Sau khi tổng cục trưởng biết được, cũng không có thất thố, ngược lại an ủi hắn. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu như thật sự là Tuyệt Vô Thiên triệu hoán ra, vậy nói rõ U Minh tộc chính là lá bài tẩy của hắn, không sớm thì muộn sẽ triệu hoán đến đối phó chúng ta. Bây giờ hắn triệu hoán đến, vậy liền chiến, từ khi tận thế đến nay, nhân loại vẫn đang đứng trước cường địch, không có U Minh tộc, cũng sẽ có những địch nhân khác, vạn tộc cạnh tranh vốn là vô cùng nguy hiểm. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 314, bắt đầu tàn sát lẫn nhau Dương Đại nghe xong trong lòng ít đi một chút gánh vác Chuyện bắt lấy U Minh tộc, người không cần quá gấp, gặp lại bắt là được Người trước đo tiếng về thiên phủ đi. Thiên phủ? Người cũng biết. Việc này đã lưu truyền ra tròn cao tầng thập phương giáo. Không biết là ai nói. Tâm như thần đã sớm đi thiên phủ sát hạch. Đúng rồi, thiên đạo, bất tử bất diệt cũng đã nhận được lời mời của thiên phủ. Thiên đạo nhận được lời mời còn sớm cả ngươi. Đây cũng là nguyên nhân hắn trong khoảng thời gian này một mực chưa từng xuất hiện. Thậm chí không gia nhập thập phương giáo. Thì ra là thế, đa tạ nhắc nhở. Khách khí? Hai người cũng không có trò chuyện quá lâu Dương Đại để điện thoại di động xuống nhìn về bầu trời đêm phía ngoài cửa sổ. Thiên Đạo Hắn rất nhanh đã xem nhẹ người này, không ngờ người này còn nhận được thư mời của Thiên Phụ sớm hơn cả hắn. Quả nhiên, hắn không thể khinh thường, Thiên Đạo, Thái Dương Thần đã từng cũng bị cho rằng mạnh nhất, nhưng vẫn bị hắn vượt qua, hắn cũng không cách nào liệu định tương lai nhất định sẽ không xuất hiện hậu bối mạnh hơn hắn. Dương Đại nhìn về Kỷ Vân Yên đang nghịch điện thoại di động bên cạnh, tò mò hỏi. Thiên Phú cấp độ SSS của Thiên Đạo đến cùng là cái gì? thiên phú cấp độ SSS. Thái Dương thần quay đầu, mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Kỷ Vân yên một bên cầm điện thoại di động đánh chữ, một bên trả lời. Ta không rõ ràng, tên kia rất thần bí, Hạ Quốc không có người rõ ràng thiên phú của hắn cụ thể là cái gì, nghe nói có quan hệ đến lực lượng thiên đạo, không biết thực hư, ngược lại rất mơ hồ. Thần bí như vậy. Dương đại càng thêm tò mò. Hùng liệt nói, thiên đạo có tính cách phù hợp tu tiên giả nhất trong chúng ta, không mang danh lợi, Rất ít xuất đầu lộ diện, bình thường chuyên chú vào tu luyện, không đến thời điểm then chốt sẽ không xuất thủ, hắn dùng số lượng lớn thời gian tiêu vào ngộ đạo, ta cũng hoài nghi hắn đã là đạo sĩ. Trong tu tiên giới, đủ loại con đường tu hành, mặc dù rất nhiều tu tiên giả ăn mặc giống đạo sĩ, nhưng chân chính đạo môn tu tiên giả cũng rất ít thấy. Trò chuyện về thiên đạo trong chốc lát, Dương Đại bắt đầu lên mạng quan tâm tình huống hiện thực. Trong khoảng thời gian này, hắn say mê mở rộng âm chúng, không quá quan tâm hiện thực. Chủ yếu là từ sau khi hắn thanh lý xong yêu thú Hỉ Nhã Cao Sơn, hắn Tây hành tỉnh liền không gặp nguy hiểm, dẫn đến hắn có chút thư giãn đối với tình trạng ở hiện thực. Đương nhiên, hiện tại Hạ quốc đang nhanh chóng mạnh lên, số lượng thí luyện giả ở các hành tỉnh đang tăng trưởng với tốc độ càng lúc càng nhanh, thực lực thí luyện giả cũng đang vững bước tăng lên, chủ yếu là sau khi gia nhập Thập Phương giáo, Hạ quốc lấy được tài nguyên tăng vọt, Thập Phương giáo có khả năng trực tiếp truyền tống đến Đại Hạ Vương triều, võ lâm phía dưới vương triều trên cơ bản đều bị thí luyện giả chưởng khống, bây giờ tuyệt đại đa số người mới vào thăm vực đều có thể rất nhanh đạt được hạ quốc bảo hộ tốt hơn thời kỳ của dương đại rất nhiều sát sát sát sát và xuyên qua luân hồi thu được đại ngộ lúc trước của dương đại trên thiên võng khắp nơi đều là đủ loại tình báo của bọn hắn cùng là người thiên phú cấp độ ss các quốc dân đều đang chờ mong bọn hắn trở thành vị bá vương bất quá gian kế tiếp còn về dương đại quốc dân đều đã coi hắn là người mạnh nhất mọi người đã thành thói quen hắn cho nên tin tức hắn cũng đã bớt đi không ít phần lớn người bắt đầu chờ mong người mới cuộc khởi dương đại liền như là thiên đạo trước kia mặc dù bình thường có rất ít truyền tin nhưng không có người sẽ quên hắn. Gần đây chuyện Hà quốc nổi danh nhất chính là Hà quốc Long Giang xuất hiện bí cảnh, địa cầu đã không phải lần đầu tiên xuất hiện bí cảnh, giống như trong thâm vự vậy, trong bí cảnh khả năng xuất hiện chủng tộc thế giới khác kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại. Long Giang bí cảnh trong tạm thời không có phát hiện dị tộc, thí luyện giả đã phát hiện số lượng lớn thiên tài địa bảo, vật liệu luyện khí, toàn mạng đều đang kinh ngạc thúc lên quốc vận Hà quốc đến rồi. Dương Đại cũng cảm giác quốc vận sắp tới, chính là không biết lúc nào mình cũng có thể nhận được một đợt phúc duyên. Sau sáu tiếng, Dương Đại thu hồi âm chúng, lần nữa tiến vào thâm vực. Trời còn chưa sáng, quy nguyên thánh lâu tọa lạc ở giữa rừng núi như thường cổ di tích bất động, tản ra khí tức cổ lão mà thần bí. Oanh một tiếng, quy nguyên thánh lâu vụt lên từ mặt đất, phóng qua dãy núi, bay về phía chân trời. Dương Đại bắt đầu dựa theo hướng đi trong thư chi Linh Gửi mà đi đường, bạch mi đạo khách vừa rồi nhận biết địa điểm trong thư chỉ, ở vào biên cảnh mang hoang chi địa, chính là một mảnh thường cổ cấm địa. Tiên trụ lĩnh chính là cấm địa nổi danh mang hoang chi địa. Truyền thuyết nói rằng từng có tiên nhân ngã xuống ở đây. Mấy ngàn năm qua, không ít tu tiên giả tre và măng mọc tiếng đến tìm kiếm cơ duyên, nhưng không thu hoạch được gì. Nhưng cách mỗi trăm năm, trong Tiên trụ lĩnh sẽ xuất hiện tình cảnh tiên nhân đấu pháp, khiến cho tu tiên giả hướng về. Cho nên mặc dù không có có cơ duyên, nó vẫn như cũ rất có danh tiếng. Bạch Mi Đạo khách giới thiệu, nhóm âm chúng nghe được rất tò mò. Dương Đại hỏi: Nguy hiểm không? Bạch Mi Đạo khách nói: Nếu là cấm địa. Tự nhiên có nguy hiểm, bất quá bằng vào thực lực chúng ta trước mắt không sợ. Ta từng một mình song sáo qua tiên trụy lĩnh, tu vi luyện hồn cảnh đã tới lui tự do. Dương Đại nghe xong, trong lòng thở dài một hơi. Nói đến cấm địa, hắn không khỏi suy nghĩ quỷ khốc lĩnh buông xuống khi vừa gia nhập vào thâm vực. Thật sự là ác mộng, hắn hoài nghi lúc ấy quỷ khốc lĩnh buông xuống trong số người mới cũng chỉ có hắn còn sống. Có thể còn sống sót vẫn là nhờ có gặp được Thạch Long sắp chết. Nếu như không Thạch Long, chỉ sợ hắn cũng phải chết. Tuyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 315, Thiên Phú vượt qua đẳng cấp SSS, 1. Nhóm âm chúng bắt đầu thảo luận về từng tuyệt địa nổi danh trên mang hoang chi địa, Dương Đại cũng đang nghe, hiểu rõ nhiều thêm một chút tóm lại không sai. Nửa ngày sau, quy nguyên thánh lâu còn gian phi hành, Dương Đại đang cùng mộ dung trường an luận bàn kiếm pháp. U minh tộc thí luyện giả, cử u đánh giết thí luyện giả địa cầu nhân tộc bi thương nghịch lưu. Dương Đại thấy dòng nhắc nhở này, còn người hơi co lại. Cuối cùng bắt đầu. Thí luyện giả có ma sát cùng U Minh tộc. Có thâm vực thông báo, hai tộc tất nhiên sẽ chém giết, bởi vì cừu hận đều bày ở trước mắt, mới đầu là một số nhỏ người, cừu hận sẽ càng lăng càng nhiều, cho đến toàn diện bùng nổ huyết chiến. Mặt khác, dựa theo thiên tuyệt nói, U Minh tộc là chủng tộc thích giết chóc, tiết tấu chiến tranh sẽ tới rất nhanh. Dương Đại dự định trước thông qua thiên phủ khảo nghiệm, lại đi thanh lý U Minh tộc. U Minh tộc càng mạnh, Hắn càng muốn. Mặc dù hắn đã nắm giữ 460 vạn âm chúng, nhưng hắn sẽ không thỏa mãn, chỉ muốn càng nhiều. Mục tiêu kế tiếp là ngàn vạn âm chúng. Dương Đại chỉ ngẫm lại thôi đều có chút phấn chấn. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Vì Mộ dung trường an đâm tới một kiếm, một kiếm này vô cùng xảo trá, nhưng Dương Đại mặc dù phân thần cũng có thể gặp chiêu phá chiêu. song kiếm tấn công, kiếm quang lấp lánh, tốc độ thân pháp hai người rất nhanh. Mộ Dung Trường An cảm khái. Chủ nhân, thiên tư này của ngươi không làm kiếm tu, thật sự đáng tiếc. Dương Đại bình thường luyện pháp thuộc quá hỗn tạp, hắn hết sức hy vọng Dương Đại có thể chuyên tu kiếm đạo. Dương Đại cười nói, so với ngươi vẫn là kém xa. Hắn mặc dù vẫn là luyện hồn cảnh, nhưng vô luận thể phách, linh lực hay linh hồn sớm đã có thể so sánh đạp hư cảnh, dù vậy, hắn cảm giác mình thật sinh tử đấu cùng Mộ Dung Trường An, chưa chắc là đối thủ. Mộ Dung Trường An không chỉ thiên tư cao minh, Càng có mấy trăm năm kinh nghiệm, điểm này là Dương Đại so sánh không bằng. Mộ Dung Trường An nói. Như vậy xem ra, Thiên Túc Chân Nhân đúng là cao nhân đắc đạo, liếc mắt đã nhìn trúng thiên phú của ngươi, tiếp theo đưa truyền thừa của sư tỷ cho ngươi. Dương Đại một bên huy kiếm, một bên hỏi. Ngươi hiểu Thiên Túc Chân Nhân bao nhiêu? Rất ít, nghe đồ người này là lục địa tiên thần, đạo hạnh thâm bất khả trắc, bởi vì có một trái tim tế thế cứu dân, rất ít tham gia tranh đấu, cho nên không có ai biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mộ dung trường an cảm khái, thế gian này chính là có một loại người dạng này, vì thương sinh mà cấp bước thiên hạ, cho dù ma đạo cũng theo đó mà khâm phục. Tuyệt đại đa số tu tiên giả đều là tự tư, vì trường sinh, vì mạnh mẽ, vì danh lợi mà tu luyện, có người lòng mang thiên hạ thật sự là quá ít. Trong lòng dương đại sinh ra một ý nghĩ to gan. Thiên túc chân nhân không phải là thần đó chứ? Bằng không làm sao trắng trận phát cơ duyên cho thí luyện giả, cách cục quá lớn. Được rồi, ngược lại cũng là đoán mò. Dương đại không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm luận bàn. Sau ba ngày, Quy nguyên thánh lâu cuối cùng đi đến gần tiên trụy lĩnh, đám người dương đại đi ra cửa lâu, đứng ở trên hành lang, nhìn ra tiên trụy lĩnh xa xa phía trước. Mặt trời chiều ngã về tây, tiên lĩnh liên miên chập trùng, núi có màu đen, tựa như lạc trời chân trời, nơi này chính là phần cuối của thế giới. Quy nguyên thánh lâu không có dừng lại, trực tiếp bay vào tiên trụy lĩnh. Dương đại rõ ràng cảm giác được linh khí trở nên mỏng manh, Trong không khí tràn ngập một tia khí tức làm người ta bất an Nơi này thoạt nhìn không giống như là nơi có người Chẳng lẽ bên trong có trận pháp truyền tống của thiên phủ Vạn thiên hào mở miệng nói Thần chi ưng nhãn đã phát động Hắn đang nhìn về phương xa Bạch mi Đạo Khách nói Không rõ ràng Ta trước đó tới cũng chưa từng phát hiện qua trận pháp truyền tống Những năm nay cũng chưa nghe nói qua Dương Đại nói Trên thư nói đi tới tiên trụ lĩnh Tìm một vách núi khắc kim cương kinh Tiên trụ lĩnh lớn như thế xem ra cần phải phát động âm chúng bạch mi đạo khách nói ta chưa từng gặp được vách núi dạng này ngay cả kim cương kinh cũng chưa từng nghe nói qua xác thực chỉ có thể dựa vào số lượng lớn âm chúng tất cả bảy tầng quy nguyên thánh lâu đều mở ra cửa sổ số lượng lớn âm chúng bay ra dương đại một hơi triệu hoán trăm vạn âm chúng để bọn hắn tiến về các phương hướng khác nhau trăm vạn âm chúng tất cả đều là ma tu chỉ vì ma tu biết chữ tốc độ quy nguyên thánh lâu phi hành bắt đầu chậm dần dương đại đứng ở ngoài cửa tán thưởng phong cảnh tiên trụ lĩnh thương mang đại khí, dãy núi không dứt, cảnh sắc tráng lệ như thế ở địa cầu cũng không thấy nhiều. Thí luyện giả địa cầu nhân tộc sát sát sát sát đánh giết U Minh tộc thí luyện giả thừa triệt đế. Thí luyện giả địa cầu nhân tộc sát sát sát sát đánh giết U Minh tộc thí luyện giả tại Bắc Phong. Hai dòng nhắc nhở hiện ra trước mắt Dương Đại, khiến cho hắn không khỏi nhíu mày. Sát sát sát sát còn chưa bước vào linh chiếu cảnh, không ngờ lại liên tục tru diệt hai thí luyện giả U Minh tộc. Rất không tệ nha. Hậu sinh khả úy. Trong lòng Dương Đại cảm khái, như thế này rất tốt, Hạ Quốc xuất hiện càng nhiều nhân vật ngưu bức, chủng tộc đào thải sau đó mới có nắm chắc hơn, nếu vĩnh viễn chỉ có thể dựa vào Dương Đại, như vậy có thể đi bao xa. Nhóm âm chúng không biết Dương Đại đang suy nghĩ gì, bọn hắn đang thảo luận thiên phủ như thế nào sát hạch. Một lúc lâu sau, cuối cùng có một âm chúng truyền tin tức về cho Dương Đại. Chủ nhân, ta tìm tới Kim Cương Kinh, ta đang đợi ở tại chỗ. Ừm, chờ chúng ta chạy đến. Dương Đại lập tức triệu hồi các âm chúng khác, sau đó điều khiển Quy Nguyên Thánh lâu bay về hướng tên âm chúng kia. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 316, Thiên Phú vượt qua đẳng cấp SSS-2. Hắn có thể cảm nhận được khí tức mỗi một vị âm chúng, mà nhóm âm chúng cũng có thể cảm nhận được khí tức của hắn, cái này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Trong quá trình Quy Nguyên Thánh lâu bay tới trước, không ngừng có âm chúng trở về sau nửa canh giờ, quy nguyên thánh lâu đã đến gàng âm chúng kia, giờ phút này còn có một nửa âm chúng chưa trở về. Oanh quy nguyên thánh lâu rơi xuống đất, dương đại triệu hồi ra hình thánh, được hình thánh, thái dương thần kiếm đồ, mộ dung trường an mấy âm chúng mạnh mẽ chen chắn chút xung quanh, bạch mi đạo khách cùng với những âm chúng hạt tâm yếu khá kém ở lại giữ quy nguyên thánh lâu. đây là một mảnh rừng núi hoang vắng, tầm mắt cũng hết sức khoáng đạt, sơn nhạc cũng không tập trung, khắp núi khắp đồng rất ít cỏ dại, còn đủ loại nhang thạch vụng vặt. Đám người Dương Đại đi tới trước một vách đá, mà tu thủ tại chỗ này lập tức hướng Dương Đại hành lễ. Dương Đại nhìn về phía vách núi, vách núi cao tới 5 trượng, rộng chừng 2 trượng, thật giống như bị đao tước ra mặt phẳng, mặt đá bóng loáng như ngọc, phía trên khắc lấy lít nhà lít nhất chữ viết, lớn nhất ba chữ rõ ràng là Kim Cương Kinh. Thật đúng là Kim Cương Kinh. Dương Đại thầm nói, lúc trước hắn còn lo lắng nhóm âm chúng không biết cái gì là Kim Cương Kinh, xem ra quá lo lắng, thiên phủ sát hạch không có phát rồi như vậy. Nhóm âm chúng dồn dập nhìn về phía vách núi. Hình thánh mở miệng nói Kim cương kinh này chính là Phật Pháp cổ lão của Phật môn, các ngươi có khả thể nhớ một chút, sau này có lẽ có thể dùng tới. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc xem, bao gồm cả Dương Đại. Thân là luyện hồn cảnh, Dương Đại đã có thể đã gặp qua không quên được, xem một lần liền thuộc lầu trong lòng. Toàn văn Kim cương kinh có 732 chữ, đọc hết qua một lượt, cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng lập đi lập lại đọc thầm tâm cảnh sáng sủa không hiểu. Không tệ không tệ, có thể truyền đến bí vổng, tạo phúc cho người hạ quốc, hiện tại lòng người quá táo bạo. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, ai, hắn thật sự quá suy nghĩ vì người khác, ta xem như thánh mẫu sao? Thái Dương thần cau mày nói. Sau đó thì sao? Liền ở chỗ này chơ. Không nhìn thấy người thiên phủ đâu. Các âm chúng khác cũng nhíu mày, đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng hoang vu, trừ bọn họ, vết chân hiếm thấy. Ngay cả bóng dáng yêu thú đều nhìn không thấy Nơi nào có sát hạch gì Hình thánh nhìn chầm chầm vách đá Nói "Hẳn là ở bên trong trong Bản thân chuyện này là một loại khảo nghiệm Hắn tiến lên Ngồi sổm ở trước vách đá Hắn cao mười trượng ngồi sổm xuống cùng không chênh lệch nhiều Lập tức che cản tầm mắt của mọi người Nhưng không người nào dám mở miệng nói Dù sao người ta là đại lão Dương Đại cảm khái nói Nhà có một lão như có một bảo Nhà có người già như có bảo vật Cũng chỉ hắn dám treo chọc, các âm chúng khác đều không dám nói tiếp, dù sao liễu túng kiệt đều bị lưu tại quy nguyên thánh lâu. Qua một hồi lâu, hình thánh đứng dậy, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hình thánh mở miệng nói, Thiên phủ, có lẽ ta biết được đời trước của bọn hắn, đúng là thánh địa, không ngờ vạn năm qua rồi vẫn còn tồn tại. Thái dương thần thúc giục, Sát hạch là cái gì? Hình thánh quay người, nhìn về hướng dương đại, nói, Chủ nhân, kim cương kinh nội vẫn một hồn phách mạnh mẽ, có khả năng chính là tiên ảnh mà Bạch mi Đạo khách nói tới, chiến thắng hắn, vách tường này liền sẽ tiêu tán, hẳn là sát hạch. Hồn phách mạnh mẽ. Dương Đại nhíu mày hỏi. Mạnh cỡ nào? Hình thánh nói. Vượt qua đạp hư cảnh, cũng đã bước vào thiên nguyên tam cảnh, cụ thể mạnh cỡ nào, ta tạm thời cũng không rõ ràng, nhưng nếu sát hạch, chắc chắn không thể để cho ngươi chịu chết, ta suy đoán là thiên nguyên nhất cảnh nhập tịch cảnh. Thiên nguyên tam cảnh. Hùng liệt nhịn không được hỏi Thiên nguyên tam cảnh cụ thể là cái gì? Hình thánh trả lời Thiên nguyên tam cảnh chia làm nhập tịch, âm dương, càn khôn, nhập tịch giả có thể có được hàng ngàn năm thọ nguyên, phân hồn, có lưu một chút hy vọng sống Nhập tịch, âm dương, càn khôn Dương đại yên lặng ghi lại, đã biết cảnh giới mới Tụ khí, tâm toàn, linh chiếu, không vô, luyện hồn, đạp hư, thiên nguyên nhập tịch cảnh, thiên nguyên âm dương cảnh, thiên nguyên càn khôn cảnh Dương đại hỏi Ngươi cảm giác cần âm chúng bao nhiêu có thể bắt lại nó. Hồn phách mạnh mẽ. Kỳ chính là có thể hấp thu. Dương Đại lập tức bị kích phát giả tâm. Hình thánh trầm ngâm nói. 200 vạn chúng thi triển thập phương điệu đại trận, chắc là đủ. Dương Đại nghe xong, nói. Vậy thì 300 vạn chúng. Thập phương điệu đại trận không hạn chế chủng tộc. Dương Đại đã truyền khắp hết thể chủng tộc âm chúng. Ngay cả tinh quái cũng có thể tham gia. Tinh quái không cần chỗ đứng biến hóa quá phức tạp. Cung cấp yêu lực là đủ Dương Đại lập tức gọi tới quy Nguyên Thánh Lâu Thu toàn bộ âm chúng vào không gian linh hồn Lại thu quy Nguyên Thánh Lâu vào quy Nguyên càng khôn đại Như thế nào đi vào Dương Đại hỏi Hắn đã không kịp chờ đợi Hình Thánh mở miệng nói Bất cứ lúc nào Dương Đại nói Vậy liền Chờ một chút Một âm thanh bỗng nhiên truyền đến Mọi người quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một nữ tử với tím bay tới Tự như thiên ngoại phi tiên buông xuống thế gian chữ linh không thể không nói dung mạo và hình ảnh khí chất của chữ linh thật sự xuất chúng xem như một vị nhất tuyệt trong số tất cả nữ tử mà dương đại đã thấy qua bất quá dương đại thấy được nàng trong lòng không tự chủ được kiên kỵ bà nương này không dễ phán đoán không cần động thủ dương đại mở miệng nói ngăn cản một vài âm chúng đang muốn động thủ chữ linh rơi xuống đất không có tới gần dương đại hai bên cách xa nhau mười bước xa đây là một khoảng cách rất nguy hiểm chữ linh đánh giá dương đại Lấy làm kỳ nói Tốc độ ngươi phát triển thật sự kinh người Không hổ là hạt giống tốt ta nhìn trúng Trong sát hạt quá mức uy hiếp Người không cần phải gấp gáp Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 317 Thiên Phú vượt qua đẳng cấp SSS 3 Dương Đại nói Không vội Chẳng phải là muốn đợi thêm Chữ Linh vứt ra một mị nhãn cho hắn Che miệng cười nói Ngươi nếu nịnh nọc ta, ta có thể sẽ trực tiếp để nhà ngươi gia nhập thiên phủ. Dương Đại không hề bị lay động, nói. Ngươi đến cùng có ý đồ gì? Vì sao trù hoạch ma đạo công đánh dị nhân chúng ta? Chữ Linh nhún vai nói. Cũng không phải là ta trù hoạch, chính là tuyệt vô thiên làm chủ. Ta chẳng qua trợ giúp, thuận tiện điều tra bí mật sau lưng kiếm tông và tuyệt vô thiên. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Trong đại chiến thập phương giáo, ta mặc dù xuất hiện, nhưng ta nhưng không có nghiêm túc ra tay, thái độ đã rất rõ ràng. Kiếm đồ khẽ nói. Ta thấy ngươi là sợ chết. Chữ Linh yêu kiều cười, nói Kiếm đồ tiền bối, ngươi không được, không nhìn ra cảnh giới của ta. Hai chữ tiền bối, nàng tận lực nhấn mạnh, ý trào phúng vô cùng rõ ràng. Hình thánh mở miệng nói Nàng là thiên nguyên cảnh, cho nên nàng mới có thể dễ dàng nắm giữ hồn phách của ta, thậm chí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiên nguyên cảnh Đám người thất kinh, dương đại nhíu mày. Chữ Linh cười nói Không cần khẩn trương ta thật coi trọng ngươi, chuẩn xác mà nói, ta rất xem trọng dị nhân các ngươi. Ta muốn tuyển bạc càng nhiều dị nhân cho thiên phủ, dùng thiên phú của các ngươi đi đối phó thiên phú dị tộc. dị tộc, dương đại hỏi. dị tộc là cái gì? chữ linh nói. thiên ngoại buông xuống chủng tộc không chỉ là dị nhân các ngươi, còn có chủng tộc khác. Ngươi cũng đã tiếp xúc qua. thiên phủ trước mắt bị rất nhiều dị tộc uy hiếp, thiên phú dị tộc quá mất mạnh mẽ. ta đang suy nghĩ có lẽ sẽ dựa vào dị nhân các ngươi đi đối phó dị tộc, dĩ nhiên. Thiên phủ cũng sẽ cực lực bồi dưỡng dị nhân các ngươi, hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Dương Đại yên lặng. Chữ Linh tò mò hỏi: Ngươi là Thiên Phú đẳng cấp gì? Dương Đại hỏi: Ngươi cả cái này đều muốn hỏi rõ ràng. Dĩ nhiên, Thiên Phú đối phó dị tộc đã đã có lịch sử mấy trăm năm, đã sớm hiểu rõ đến một chút tình báo. tỉ như đẳng cấp Thiên Phú, trước mắt ta biết phân biệt đẳng cấp là cấp thiên địa, cấp vũ trụ, cấp thiên địa là định nghĩa khác biệt với đẳng cấp trong tiểu thế giới. Mà cấp vũ trụ là vượt qua nhận biết cực hạn của một phương thiên địa, đi đến đẳng cấp này, sẽ có được thiên đạo cảm ứng, trước mắt thiên phủ đang đối mặt với thiên phú cấp vũ trụ, mười phần đau đầu. Lời chữ Linh Để Dương Đại Thất thần. Thiên đạo cảm ứng hắn không có Nói như vậy, cấp E đến cấp độ SSS là phạm trù cấp thiên địa, chuyên thuộc về định nghĩa trong đẳng cấp của địa cầu. Cũng đúng, nếu như cấp độ SSS chính là đỉnh cấp, địa cầu nhân tộc làm sao có thể xếp hạng không vào top 10 vạn chứ? Dương Đại đột nhiên cảm nhận được áp lực, địa cầu chưa từng xuất hiện thiên phú cấp vũ trụ Cũng may có Kỷ Vân Yên, sau mấy tháng, Kỷ Vân Yên sẽ đột phá đến không vô cảnh, đến lúc đó sẽ có thể thăng cấp thiên phú Chữ Linh xem thấu tâm tư của hắn, cười nói Không cần khẩn trương, thiên phú của ngươi đã đến hạng mức cao nhất, sau này chắc chắn có thể trưởng thành đến cấp vũ trụ Ta tin tưởng phán đoán của ta, đi thôi, cùng ta trực tiếp đi tới thiên phủ. Dương Đại hít sâu một hơi, nói gần đây mang hoang chi địa buông xuống u minh tộc các ngươi có hiểu rõ u minh tộc hay không? chữ linh nói tự nhiên có thiên phủ đã sớm tiếp xúc qua chi chủng tộc xấu xí này trước đó không lâu tuyệt vô thiên dẫn bọn hắn dẫn tới mang hoang chi địa tội ác tày trời bất quá nhóm u minh tộc này không tính rất mạnh giao cho dị nhân các ngươi theo chúng ta hiểu mấy chủng tộc các ngươi tự hồ bị cuốn vào trong một trận thí luyện của thiên đạo để các ngươi tru diệt u minh tộc đối với các ngươi càng có chỗ tốt dương đại càng thêm tò mò về thiên phủ. Không ngờ Thiên Phủ hiểu rõ thâm vực sâu như thế. Gia nhập Thiên Phủ có ý nghĩa trọng đại đối với Hạ Quốc, ta nhất định phải làm đầy nhất nhân. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, sau đó mở miệng nói. Tốt, nhưng ta vẫn muốn thử xem, ta thu hồn phách bên trong, người không có ý kiến chứ? Chữ Linh ngay cả người, nói. Hồn phách bên trong rất mạnh, so với tàn hồn vị Đại Thánh bên cạnh ngươi còn mạnh hơn. Dương Đại cười nói. Ta không phải có một vị âm chúng. Chữ Linh yên lặng. Nàng yên lặng lui lại, làm ra giấu tay xin mời. Dương đại ra hiệu cho hình thánh một ánh mắt, hình thánh lúc này đưa tay, linh lực theo lòng bàn tay bắn ra, đối diện đụng đến vách đá. Hoàng nguyên vô biên, một đầu đại gian rộng chừng trăm trượng đe mặt đất một phân thành hai, sóng lớn hung mãnh, đẩy vực bờ sông toát ra từng tảng đá ngầm sắc bén, đó là sắc bén khi bị sông sóng tích lũy tháng ngày đập ra. Trên vách đá, hai bóng người đứng sóng vai, một người trong đó rõ ràng là mạnh đại đế. Bây giờ mạnh đại đế đã mất đi ngay ngô, khuôn mặt cư ngị Ánh mắt không còn phong mang tất lộ như dĩ vãng, cả người trầm ổn đến cao thâm mạc trắc. Đứng ở bên cạnh hắn là một thanh niên, thanh niên có tóc dài nàng vai, hiện lên màu đỏ như máu, lộ ra vô cùng đẹp đẽ. Mặt mũi của hắn không tính anh Tuấn, nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cổ ngoan kinh. Tử sát, đằng trước chính là nơi u minh tộc tụ tập, chúng ta thật muốn tiến lên. Mạnh đại đế mở miệng hỏi. Tử sát chính là sát sát sát sát. Khu mặt sát sát sát sát, sát lạnh lùng, nói. Chiến tranh giữa U Minh tộc và chúng ta không thể tránh né, vừa rồi ngươi ta được cần dựa vào không ngừng chiến đấu mạnh lên, vì sao phải sợ? Trước mắt xem ra, U Minh tộc cũng như thế, không coi là mạnh cỡ nào. Mạnh Đại Đế Cao Mày nói Không thể chủ quan, ta có thể cảm giác được không ít khí tức mạnh mẽ, ít nhất cũng là tu vi không vô cảnh. Sát sát sát sát nói Đã như vậy, vậy chúng ta chờ một chút, truy mồn đi sang U Minh tộc lạc đàn. Hai người nhìn về phía phần cuối mặt đất đối diện sông truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba thiên phú vượt qua đẳng cấp sss bốn ngoài mấy trăm dặm trên cánh đồng hoang tụ tập liếc nhà liếc nhíp sinh vật loại người chính là u minh tộc u minh tộc có thân thể giống như người làn da hiện lên màu tím đen có to lớn như núi cao có thấp bé như người lùn trên người bọn họ ăn mặc chiến y rất có cảm giác khoa học kỹ thuật phần lớn hiện lên màu đồng thau Phóng tầm mắt nhìn tới, U Minh tộc nói ít cũng có trăm vạn chi chúng. Tại trung ương nhất chỗ đã dựng lên doanh địa, một nam tử to con cao hai trượng đang ngồi nắm một bức quyển trục, hắn có ngũ quan ngay ngắn, cũng hết sức phù hợp thẩm mỹ quan của nhân loại, hai mắt của hắn như rắn, có thể thấy từng sợi tự mạch máu màu đỏ như hoa văn trên làn da màu tím tối, trên đầu mọc ra hai cây sừng, lại như ma tộc, sau lưng của hắn đứng thẳng một thanh đại đao vô cùng khoa trương, lưỡi đao rộng tới nửa trượng, tia sáng lạnh thấu xương. Hắn tên là Chân Khôi Thánh Quân. Chính là lãnh tụ của đại quân U Minh tộc lần này Một nữ U Minh tộc đi tới Nói Thánh quân Nhân tộc địa cầu đang đi sang tộc ta Cần đối phó sao Chân khôi thánh quân nhìn chầm chầm quyển trục trong tay Nói tùy tiện điều động một chi bộ đội đi ra Lựa chọn chiến tướng đạp hư cảnh xuất lĩnh Đủ để đối phó địa cầu nhân tộc Tộc này nhỏ yếu Sớm muộn sẽ là con mồi của chúng ta Nữ U Minh nhân gật đầu Tầm mắt rơi trên quyển trục trong tay hắn Hỏi Thánh quân Ngài đến cùng đang nhìn cái gì?" Chân Khôi Thánh Quân nói. "Ta đang xem sự tích của kiếm thánh, Tuyệt Vô Thiên từng nói, trên người kiếm thánh có dấu tạo hóa, lần này mục đích của U Minh tộc là tìm kiếm kiếm thánh, chủng tộc Đào Thải sắp đến, địch nhân của chúng ta rất mạnh mẽ, chúng ta cần lực lượng lớn hơn." Nữ U Minh nhân nhíu mày, nhớ tới chủng tộc Đào Thải, trong mắt nàng toát ra vẻ bất an. Nàng không lại quấy rầy, yên lặng lui ra. Chân Khôi Thánh Quân nhíu mày, lẩm bẩm: "Kỳ quái!" các kiếm thánh trưởng thành quá không hợp lý, chẳng lẽ nàng cũng có thiên phú? trong không gian thần bí, vũ trụ tinh không treo cao phía trên mặt đất, mặt đất hoang vu, dương đại đang điên cuồng triệu hoán âm chúng, khói đen tràn ngập phương viên mấy vạn mét, cấp tốc khuếch tán. con mắt dương đại chăm chú nhìn trầm trầm phía trước, chỉ thấy cách đó hơn trăm trượng, giữa không trung lơ lửng một khối thủy tinh to lớn màu tím, bên trong thủy tinh co ro một đạo thân ảnh khủng bố, khó mà thấy rõ hình dáng của hắn. bày trận, mộ dung trường an cao vọng hô. Nhóm âm chúng cấp tóc bao vây thủy tinh màu tím, động tác mãnh liệt, không chút nào dây dưa dài dòng. Crack! Thủy tinh màu tím sinh ra một tia vết nước để dương đại động dung. Nhanh lên! Hắn ở trong lòng thúc giục. Rất nhanh, trăm vạn âm chúng bao vây thủy tinh màu tím, liên tục không ngừng có âm chúng tiếp tục hình thành vòng vây, một vòng tiếp một vòng, nhân số bày trận nhanh chóng tăng trưởng. Hình thánh dẫn theo sát hồn lơ lửng giữa không trung, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Vết nứt mặt ngoài thủy tinh màu tím càng ngày càng nhiều, Dương Đại càng ngày càng khẩn trương, hắn đã cảm nhận được khí tức đáng sợ. Vượt qua đạp hư cảnh Kết trận Mộ dung trường an quá to, trăm vạn ma tu cùng nhau kết trận, linh lực bùng nổ, trận pháp phóng lên tận trời, cục khí bay thẳng tinh không ngăn cách thủy tinh màu tím bên trong kiếm trận. Dương Đại thở dài một hơi, cuối cùng kết trận Thập phương điệu đại trận trong có 15 vị đạp hư cảnh, 120 năm vị luyện hồn cảnh các loại. Chất lượng vượt xa trận Pháp trước đó đối phó Thái Dương Thần Mặt khác, còn có âm chúng liên tục không ngừng kết trận ở tầng ngoài Trận Pháp không ngừng tăng cường, cục khí cũng đang nhanh chóng to thêm 150 vạn 200 vạn Số lượng âm chúng vào trận còn đang tăng trưởng Lo lắng trong lòng Dương Đại Triệt để không còn Ổn rồi Thủy tinh màu tím triệt để vỡ vụn Hồn phách bên trong lộ rõ Đây là một nam tử, tóc trắng bao bọc hơn nửa người Hắn mặc áo bào trắng, làn da tái nhợt, Hoàn toàn không có huyết sắc vô cùng ghê người. hắn nâng lên hai mắt, con ngươi lại là màu xám, chợt nhìn, tựa như không có con ngươi. hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nhóm âm chúng, dương đại đối mặt ánh mắt kia, trong lòng phát lạnh. Trấn. Mộ Dung Trường An lập tức quát, âm thanh vang vọng cả không gian, âm âm. Phía trên thập phương điệu đại trận cấp tốc ngưng tụ ra cuồn cuộn lôi vân, vô tận lôi điện đang xen, vận sức chờ phát động. Nam tự áo bào trắng đứng thẳng thân thể, hai tay kéo ra, tự như đang kéo giãn a gân cốt. Lúc này, một tia chớp đánh xuống. hắn đột nhiên ngẩng đầu, giữa mi tâm mở ra một con mắt nằm dọc, trong mắt bắn ra một tia sáng trắng, trực tiếp đánh tan lôi điện. Nhóm âm chúng kinh hoàng trong lòng, toàn lực truyền thâu lực lượng vào thập phương điệu đại trận. Quanh! Quanh! Quanh! Từng đạo lôi điện điên cuồng hạ xuống, nam tử áo bào trắng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía lôi vân, ngưng tụ ra một lòng ánh sáng màu trắng, dễ dàng chống cự lôi đình đầy trời quanh tập. Gió! Mộ dung trường an lần nữa quát, trong cục khí thập phương điệu đại trận bùng nổ cuồng phong khủng bố, nghiền ép đến nam tự áo bào trắng trong trận. Vòng bảo hộ quanh thân nam tự áo bào trắng trực tiếp vặn vẹo, hắn theo đó nhíu mày Hình thánh đứng ở ngoài trận, xa xa nhìn chầm chầm nam tự áo bào trắng, lẩm bẩm nói. Cổ khí tức này, có chút giống như đã từng quen biết. Lúc này, Dương Đại tiếp tục triệu hoán âm chúng. 300 vạn có khả năng còn chưa đủ, hắn chuẩn bị tăng thêm 400 vạn âm chúng nhất định phải đè chết cái tên này hỏa Mộ dung trường an phẫn nộ quát trong trận mặt đất bỗng nhiên nứt ra địa hỏa cuồn cuộn mạnh liệt vét ra cấp tốc lớn mạnh hóa thành biển lửa thao thao bất tuyệt bao phủ tới nam tử áo bào trắng nam tử áo bào trắng nhíu chặt chân mày hơn hắn vỗ ra một chưởng không gian dưới thân trong nháy mắt ngưng kết thành băng một tầng băng cực dày ngăn cản biển lửa nhưng tốc độ tầng băng bị hòa tan rất nhanh ngăn không được truyền audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện. Chương 319, Toàn cầu thông báo, tán kiếm tiên tử, 1. Xuyệt. Biển lửa hòa tan tầng băng thật dày, phù diêu bay lên, bao phủ nam tự áo bào trắng. Mộ dung trường an đang chủ trận cũng không có thư giãn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được khí tức nam tự áo bào trắng vẫn như cũ khủng bố như vậy. Thập phương, lên. Mộ dung trường an mở miệng nói, ngữ khí đạm mạc, âm thanh như thần vang vọng thiên hạ. Phong, lôi. Hỏa cùng nhau bùng nổ, tràn ngập trong trận, khí tức hủy diệt bốn phía, chấn động đến mặt đất. Thái dương thần trợ trận vô cùng lo sợ, lúc trước bọn gia hỏa này nếu như thế đối phó hắn, hắn có thể hồn phi phách tán hay không? Thật là đáng sợ. May mắn sớm trở thành âm chúng. Thập phương điều đại trận triệt để bùng nổ uy năng, nam tử áo bào trắng ở trong trận bị tàn phá, thân hình của hắn rung rẩy, không thể chống đỡ. Giờ phút này, vẫn có âm chúng đang vào trận. Chết! một tiếng quát lạnh lão vang lên trong trận sáng lên hồng quang chói mắt đem lôi điện liệt phong hung diễm tất cả đều ngăn cách nam tử áo bào trắng một lần nữa hiển lộ ra thân ảnh thân sắc của hắn trở nên mức dị thường lạnh lão trong mắt lộ ra đáng sợ sát ý một đám tạp chủng muốn nhúng chàm thánh đạo chịu chết đi nam tử áo bào trắng nổi giận gầm lên một tiếng linh lực kinh khủng bùng nổ ép tới cột khí thập phương điệu đại trận vặn vẹo trong mang bành trướng hình thành một trứng tròn to lớn tự như bất cứ lúc nào muốn nổ tung Dương đại biến sắc, cái tên này mạnh như vậy. Mộ dung trường an quát. Thần lâm. ầm ầm một tiếng. Khí thế thập phương điệu đại trận đột nhiên tăng lên, lôi vân phía trên cuồn cuộn càng thêm kịch liệt, lôi điện cấp tốc ngưng tụ thành một tôn lôi thú đáng sợ, giống như kỳ lân, ngạo khiếu bầu trời. Bốn trăm vạn âm chúng hết sức chăm chú, nỗ lực điều động linh lực bản thân, cổ vũ hình thể thập phương kỳ lân. Nam tự áo bào trắng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi động dung hắn cuối cùng cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhất chưởng vỗ tới, một chưởng đánh tới, lực lượng vô hình ép tới thập phương kỳ lân biến hình, nhưng chỉ chỉ là biến hình. thập phương kỳ lân đột nhiên tăng vọt, điên cuồng sông xuống, mang theo muôn vàng lôi điện, uy thế dọa người, thế không thể đỡ. nam tử áo bào trắng nâng lên sông chưởng, từng đóa từng đóa liên hoa huyết hồng toát ra, cấp tốc biến lớn, tự như đáy biển nổi lên, cấp tốc che đậy không gian trên đầu của hắn. quanh thập phương kỳ lân hạ xuống. Dễ dàng tru diệt từng đóa từng đóa liên hoa huyết hồng, cấp tốc tới gần nam tử áo bào trắng. Dương Đại nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. 400 vạn âm chúng còn không thể thắng. Là trận pháp quá yếu, hay là nhóm âm chúng của hắn không được? Một tiếng vang kinh thiên động địa bùng nổ, thập phương kỳ lân đụng vào nam tử áo bào trắng, nó đi theo nổ tung, hóa thành vô tận lôi điện sen lẫn hồn thể nam tử áo bào trắng. Lôi đình cuồng bạo để mười cột khí trong phương viên đại trận dậy dụ kịch liệt. Qua một hồi Phía trên, Lôi Vân tiếp tục ngưng tụ thập phương kỳ lân, từng con kỳ lân cấp tốc lao xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, điên cuồng quanh tạc Nam tự áo bào trắng. Thân ảnh Nam tự áo bào trắng hoàn toàn bị che đậy, hắn bắt đầu va chạm trận pháp, mong muốn xông ra, cục khí trận pháp bị cao tốc va chạm, điên cuồng vặn vẹo, tự như vòi rồng đang chập chờn. Vẻ mặt Mộ Dung Trường An đầy lạnh lùng, ổn định lấy trận pháp, căn bản không hoảng hốt. Người xác thực rất mạnh, nhưng chúng ta người đông thế mạnh, không có khả năng bại. Mộ Dung Trường An nghi mặt, tự lẩm bẩm. Đây cũng không phải vây đánh đơn giản, đây là 400 vạn âm chúng tập hợp lực lượng, khi trận pháp được tăng phúc, Mặc dù Nam Tự Áo bào Trắng vượt qua đạp hư cảnh, cũng khó có thể ngăn cản. Hình Thánh xa xa nhìn chầm chầm Nam Tự Áo bào Trắng, lẩm bẩm nói. Thì ra là ngươi, không ngờ sẽ cùng ngươi dùng loại phương thức này trùng phùng với nhau. Âm âm. Thập Phương điệu Đại trận thỏa thích triển hiện uy lực kinh khủng, tần suất phản kích Nam Tự Áo bào Trắng đang chậm lại, khí thế của hắn cũng đang nhanh chóng. Giảm xuống. Dù cường đại tới đâu, chỉ cần không cách nào phá trận cũng chỉ có thể bị tiêu hao. Nam tự áo bào trắng chẳng qua là hồn thể, dương đại mong muốn hấp thu, nhất định phải tiêu hao hắn đến mỏng manh trình độ, thậm chí có thể là tàn hồn. Dương đại đứng ở phía sau nhóm âm chúng, yên lặng xem chiến. Màn đêm dần dần buông xuống. Chữ Linh đứng ở trước vách đá, kiên nhẫn chờ đợi, nàng nhìn chầm chầm vách đá, tự nhủ. Hy vọng cái tên này sẽ không xảy ra chuyện, nếu không phải mặc địa điểm sát hạch khác bị cướp. Ta cũng sẽ không dùng nơi này để mời chào hắn Suy nghĩ số lượng âm chúng của Dương Đại Mặc dù đánh không lại Hẳn là cũng có thể an toàn rút lui Cũng tốt Để tiểu tử này ăn chút đau khổ Miễn cho quá thuận, Mất đi lòng kính nể Chữ Linh yên lặng suy nghĩ Đột nhiên Vách đá kịch liệt rung động Bắt đầu sinh ra từng vết nứt Chữ Linh cả kinh trừng lớn đôi mắt đẹp Làm sao có thể Chữ Linh lộ vẻ mặt không thể tin được nàng rất rõ ràng thân phận của hồn phách kia vượt qua tồn tại đạp hư cảnh mặc dù âm chúng của dương đại lại nhiều chỉ cần không có âm chúng thiên nguyên cảnh làm sao có thể thắng rất nhanh vách đá hóa thành tro bụi tan theo gió thay vào đó là một không gian vòng xoáy dương đại được nhóm âm chúng chen chút đi tới sau khi hạ xuống dương đại kém chút ngã sắp xuống cũng may hùng liệt kịp thời đỡ lấy hắn bên người dương đại chỉ có mười mấy vị âm chúng các âm chúng khác tất cả đều bị hắn thu vào trong không gian linh hồn hắn vừa hấp thu xong hồn phách Đầu váng mắt hoa, mười phần khó chịu, tu vi của hắn cũng đột phá tới luyện hồn cảnh tầng 6, quá trình hấp hồn vô cùng hung hiểm, cũng may hắn gắn gượng qua được. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 320, toàn cầu thông báo, tán kiếm tiên tử, 2 Thiên nguyên cảnh sát thực khủng bố, mặc dù chỉ còn lại có một tia tàn hồn, cũng không có dễ dàng bị hấp thu như vậy. Chữ Linh há to miệng, sợ hãi thang Người không ngờ lại thành công. Dương đại dương mắt, khó nhọc nói. Ta phải ở đây nghỉ ngơi một quảng thời gian. Hắn xuất ra quy nguyên thánh lâu, thả ở phía trên đất hoang bên cạnh, sau đó bắt đầu thả ra chúng. Chữ Linh đứng ở một bên nhìn xem, rất nhanh nàng liền động dung. Rất nhiều. Dương đại một hơi đem 460 vạn âm chúng tất cả đều phóng xuất ra, bao gồm cả nam tự áo bào trắng lúc trước hấp thu. Lại còn nhiều như vậy. quỷ nô của hắn hoàn toàn không có, có hạn chế số lượng Nga chữ linh âm thầm kinh hãi nàng một mực đang tò mò số lượng hạng mức cao nhất âm chúng của dương đại không ngờ vẫn không có đi đến ánh mắt của nàng rơi vào trên người nam tử áo bào trắng nam tử áo bào trắng yên lặng ở sau lưng dương đại không biết suy nghĩ cái gì có muốn vào làm khách không dương đại truyền âm cho chữ linh chữ linh lập tức lộ ra nụ cười tùng tiệm theo sau tất cả mọi người đều tiến vào quy nguyên thánh lâu dương đại được nhóm âm chúng đỡ xuống đi vào nằm trong dược trì ở thiền điện năm âm chúng bắt đầu giúp hắn thả dược liệu Đầu của hắn tựa ở bên cạnh nhau, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân. Sau khi đợi năm vị ma tu âm chúng lui ra, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, chính là nam tử áo bào trắng. Hắn đi đến bên cạnh ao đối diện Dương Đại, ngay tại chỗ tĩnh tọa. "Chủ nhân, có gì phân phó?" Nam tử áo bào trắng mở miệng nói, ngữ khí bình tĩnh, hắn đã tiếp nhận thân phận mới của mình. Dương Đại mở miệng nói, "Giới thiệu chính mình." Nam tử áo bào trắng nói, Ta tên tư hành đạo, tu vi thiên nguyên nhập tịch cảnh sơ kỳ, ngã xuống đã hơn vạn năm, từng là tộc trưởng một tộc, ngã xuống trong đại kiếp thượng cổ tiên thần buông xuống, sau này hồn phách bị thiên phủ tìm tới, một mực trấn áp phong ấn trong không gian. Dương đại mừng rỡ, nhưng thật sự là quá yếu, cho nên hắn không có ngồi dậy. Thượng cổ tiên thần Nói một chút Vạn năm trước, nhân tộc đã trải qua suy sụp đến Cường Thịnh, khi nhân tộc chuẩn bị thanh lý yêu tộc, tiên thần buông xuống, phát động chèn ép nhân tộc. Nhân tộc không thể không toàn diện ngênh chiến tiên thần, vì hình thánh kia bên người ngài lúc ấy cũng tham chiến, hắn là tiền bối của ta, ta từng chiếm được chỉ điểm của hắn, đáng tiếc, ta chết càng sớm hơn. Số lượng tiên thần nhiều không? Không nhiều, chỉ có một vị. Một vị tiên thần đã đánh nổ cả nhân tộc. Đúng vậy, hắn quá mạnh, cơ hồ không gì làm không được, đó là mạnh mẽ vượt qua tu luyện. Trong đôi mắt tư hành đạo trống rỗng toát ra vẻ sợ hãi, hồn thể thậm chí nhìn không được rung. Một thần quét ngang nhân tộc Cái kia mạnh bao nhiêu?" Dương Đại xin lòng hướng tới. Hình Thánh từng nói, thời gian còn có không ít thần, không biết lúc nào mới có thể gặp được. Bất quá đối mặt thần, hắn có sức tự vệ. Thần có thể trấn áp nhất tộc là hắn hiện tại không dám tiếp xúc. Số lượng âm chúng vẫn là quá ít, ít nhất không nhiều bằng cả nhân tộc. Dương Đại tiếp tục nói chuyện phím cùng Tứ Hành Đạo, hỏi thăm hắn hiểu rõ Thiên Phủ ra sao, Tứ Hành Đạo đối với Thiên Phủ thật ra cũng không hiểu biết quá nhiều. Chẳng qua là thường cách một đoạn thời gian sẽ có tu sĩ thiên phủ tới an trí hắn, thấy cũng nhiều, mới có thể hiểu rõ tên thiên phủ. Dựa theo tư hành đạo nói, thiên phủ tồn tại hơn vạn năm, vô cùng cổ lão, cũng vô cùng thần bí. Trò chuyện một chút, Dương Đại ngủ thiếp đi. Trạng thái tinh thần của hắn thật sự quá mỏi mệt. Không biết ngủ bao lâu, ý thức Dương Đại chậm rãi thức tỉnh. Tư hành đạo vẫn ngồi tĩnh tọa ở đối diện, yên lặng thủ hộ hắn. Dương Đại chậm rãi ngồi dậy, thân thể có thể cảm nhận được nước thuốc mát lạnh. Hắn cuối cùng thông thả lại sức Ta ngủ bao lâu? Đã hai ngày Lâu như vậy Dương Đại âm thầm cảm thán, Thì nguyên cảnh chính là quá trâu bò Hắn ngồi trong chốc lát Trạng thái tinh thần cấp tốc khôi phục Sau khi hắn cảm thấy không có bất kỳ khó chịu gì Hắn đứng dậy Tư hành đạo đứng dậy theo Hai người cùng nhau rời khỏi thiền điện Trong đại điện phía ngoài tụ tập hơn 10 vị âm chúng Nhìn thấy Dương Đại đi tới Nhóm âm chúng dồn dập đứng dậy Chữ Linh cũng đứng lên xem ra ngươi đã khôi phục, đã đến lúc đi tới thiên phủ. chữ linh trước tiên mở miệng nói. dương đại không có ý kiến, nói, ngươi chỉ đường cho bạch mi đạo khách đi. mặc dù quy nguyên thánh lâu là pháp bảo của hắn, nhưng bình thường quyền điều khiển thì giao cho bạch mi đạo khách. nghe vậy, bạch mi đạo khách đi đến trước mặt chữ linh. trước đó trong chính ma đại chiến, hai người đã quen biết qua, bất quá bạch mi đạo khách lúc đó không có đem chữ linh để vào mắt, cho nên tầm mắt hắn nhìn về phía chữ linh có chút phức tạp. Dương Đại đi đến trước thủ tọa ngồi xuống, bắt đầu chờ mong Thiên Phủ. Quy Nguyên Thánh Lâu rất nhanh vụt lên từ mặt đất, hướng về phía bên ngoài tiên trụy lĩnh. Dương Đại nhìn về phía chữ Linh, hỏi. Thiên Phủ một lần chiêu thu bao nhiêu đệ tử? Chữ Linh trả lời. Số lượng không có cố định, chỉ nhìn tư chất, màn hoàng chi địa cùng với vương triều xung quanh đều thuộc về phạm vi Thiên Phủ giám thị. Thập phương giáo tâm như thần thông qua khảo hạch chưa? Hắn. Mặc dù Thiên Tư không tệ. Nhưng còn cần thời gian, sát hạch không có dễ dàng qua như vậy. Chữ Linh chẳng thèm ngó tới nói, nàng đột nhiên suy nghĩ Dương Đại sát hạch là mạnh nhất, nàng không khỏi yên lặng. Dương Đại bắt đầu chờ mong thiên phủ, cũng không nói thêm gì nữa. Cũng là nhóm âm chúng trò chuyện không ngừng, không an tĩnh được. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 321, Toàn cầu thông báo, tán kiếm tiên tử, 3 Trong Quy Nguyên Thánh Lâu có hơn 400 vạn âm chúng đang tu luyện, tu vi của Dương Đại cùng năm vị âm tướng một mực tại tăng trưởng. Dương Đại mong đợi nhất vẫn là Kỷ Vân Yên. Từ khi biết được phía trên cấp độ SSS còn có đẳng cấp khác, loại chờ mong này liền bị phóng to. Hắn nhất định phải vượt qua cấp độ SSS. Thí luyện giả U Minh tộc Cửu Long đánh vết nhân tộc thí luyện giả địa cầu, Quy Vũ vô địch. Thí luyện giả U Minh tộc Cửu Long đánh vết nhân tộc thí luyện giả địa cầu lặp lặp lặp lặp lặp. Thí luyện giả U Minh tộc, cửu long đánh giấc nhân tộc thí luyện giả địa cầu trong xương cốt sói. Từng đầu nhắc nhở bỗng nhiên liên tục xuất hiện trước mắt Dương Đại, có tới 17 đầu. Nói cách khác, có 17 vị thí luyện giả bị cửu long liên tục tru diệt. Thông báo chiến đấu giữa U Minh tộc và nhân tộc địa cầu càng ngày càng nhiều, đoán chừng không đến bao lâu, hai bên sẽ bùng nổ chiến tranh quy mô lớn. Trước mắt Dương Đại còn chưa gặp được U Minh tộc, đoán chừng đã làm cho Trương Triển Vân thất vọng. Bất quá cũng không sao, Dương Đại mặc dù không có cho ra trợ giúp tình báo, nhưng hắn chuẩn bị tàn sát u minh tộc. Thiên phủ không ở mang hoang chi địa, mà là trong vô tận hải dương phương bắc mang hoang chi địa. Mảnh thế giới này rất lớn, đến cùng có bao lớn, ngay cả thiên phủ đều không rõ ràng, chỉ linh dùng vô biên vô hạn để hình dung phiến thiên địa này, chân trời góc biển một mực là truyền thuyết. Đối với vấn đề này, Dương Đại cũng không kinh ngạc, nếu phiến thiên địa này không lớn, sao có thể trở thành sân khấu chủ yếu của thâm vực, đủ loại dị tộc đều sẽ bước chân đến nơi này. Chỉ cần đủ lớn mới có thể tiếp nhận mấy chục vạn chủng tộc xâm lấn. Một ngày ngày đi qua. Mỗi ngày đều có thông báo chiến đấu giữa U Minh tộc cùng nhân tộc địa cầu. Từ thông báo đến xem, U Minh tộc hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng không phải nghiêng về một bên. Bảy ngày thời gian thoáng một đã qua. quy Nguyên Thánh Lâu nhanh chóng nhất tiếng lên cuối cùng rời khỏi mang hoang chi địa, tiến vào hải vực, hải dương xanh thẳm, vô biên vô hạn, cũng là phong cảnh rất giống hải dương địa cầu. Dương Đại cùng chữ Linh đứng ở trước hàng rào. Tư hành đạo đứng ở sau lưng, thiếp thân bảo hộ hắn. Sau khi trở thành đệ tử thiên phủ, bình thường không cần tụ tập trong thiên phủ. Thiên phủ thường cách một đoạn thời gian sẽ có đại tu sĩ giảng đạo. Thiên phủ sẽ không hạn chế các đệ tử phát triển giáo phái của mỗi người. Chữ linh ý vị thâm trường cười nói. Dương đại nhíu mày nói. Nhìn như đại khí, kỳ thực thông qua loại phương thức này nắm trong tay mang hoang chi địa, rất có thủ đoạn. Chữ linh nhún vai nói. Bình thường thôi, thật ra đều là căn cứ vào thực lực cường đại cường giả chấn nhiếp mới là thủ đoạn tốt nhất. dương đại tán đồng gật đầu. mấy canh giờ sau, quy nguyên thánh lâu đứng ở trên một hải đảo, hải đảo vô cùng to lớn, tự thành một vùng trời nhỏ, linh khí dồi dào. dương đại rơi xuống đất, thu hết âm chúng trong quy nguyên thánh lâu vào không gian linh hồn, sau đó lại ném quy nguyên thánh lâu vào quy nguyên càng không đại, chỉ để lại tư hành đạo bên người. bái phỏng thiên phủ, tự nhiên cần hữu lễ một ít, giữ lại tư hành đạo đã có thể bảo vệ mình cũng có thể chứng minh cho các tu sĩ thiên phủ rằng mình đã thông qua sát hạch. chữ linh dẫn đầu, hai người dương đại đi vào trong núi sâu, đến một mảnh trong rừng cây rậm rạp, nơi có có một tòa bệ đá cổ xưa đứng thẳng, trên bệ đá có hai pho tượng đá, một long một phượng, đều lộ ra hết sức triều tượng, hết sức quỷ dị. chữ linh đi đến trên bệ đá, bắt đầu thi pháp, linh lực trót vào trong tượng đá long phượng, bệ đá bắt đầu lắc lư. Oanh! một tia sáng bay lên, cũng không có toát ra rừng cây, chỉ có cao ba trượng. chữ linh vẫy tay. Hai người dương đại lập tức đi vào trong cột ánh sáng. Thiên phủ. Rốt cuộc đã đến. Dương đại yên lặng suy nghĩ, trong lòng tràn ngập chờ mong. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một cổ linh lực ba động cường đại. Tầm mắt dương đại tối đen, rất nhanh cảm nhận được hai chân rơi xuống đất. Trong chốc lát, hắn lại có cảm giác lo gút khỏi thâm vực, thật sự không hợp thói thường Hắn mở to mắt, phát hiện mình đi vào trong một tòa miếu thờ, ngôi miếu này rất lớn, hắn chưa bao giờ thấy qua miếu lớn như thế mặt đất bóng loáng, phản chiếu thân ảnh của hắn. phía trước có một tượng thần thật to, là một lão giả mặt mũi hiền lành, thân mặc đạo bào, trong ngực còn có một đầu hắc miêu quỷ dị. chữ linh đứng ở bên cạnh dương đại, khom lưng hành lễ. đệ tử chữ linh mang người mới đến đây, dương đại đã thông qua sát hạch, bái nhập thiên phủ. nàng ra hiệu cho dương đại một ánh mắt, dương đại hiểu ý, đi theo hành lễ. hai mắt tượng thần phát ra một đạo quang mang, chiếu lên trên người. trong chốc lát, dương đại cảm giác toàn thân ấm áp, thoải mái không nói được. Đây là cái gì? Dương đại tò mò, trong lòng cũng có chút khẩn trương, lo lắng mình sẽ bị ép hại. Vào thiên phủ, tranh khí vận, siêu thoát phàm tục, dương đại, từ nay về sau, ngươi là cửu đẳng vận giả của thiên phủ ta. Trong đầu dương đại vang lên một đạo âm thanh uy nghiêm khiến cho hắn không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Trong chốc lát, hắn cảm nhận được bản thân nhiều thêm thứ gì đó. Chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc bá vương bất quá gian gia nhập thiên phủ, mở ra con đường tranh đoạt khí vận. Thâm vực thông báo, thí luyện giả khu Hà Quốc, bá vương bất quá gian trở thành vị thí luyện giả nhân tộc địa cầu thứ nhất bước vào con đường tranh đoạt khí vận, siêu phàm thoát tục. Hai dòng thông báo liên tục xuất hiện trước mắt dương đại, dòng thông báo thứ hai hình như chính là tuyên bố cho toàn nhân loại. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 322, toàn cầu thông báo, tán kiếm tiên tử, 4 Quá trâu bò Lại trang bước thành công Nhìn như vậy, thiên phủ sẽ không hố hắn Tâm tình dương đại có chút kích động Rất nhanh, hào quang bao phủ hắn tan biến Hắn khôi phục tầm mắt, vẫn như cũ đứng ở trong miếu Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác mình nắm giữ một loại năng lực đặc thù Khó nói nên lời Hắn nhìn về phía chữ linh bên cạnh Có thể cảm nhận được trên người chữ linh có một loại vật liệu thấy không rõ sờ không được Loại năng lực này của hắn có khả năng có thể hấp thu thứ ở trên người chữ linh Đây là thần thông thiên phủ giao phó cho các đệ tử, khí vận tranh đoạt thuật, từ nay về sau, người đánh giết kẻ địch sẽ tự động đoạt khí vận của đối phương, người cũng đã cảm nhận được khí vận trên người ta, nhưng mời ngươi thu hồi ngươi tham niệm, đối mặt đệ tử thiên phủ, tốt nhất đừng biểu hiện ra ngoài, ta có thể hiểu được ngươi, lúc trước ta cũng khống chế không nổi cảm xúc, dù sao đây là thế giới hoàn toàn mới. Chữ Linh mở miệng nói, ngữ khí tràn ngập ý vị treo chọc. Dương Đại Thoán có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta vậy đã là đệ tử thiên phủ không có mấy thứ như thân phận bài các loại. chữ linh nói trò xiết của phàm phu thiên phủ không cần ngày sau ngươi có khả năng thông qua khí vận để phán đoán đối phương có phải đồng môn hay không khí tức khí vận thánh địa khác biệt thì sẽ có khác biệt rất lớn thánh địa khác biệt xem ra thánh địa giống như thiên phủ dạng này không chỉ cục dương đại yên lặng suy nghĩ chữ linh cười nói ngươi có thể đi về nhớ kỹ hòn đảo này sau khi gặp được phiền toái có thể tới trong này thỉnh cầu thiên phủ trợ giúp dĩ nhiên Không chỉ một chỗ này, lúc ngươi muốn tìm thiên phủ, khí vận của ngươi sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Trong giới hạn phạm vi khí vận thiên phủ, nếu ngươi rời xa vùng biển này, rời xa mang hoang chi địa, vậy thì không cảm ứng được. Thật mơ hồ. Dương Đại nói. Đa tạ nhắc nhở, ngươi kế tiếp dự định làm gì? Chữ Linh cười nói. Ta chính là thất đẳng vận giả, cao ngươi hai đẳng cấp, ngươi không nên nghe ngóng. Dương Đại cười cười, cũng không hỏi thêm nữa, mang theo tư hành đạo rời khỏi. Chữ Linh nhìn hắn đi ra cửa miếu, lộ ra nụ cười. Vừa đi ra khỏi cửa miếu, trước mắt Dương Đại lóe lên cường quang, lần nữa mở mắt đã tới trong rừng cây. Hắn quay đầu nhìn lại, bệ đá ở sau lưng. Không hổ là thiên phủ, truyền tống pháp môn đều cao hơn thập phương giáo, thâm sâu khó lường nga. Dương Mặc lặng yên suy nghĩ, hắn thậm chí cảm giác không thấy gần đó có không gian cấm chế. Phải biết trước đó tiến đánh ma đạo, hắn đều có thể cảm nhận được không gian cấm chế của mỗi một phe giáo phái. Dương Đại thu tư hành đạo vào không gian linh hồn. Sau đó lựa chọn lo gút Rất lâu không có lo gút Cũng nên quan tâm hiện thực một thoáng Đương nhiên, quan trọng nhất chính là xem Các quốc gia như thế nào thổi phòng hắn Về đến phòng trong Dương Đại thả ra một nhóm âm chúng Sau đó ngồi ở trên ghế salon Lấy điện thoại di động ra Kỷ Vân Yên tiếp nhận điện thoại di động của mình Rất nhanh hét lên kinh ngạc Ngươi lại lên thông báo rồi Trong nhóm chạc đều đang nói chuyện về ngươi liễu Tuấn Kiệt đang cầm máy tính bảng kêu lên theo Đồ sát cả hốc tìm kiếm, quá ngưu bức, số lượng bình luận trên những tin tức này đang tăng rất nhanh, ôi không, làm sao cảm giác phần mềm có chút lag. Dương Đại mỉm cười, chuyện này quá là điều bình thường đi đó mà. Lúc này, điện thoại di động của hắn rung lên, hắn cúi đầu xem xét, Trương Triển Vân gọi điện thoại tới. Dương Đại đợi mấy giây mới mới bắt máy. Lợi hại, thật gia nhập Thiên phủ, người tính là chân chính dẫn trước thiên đạo, Thiên phủ đến cùng là như thế nào, có thể tiết lộ một chút tình báo hay không, tiêu chuẩn bọn hắn nhận người và xác hạch cụ thể là cái gì? để cho người chúng ta đến sau có thể chuẩn bị sớm. Thật ra ta cũng không có thu hoạch được bao nhiêu tình báo cả. Thiên phủ hoàn toàn khác biệt với giáo phái trong tưởng tượng chúng ta, không có tập trung đệ tử. Ta đang chuẩn bị trở về mang hoang chi địa đến mức sát hạch. Thật ra sát hạch đều có khác biệt, không có một loại nhất định. Ta chỉ bất quá chiến thắng hồn phách của thiên nguyên nhập tịch cảnh mạnh mẽ mà thôi. Đúng rồi, có khả năng tiết lộ cảnh giới cho các ngươi. Phía trên đạp hư cảnh chính là thiên nguyên tam cảnh nhập tịch âm dương càn khôn đối diện yên lặng. Dương Đại có thể rõ ràng nghe được tiếng thở dốc trầm trọng của Trương Triển Vân. Uy, Sư Ca, vẫn còn đó chứ? Vù vù. Kêu Sư Ca cái gì, sau này ta phải gọi ngươi trưởng giáo mới đúng, bây giờ ta sẽ báo việc này cho thập phương giáo, để tránh tâm như thần nhanh chân đến trước, chờ ngươi trở về, ngươi chính là phó trưởng giáo. Nói xong, Trương Triển Vân liền cút máy. Dương Đại biểu môi, phản ứng này có chút bình thản. Hắn để điện thoại di động xuống, nhìn về phía màn hình TV. Tin tức trực tiếp. Hí luyện giả Bá Vương Bất Quá Giang nước ta vào 5 phút đồng hồ trước đã phát động thông báo toàn thâm vực, trở thành người thứ nhất toàn thế giới bước vào con đường tranh đoạt khí vận, chúng ta không rõ ràng như thế nào là con đường tranh đoạt khí vận, nhưng thông báo một câu cuối cùng là siêu phàm thoát tục, đất để cho chúng ta không khỏi miên mang bất định về tu vi của Bá Vương Bất Quá Giang, đại nhân vật đại biểu cho một đời mới mạnh nhất hạ quốc cuối cùng đi tới đăng. Trước toàn nhân loại. Người dẫn chương trình trang nghiêm nói, Dương Đại nghe được trong lòng thoải mái không thôi. Liễu Tuấn kịch hưng phấn nói, Toàn mạng đều đang thảo luận về ngài, ta vào mấy trang quốc tế nhìn một chút. Lúc này, điện thoại Dương Đại lần nữa chấn động. Cục trưởng tổng cục thăm vực. Dương Đại lập tức bắt máy, trong nửa giờ sau, hắn lần lượt nhận cuộc gọi của các cao tầng hạ quốc thậm chí mấy vị quốc trụ. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 323, Toàn cầu thông báo, tán kiếm tiên tử, 5. Ngữ khí tất cả mọi người dành cho hắn đều mang tới kính ý, loại biến hóa này rất vi diệu, nếu không cẩn thận cảm thụ, còn rất khó phát hiện, dù sao những người kia đều là người cầm quyền, ngồi ở vị trí cao, khống chế rất tốt cảm xúc bản thân. Dương Di để điện thoại di động xuống, trong lòng cảm khái, vô luận là ở đâu, dưới loại chế độ nào, vĩnh viễn là thực lực vi tôn. Hiện tại Dương Đại đối với toàn nhân loại mà nói, đã không phải là thực lực mạnh mẽ đơn giản như vậy nữa, quy tắc thông báo này đại biểu cho hắn đã dẫn trước toàn nhân loại, hắn thăm dò để phản hồi cho nhân loại có thể tạo phúc vô số người. Đây mới thật sự là đệ nhất thế giới. Sau một tiếng, tổng cục trưởng cục chiến đấu lần nữa gọi điện thoại tới cho Dương Đại. Chuyện gì, cục trưởng? Chuyện liên quan tới U Minh tộc, ngươi tạm thời đừng xuất thủ, Hạ quốc không thể vĩnh viễn dựa vào ngươi, vừa hay dùng cơ hội lần này tôi luyện những người khác, mặc khác, ngươi cũng có thể là ác chủ bài của nhân tộc địa cầu chúng ta. Ta không ra tay, được không? Được, thiên đạo đã xuất quan. Được, nếu có nguy hiểm bất cứ lúc nào thông báo ta ha ha ha yên tâm đi hồn phách của u minh tộc chúng ta sẽ nghĩ biện pháp phong ấn đến lúc đó tại thập phương giáo giao cho ngươi đa tạ cục trưởng đa tạ nhân dân dương đại kinh hỉ còn có loại chuyện tốt này hai người hànguyên một hồi lâu mới cúp máy tổng cục trưởng nói lời rất dễ nghe để dương đại hết sức dễ chịu thế này rất tốt dương đại định kỳ đưa tài nguyên cho hạ quốc hạ quốc thì giúp hắn thu thập hồn phách hỗ trợ cùng có lợi ở kiếp này cũng là không có gặp được quá nhiều lục đục với nhau, chủ yếu quyết định bởi cường độ bảo hộ của hạ quốc dành cho người có thiên phú, phàm là người có thiên phú cấp S trở lên cơ hồ không tình huống có bị chèn ép truyền ra, dĩ nhiên, thiên phú đẳng cấp thấp có khả năng trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, nhưng đây là hiện thực, không có tuyệt đối công đạo và công chính. Dương Đại tiếp nhận máy tính bảng, đăng nhập vào bí võng xem xét các tin tức khác. Trên bí võng không xuất hiện nhiều tin tức loè loẹt như vậy, Dương Đại mặc dù chiếm cứ không ít chủ đề, nhưng cũng không phải toàn bộ Long Giang bí cảnh mà Dương Đại trước quan tâm. Những ngày nay, Hạ Quốc đã triệt để chuẩn khống Long Giang bí cảnh, thậm chí chuẩn bị mở ra kế hoạch tu hành hiện thực. Trong bí cảnh có linh khí rất dồi dào, quốc gia dự định để người không có tiếng vào thâm vực đi vào trong bí cảnh tu luyện. Kế hoạch này để những người thí luyện khen tốt. Chủng tộc đào thải đã bắt đầu được tuyên truyền. Những người thí luyện tự nhiên hy vọng có càng nhiều chiến hữu. Long Giang bí cảnh thuận lợi làm Dương Đại an tâm. Lúc trước hắn lo lắng sẽ xảy ra chuyện, hiện tại rất tốt. Sau này có khả năng đưa Dương Siêu, Dương Diễm vào đó. Dùng năng lượng của Dương Đại, đưa vài người chen ngang tuyệt đối không có vấn đề, không người nào dám phản đối. Trừ cái đó ra, U Minh tộc cũng chiếm cứ không ít chủ đề, càng ngày càng nhiều thí luyện giả tiếp xúc đến U Minh tộc, đủ loại sự tích chiến đấu lưu truyền trong diễn đàn. Có người phát hiện U Minh tộc tự hồ đang tìm kiếm cái gì, cũng không có trực tiếp bày ra hành động săn giết thí luyện giả. Dương Đại tạm thời không nhìn thấy U Minh tộc xuất hiện nhân vật, mà những người thí luyện hoàn toàn đánh không lại. Mặc dù có đạp hư cảnh tồn tại, có thiên đạo ra tay, sẽ không có chuyện gì. Thái dương thần đều có thể chiến đạp hư cảnh, thiên đạo há có thể không được? nửa ngày sau, dương đại một lần nữa ôn lai. màn đêm buông xuống, trong rừng cây hải đảo quanh quẩn tiếng đủ loại côn trùng kêu vang. dương đại thả ra một nhóm âm chúng, đang muốn mở miệng, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, mãnh liệt xoay người, quát: người nào? nhóm âm chúng dồn dập tản ra, đem dương đại bao vây, chuẩn bị chiến đấu. dương đại nhìn chòng chọc vào chỗ sâu trong rừng cây chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Ánh trăng theo lá khe hở cây rơi xuống, đám người dương đại thấy một người thần bí mang theo mũ che mặt, từ thân hình đến xem, hẳn là một nữ tử. Dương đại ngay cả người, nói là tiền bối đi theo bên cạnh thiên túc. Là ta. Nữ tử đội mũ trả lời, ngữ khí bình tĩnh như dĩ vãng. Dương đại rung động. Cũng không phải cảm thấy thật trùng hợp, mà khí vận cô gái này thật mạnh. Còn mạnh hơn cả chữ Linh. Làm sao có thể? Nữ tử này không phải tu vi không vô cảnh nhà, vì sao có thể có khí vận như thế này? Chờ chút. Tu vi của nàng. Dương đại phát hiện nhìn mình không thấu tu vi của nàng. Tư hành đạo mở miệng nói. Ngươi tựa hồ hơi ít hồn phách một chút. Nữ tử đội mũ trả lời. Là chuyện xưa rồi. Mộ dung trường an nhíu mày, luôn cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, hắn nhịn không được hỏi. Ngươi có phải hay không có quan hệ với sư tỷ kiếm thánh của ta? Vừa dứt lời, tất cả mọi người kinh dị nhìn về phía nữ tử đội mũ, Dương Đại cũng như thế. Cô gái này có quan hệ với kiếm thánh. Chờ chút. Truyền thừa kiếm thánh không phải là nàng nộp lên cho thiên túc chân nhân à? Hay hoặc là thiên túc chân nhân sở dĩ mang theo nàng là bởi vì nàng chính là hậu nhân hoặc bạn thân của kiếm thánh? Dương Đại trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều loại khả năng. Nữ tử đội mũ trả lời. Có chút sâu xa, nhưng đã là trôi qua như mây bay, không cần hỏi lại. Nàng đi lên phía trước. Nhóm âm chúng cảnh giác, Dương Đại cũng không có để bọn hắn tránh ra, mặc dù lúc trước chung đụng, nhưng nên có lòng phòng bị người Dương Đại vĩnh viễn sẽ không muốn bị lật xe ở trước mặt nữ nhân. Nữ tử đội mũ dừng bước, nói Ta cũng gia nhập thiên phủ, trở thành cửu đẳng vận giả, tiếp theo ngươi có nguyện mang theo ta. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 324, Toàn cầu thông báo Tán kiếm tiên tử, xấu Dương Đại ngay cả người, nói Ta muốn về thập phương giáo Không sao đâu, ngươi trở về, địa vị chắc chắn bay vọt, mang ta theo, không có ảnh hưởng Vì sao muốn đi cùng ta? Bởi vì không có chỗ đi Sư phụ ngươi đâu? Nhân sinh luôn có ly biệt, lão nhân gia ông ta có theo đuổi của người, ta cũng có con đường ta nên đi Lời đều nói đến thế này, Dương Đại không tiện từ chối, chỉ có thể đáp ứng Kỷ Vân Yên cảnh giác nhìn nữ tử đội mũ, cô gái này có giọng nói rất êm tai, nghe tự như mỹ nhân, mẫu chút nhất nơi này là tu tiên giới, cũng không phải hiện thực, không tồn tại âm thanh sát thủ, nữ tử tu tiên giới phần lớn rất đẹp. Dương Đại xuất ra quy nguyên thánh lâu, triệu hoán hết thảy âm chúng, trước đặt nhóm âm chúng vào. Nữ tử đội mũ trôi nổi phía trên rừng cây, yên lặng nhìn xem, cũng không có biểu hiện ra giật mình. 460 vạn chúng cấp tốc vào lâu, từng người đã thành thói quen, cho nên động tác rất nhuận nhuyễn. Theo ta lên tầng cao nhất đi Dương Đại mở miệng nói Ấn tượng hắn dành cho cô nàng trước mặt còn không tệ Trước kia nàng còn chỉ bảo cho hắn kiếm pháp Nữ tử đội mũ không có từ chối Đi theo hắn bay tới tầng cao nhất quy nguyên thánh lâu Vào lâu Dương Đại vừa đi Một bên nhìn về phía nữ tử đội mũ Tò mò hỏi Ta còn không biết tên của ngươi đây Nữ tử đội mũ yên lặng một lát Nói Ngươi có thể xưng ta là Tán Kiếm Tán Kiếm Tên Dương Đại muốn chửi bậy, trên mặt thì cười nói: Tán kiếm mà, bất quá vẫn nên thêm hai chữ tiên tử đi. Sau này ta sẽ gọi ngươi là Tán kiếm Tiên tử. Nữ tử đội mũ yên lặng, xem như ngầm đồng ý. Ánh mắt Mộ Dung Trường An trở nên phức tạp. Hắn nhận định Tán kiếm Tiên tử chính là hậu nhân của Kiếm Thánh, sở dĩ gọi Tán kiếm chỉ sợ có quan hệ đến Kiếm Thánh. Dương Đại ở trong lòng hỏi Tư Hành đạo hỏi: Tu vi của nàng mạnh bao nhiêu? Luyện hồn cảnh tầng sáu. Nhưng đây tuyệt không phải thực lực chân chính của nàng, hồn phách của nàng thiếu sót, nhưng có thể còn sống hành tẩu tại thế, đúng là cổ quái. Tư hành đạo trả lời tràn ngập hoang mang, Dương Đại Càng thêm tò mò tán kiếm tiên tử. Không ngờ lại có thể làm cho thiên nguyên nhập tịch cảnh nhìn không thấu. Cô gái này không phải là kiếm thánh đó chứ? Nhưng nếu là kiếm thánh, mộ dung trường an há có thể không nhận ra. Trong lòng Dương Đại Tràng đầy lo nghĩ, nhưng không tốt trực tiếp hỏi. Đại điện trống trải, nhóm âm chúng đều tự tìm nơi ngồi xuống. Tán kiếm tiên tử ngồi ở nơi hẻo lánh, Dương Đại thì ngồi trên ghế, đây là cái ghế duy nhất trong điện, hết sức dễ chịu, giống như ghế sofa. 460 vạn âm chúng đã bắt đầu tu luyện, tu vi Dương Đại bắt đầu tự động tăng trưởng. Hắn bảo mộ dung trường an mang theo tư hành đạo đi tới tầng thứ 6 tu hành các loại trận pháp, chuyện thứ nhất trở thành âm chúng chính là tu luyện trận pháp. Trước đó chữ Linh ở bên cạnh, hắn không tốt đẩy tư hành đạo ra, cho nên trì hoãn đến hiện tại. Lần này trở về, chủ nhân chính là phó trưởng giáo. Chưởng giáo không có ở đây, chủ nhân chính là chưởng giáo. Sau này để thập phương giáo hỗ trợ thu thập hồn phách, số lượng âm chúng sẽ tăng vọt. Liễu Tuấn Kiệt hưng phấn nói: Để đệ tử thập phương giáo thu thập hồn phách. Đề nghị này dẫn tới nhóm âm chúng nhiệt liệt thảo luận, bọn hắn cũng hy vọng âm chúng càng ngày càng nhiều, bởi vì bọn hắn đều đã thuộc về âm chúng hạch tâm. Dương Đại là một người nhớ tình bạn cũ, chỉ cần được xếp vào âm chúng hạch tâm, sau này đều sẽ có được quyền lực, sẽ không bị bạc đãi. Âm chúng càng nhiều, quyền lực của những người bọn hắn tự nhiên càng lớn. Hành Đạo không khỏi nhìn về phía Dương Đại, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn đã nhận được trí nhớ của vạn cảnh âm chủ, biết được Dương Đại có đối lực khống chế tuyệt đối dành cho âm chúng, vì sao Dương Đại còn có thể cho phép bọn gia hỏa này tùy ý thảo luận tương lai hắn như thế nào làm việc. Ở thời đại của hắn, quan hệ chủ tớ rất nghiêm túc, đẳng cấp xâm nghiêm sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Bất quá hắn không tiện nói ra, cũng không có câu thông tưởng niệm, hắn ưa thích lặng lặng quan sát. Không chỉ là hắn, Hình Thánh cũng như thế. Cách xa nhau vạn năm, khoảng cách số tuổi để bọn hắn rất khó trò chuyện cùng với những âm chúng khác. Dương Đại phần lớn thời gian cũng cũng chỉ nghe, nghe trò chuyện vui đùa, có loại cảm giác xem trò vui. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào trên người tán kiếm tiên tử. Nàng trước sau như một, an tĩnh đợi trong nơi hẻo lánh, không nhúc nhích, mũ chụp che đậy mặt mũi của nàng, nhưng càng như thế, Dương Đại càng muốn biết bộ dạng nàng dài ngắn thế nào. Đi vào thâm vực, trừ thí luyện giả, Dương Đại chân chính sinh ra qua giao tiếp đích xác rất ít người, nữ nhân càng chỉ có 3 vị. Phương Thanh Nghê, Chữ Linh, Tán Kiếm Tiên Tử Phương Thanh Nghê là sư tỷ của hắn, trừ giáo vụ ra, quan hệ cá nhân giữa hai người không sâu, Chữ Linh mặc dù mời hắn vào thiên phủ, nhưng lúc trước cho hắn không ít phiền toái, duy chỉ có Tán Kiếm Tiên Tử, hai người từng một mình chung đụng, Tán Kiếm Tiên Tử bảo hộ qua hắn, dạy bảo qua hắn. Được rồi, không thể mang theo tò mò, sẽ luôn hãm, vậy liền thảm. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, sau đó thu hồi tầm mắt. Trên đường trở về thập phương giáo. Quy Nguyên Thánh Lâu tiến lên với tốc độ nhanh chóng nhất, không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào, sát danh Quy Nguyên Thánh Lâu đã truyền khắp mang hoang chi địa, hai tộc nhân yêu nhìn thấy, đều không dám tới gần. Mỗi ngày, Dương Đại đều có thể thấy mấy trăm đầu thông báo chiến đấu, ngày thứ tư, hắn cuối cùng thấy thiên đạo đánh giết thí luyện giả u minh tộc. Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện. Chương 325, chủng tộc bài danh Thiên Phú lại tăng cấp 1 Thiên đạo một hơi tru diệt trên trăm thí luyện giả u minh tộc, dương đại nhìn thấy mà cảm thấy sảng khoái. Có thiên đạo ra tay, dương đại triệt để yên tâm. Lại qua năm ngày, dương đại cuối cùng trở lại thập phương giáo. Hắn thu nhóm âm chúng thu không gian linh hồn, thu hồi lại quy nguyên thánh lâu, bên người chỉ còn lại có mộ dung trường an, tán kiếm tiên tử. Tiến vào trận pháp truyền tống, các đệ tử thủ tại dãy núi truyền tống nhìn thấy dương đại dồn dập hành lễ. Đối với tán kiếm tiên tử, bọn hắn không dám nhiều lời Tin tức Dương Đại trấn áp Ma Đạo đã truyền về Thập Phương Giáo, danh vọng Dương Đại đi đến độ cao trước đó chưa từng có, địa vị hắn trong lòng các đệ tử thậm chí đã vượt qua vấn thương thiên. Nhìn chung lịch sử Thập Phương Giáo, không có người nào có thể có thành tựu như Dương Đại. Dương Đại bay thẳng đến trưởng Lão Điện. Tán kiếm tiên tử yên lặng đi sau lưng hắn, không có lên tiếng. Rất nhanh, bọn hắn đi vào trước trưởng Lão Điện. Cửa lớn âm ấm mở ra, bên trong đã tụ tập mười mấy vị trưởng Lão, thành thanh thiên cũng ở trong đó. Các trưởng lão nhìn thấy Dương Đại đi tới, dồn dập đứng dậy. Dương Đại nhìn một chút, phát hiện khí vận của Thành Thanh Thiên mạnh nhất, các trưởng lão khác cộng lại đều không hùng hậu bằng khí vận của hắn, bất quá so với tán kiếm tiên tử so, khí vận của Thành Thanh Thiên vẫn kém một chút. Khí vận có lẽ không thể quyết định thực lực, nhưng người mang khí vận mạnh mẽ, thực lực không yếu. "Chúc mừng ngươi thành công gia nhập Thiên phủ." Thành Thanh Thiên mở miệng nói, vừa dứt lời, các trưởng lão dồn dập động dung, Thành Thanh Thiên chính là đệ tử Thiên phủ, hắn nói như vậy tất nhiên là thật. Mặc dù Dương Đại là đệ tử của Thành Thanh Thiên, nhưng các trưởng lão tin tưởng Thành Thanh Thiên sẽ không nói dối. Lúc này, hai thái thượng trưởng lão xuất hiện. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên người Dương Đại, đều động dung. Thái Sơ trưởng lão cảm khái: "Nhanh như vậy đã gia nhập Thiên phủ, thật không tầm thường, ngươi là người nhanh nhất trong bốn vị hạch tâm đệ tử gia nhập Thiên phủ, từ nay về sau, ngươi là phó trưởng giáo, xuất ra thân phận lệnh bài của ngươi." Dương Đại lập tức cách không đưa đi thân phận lệnh bài của của mình. Khí vận của hai vị thái thượng trưởng lão cũng rất mạnh Mà khí tức khí vận rất giống hắn và thành thanh thiên Người thiên phủ Khá lắm Không phải thái thượng trưởng lão các đại giáo phái đều thuộc về thiên phủ đó chứ Không ngờ mang hoang chi địa tranh đấu chẳng qua là chơi nhà tròi của thế lực cấp dưới của thiên phủ Dương đại âm thầm chửi bậy Hắn bắt đầu chờ mong tiếp theo nhận được quyền lực phó trưởng giáo Được hai vị thái thượng trưởng lão thi pháp, Thân phận bài của Dương đại bắt đầu cải biến Vị này là Sở hình bỗng nhiên nhìn chầm chầm tán kiếm tiên tử hỏi, tán kiếm tiên tử không phải hồn thể, nhưng hắn chưa từng gặp qua, tự nhiên sẽ cảnh giác. Dương Đại mở miệng nói, nàng gọi tán kiếm tiên tử là bằng hữu của ta, là đệ tử của thiên túc chân nhân, trước mắt đã xuất sư, sau này đi theo ta tu luyện. Thiên túc chân nhân, các trưởng lão lộ vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Thành thanh thiên nói, nếu là đệ tử của thiên túc chân nhân, vậy cứ lưu lại trong thập phương giáo đi, sau này do ngươi tự mình an bài phó trưởng giáo ba chữ phó trưởng giáo hắn nói ý vị thâm trường dương đại cười gật đầu một lát sau thái nguyên nguyên trưởng lão trả lại thân phận bài cho dương đại sau này đồng phủ của ngươi vẫn ở trong khu vực hạch tâm đệ tử nhưng quyền hạng của ngươi đã tăng lên hôm nay ta sẽ báo cho các đệ tử ngươi là phó trưởng giáo sau này việc lớn trong giáo do ngươi tới quyết định việc nhỏ thì để các trưởng lão đáng tín nhiệm xử lý thái sơ trưởng lão mở miệng nói hắn mang ý cười đầy mặt ánh mắt nhìn về phía dương đại tràn ngập chờ mong Dương Đại cười gật đầu, sau đó quay người rời khỏi. Đợi ba người bọn họ rời khỏi, Thái Nguyên trưởng lão cảm khái. Thập phương giáo ở dưới sự hướng dẫn của hắn sẽ đi đến tiền đồ như thế nào đây? Thành Thanh Thiên nói. Không rõ ràng, nhưng dị nhân trong thập phương giáo bây giờ đều dựa vào hắn. Trách nhiệm trên người hắn sẽ để cho hắn trở nên mạnh hơn. Chỉ cần hắn đủ mạnh là đủ rồi. Các trưởng lão đều đồng ý, bọn hắn cũng bắt đầu chờ mong tương lai của Dương Đại. Một trưởng lão thầm nói. Nên làm cái gì với Tâm Như Thần đây? Trường Thiên Niên nói Cường giả vi tôn, nếu như hắn thua không nổi Sớm một chút tôi luyện tính tình là chuyện tốt Bằng không sau này sợ thành họa lớn Các trưởng lão ủng hộ Tâm Như Thần cũng không thể nói gì hơn Bởi vì đây là sự thật Tâm Như Thần còn được mời sớm hơn cả Dương Đại Nhưng vẫn không có thông qua sát hạch Đây không phải chính là tài nghệ không bằng người Trở lại động thiên phúc địa của mình Dương Đại phóng suốt 460 vạn âm chúng tu luyện Tán kiếm tiên tử thì tìm một chỗ An tĩnh tu luyện. Dương Đại ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, bắt đầu vuốt vuốt thân phận bài, hắn phát hiện thân phận lệnh bài của của mình nhiều hơn rất nhiều cấm chế, có thể liên hệ cùng mấy chục vạn thân phận bài, chút liên hệ này như là từng mạch điện, vô cùng thần kỳ. Sau đó có khả năng tu luyện thật tốt, chờ thập phương giáo tuyên bố hắn là phó trưởng giáo, hắn sẽ an bài nhiệm vụ. Dương Đại rất chờ mong thập phương giáo có thể giúp mình thu thập bao nhiêu hồn phách. Mấy canh giờ sau, Dương Đại cảm nhận được thân phận bài truyền đến linh lực ba đạo. Hắn đem thần thức dò vào trong đó. Kể từ hôm nay, Hạch tâm đệ tử Dương Đại trở thành phó trưởng giáo thập phương giáo, quản lý quy sách của thập phương giáo, các đệ tử ghi nhớ. Âm thanh của Thái sư trưởng lão vô cùng trang nghiêm, để nghe Dương Đại được trong lòng thoải mái lật trời. Truyền audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 326, chủng tộc bài danh, thiên phú lại tăng cấp 2. Toàn giáo xôn xao. Các đệ tử trong giáo dồn dập xuất động phủ, tìm tới hảo hữu của mỗi người, đàm luận việc này. Tốc độ Dương Đại Tấn thăng quá nhanh, nhanh đến không hợp thói thường. Những người thí luyện cũng rung động, bọn hắn biết rõ dừng chân trong thâm vự sau mà khó, Dương Đại không ngờ lại leo nhanh như vậy. Sau khi các đệ tử thí luyện giả thông qua thân phận bài biết được việc này cũng đều rất khiếp sợ. Trong sơn cốc, Mạnh Đại Đế sát sát sát sát cầm lấy thân phận bài, thật lâu không nói. Qua một hồi lâu, Sát sát sát sát vừa rồi mở miệng hỏi Các ngươi thật chính là thí luyện giả đồng niên Mạnh đại đế ánh mắt phức tạp, nói Không sai, sát thực tính đồng niên Sát sát sát sát cảm khái Xem ra trong thiên phú cấp độ SS cũng có phân chia mạnh yếu Trước mắt đến xem, bá vương mạnh hơn chúng ta nhiều lắm Mạnh đại đế yên lặng Sát sát sát sát chuyển lời, mở miệng nói Bất quá triệu hoán thiên phú chỉ có thể nhất ngựa tuyệt trần ở thời kỳ đầu Chờ đi đến cảnh giới cao Chúng ta không sớm thì muộn vượt qua hắn, người không cần quá thất lạc, ngược lại ta rất có lòng tin đối với thiên phú của ta và ngươi, chúng ta không có hạng mức cao nhất." Hắn nói rất chân thành, Mạnh Đại đế nghe được sắc mặt hòa hoãn. "Chẳng qua là, Thiên phú bá vương bất quá gian thật chỉ là triệu hoang. Hắn dựa vào cái gì đột phá nhanh hơn cả chúng ta?" Trong lòng Mạnh Đại đế bao la mờ mịt. Chuyện này ở trên mạng cũng có rất nhiều suy đoán, thuyết pháp được công nhận nhất là Dương Đại dựa vào số lượng lớn âm chúng đạt được lượng lớn tài nguyên tu hành cho nên mới đột phá nhanh như vậy. Phía trên hoang nguyên vô biên, u minh tộc doanh địa. Chân khôi thánh quân ngồi dưới đất, trong lòng bàn tay bưng lấy một khối ngọc phiến tàn phá, trong miếng ngọc xuất hiện một gương mặt vô cùng kinh dị, làn da cũng hiện lên màu tím đen, nhưng trên mặt của hắn dài đầy mắt, vô cùng quỷ dị. Không thể tìm tới cổ lực lượng kia. đã như vậy, vậy đồ nhân tộc địa cầu đi, sớm ngày trở về, chủng tộc đào thải sắp đến, không cần chậm trễ thời gian. Âm thanh rét lạnh truyền ra từ trong miếng ngọc. Chân khôi thánh quân mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Đúng lúc này, một u minh nhân chạy đến, sợ hãi nói. Thánh quân, có người địa cầu đột kích, hắn thật mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Nghe vậy, chân khôi thánh quân hợp tay phải lại, ngọc phiến tan biến, hắn chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn tản ra khí tức vô cùng đáng sợ. Hừ, phóng túng bọn hắn lâu như vậy, cũng nên làm thật. Chân khôi thánh quân hừ lạnh, hắn quay đầu nhìn hướng chân trời, hắn đã cảm nhận được một cổ khí tức rất mạnh sát thực mạnh, nhưng so cùng hắn thì kém xa. Chủng tộc nhỏ yếu, phí công dãy dụ mà thôi. Chân khôi thánh quân tự lẩm bẩm trong lời nói tràn ngập khinh thường nhân tộc địa cầu. Ngày thứ hai trở thành phó trưởng giáo, Dương Đại đã để từ siêu nhân cầm lấy thân phận lệnh bài của của mình tiến đến ban phát nhiệm vụ, dùng độ hấp dẫn cống hiến của mình để các đệ tử thu thập hồn phách. Hắn cũng không thể để các đệ tử kính dân không không, bên trong môn phái tu tiên bất kỳ hành động gì đều phải có thù lao, tương đương với công ty. Ngày đó rất nhiều đệ tử tiến đến nhận nhiệm vụ đều phát hiện nhiệm vụ phó trưởng giáo ban bố dựa theo tu vi hồn phách đổi lấy điểm cống hiến ban thưởng hết sức phong phú mà không có có hạn chế số lượng ngược lại dương đại không cần hối đoái cái gì dứt khoát toàn bộ dùng đổi lấy hồn phách điểm cống hiến của hắn có thể là giàu có nhất toàn giáo trước nay tháng ngày khôi phục lại bình tĩnh dương đại chuyên tâm tăng lên tu vi của mình năm vị tu vi âm tướng theo hắn cùng một chỗ càng ngày càng tăng hình thánh và tư hành đạo thường xuyên ngồi cùng một chỗ đàm luận chuyện cũ cùng nhau luận đạo các âm chúng khác đều không dám quấy rầy. Dương Đại dựa vào thân cây, nhìn phân bố nhóm âm chúng ở giữa thiên địa, tâm tình vui vẻ. Thật ra cứ trôi qua như vậy cũng không tệ. Dương Đại yên lặng suy nghĩ. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu, Thiên Đạo đánh giết thí luyện giả U Minh tộc Lăng Long Lốc. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu, Thiên Đạo đánh giết thí luyện giả U Minh tộc Trần Mạc Ly. Thí luyện giả nhân tộc Địa Cầu Thiên Đạo đánh giết thí luyện giả U Minh tộc Tòa Tinh từng đồng câu nhắc nhở hiện ra trước mắt dương đại thiên đạo lại bắt đầu trong mấy ngày này thiên đạo biểu hiện hết sức sôi nổi dương đại không cần lo cốt cũng có thể đoán được trên mạng đều đang phô thiên cái địa tuyên truyền hắn sau ba ngày dương đại đang cùng tán kiếm tiên tử luận bàn kiếm pháp mộ dung trường an xa xa xem chiến lông mày của hắn nhăn lại không biết đang suy nghĩ cái gì kiếm pháp của ngươi tăng lên rất không tệ xem ra mộ dung trường an điều giáo rất tốt tán tiên tử một bên huy kiếm vừa lên tiếng nói Dương Đại cười nói: Hắn chỉ dẫn xác thực rất tốt, ngươi dạy cũng không tệ. Thí luyện giả U Minh tộc Chân Khôi Thánh Quân đánh giết thí luyện giả Nhân tộc Địa Cầu đều có thể. yêu. Thí luyện giả U Minh tộc Chân Khôi Thánh Quân đánh giết thí luyện giả Nhân tộc Địa Cầu, ta gọi bá vương bất quá giang. Thí luyện giả U Minh tộc Chân Khôi Thánh Quân đánh giết thí luyện giả Nhân tộc Địa Cầu, thịt trứng trùng kích. Từng đầu nhắc nhở điên cuồng hiện lên trước mắt Dương Đại, hắn nhìn thấy mà nhíu mày. Gia hỏa gọi Chân Khôi Thánh Quân có chút mãnh liệt. Tán kiếm tiên tử dừng tay, hỏi Vì sao phân tâm là dị nhân xảy ra chuyện? Nàng sớm biết ở giữa dị nhân có một loại biện pháp truyền lại tin tức nào đó. Dương Đại không có giấu giếm, nói chuyện U Minh tộc nói cho nàng nghe. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 327, chủng tộc bài danh Thiên Phú lại tăng cấp, 3 Tán kiếm tiên tử yên lặng một lát, nói ta mặc dù không có tham gia qua tranh đấu dạng này, nhưng ta hiểu rõ một chuyện, một chủng tộc hưng vong vĩnh viễn không thể chỉ dựa vào một người. buông tay đi, rất nhiều dị nhân có thiên tư đều không kém, không sớm thì muộn sẽ một mình đảm đương một phía. dương đại nói, ta cũng không phải lo lắng bọn hắn, ta đang nghĩ gia hỏa mạnh như thế nếu không thu làm âm chúng, đáng tiếc. hy vọng các đồng bào của ta có thể thành công. tán kiếm tiên tử yên lặng, qua một hồi lâu, vừa rồi cảm khái nói, không hổ là ngươi. nàng mở miệng hỏi. Mục tiêu ngươi tu hành là cái gì? Người đã thoát khỏi khốn cảnh sinh tồn, hẳn là có truy cầu thuộc về mình. Dương Đại thu kiếm, nói Mục tiêu nha, là càng ngày càng mạnh, ta không có lý tưởng cao thượng gì, cái gì cứu vớt nhân tộc, cái gì truy cầu đại đạo, ta chính là muốn mạnh lên, sống được thoải mái. Tán kiếm tiên tử lâm vào trong suy tư. Dương Đại cười nói Hôm nay dừng ở đây đi, ta đi về nghỉ. Tán kiếm tiên tử gật đầu, quay người rời khỏi. Dương Đại trở lại nơi ở dưới cây. Bắt đầu ngủ gật. Hắn tu hành thường ngày hết sức hưu nhàng, cũng không mệt nhọc, ngược lại tu luyện dựa vào âm chúng. Sau khi chân khôi thánh quân liên sát hơn 600 thí luyện giả, đồng tỉnh thông báo mới yên tĩnh, cũng không biết thiên đạo có đối đầu hắn hay không. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau 7 ngày, Trương Triển Vân đến đây bái phỏng Dương Đại, Dương Đại mời hắn tiến vào động phủ. Dương trưởng giáo, đây này là hồn phách U Minh tộc, đến lúc đó nhớ hỏi dùng chút tình báo cho cơ quan tình báo. Trương Triển Vân cười ha hả xuất ra một quyển trục phong ấn. Dương Đại cười nói. Nhất định, bây giờ ta liền hấp thu. Hắn mở ra quyển trục, bắt đầu hấp hồn, hồn phách từng người bay ra từ trong quyển trục trong, chui vào trong cơ thể hắn. Trương Triển Vân ngồi ở đối diện, nhìn xem một màn này, cảm khái vạn phần. Tốc độ hấp hồn thật nhanh. Sau 5 phút, Dương Đại đã kết thúc hấp hồn, hơn 5.000 hồn phách ịu minh tộc, tu vi cao thấp không đều, mạnh nhất cũng mới đến không vô cảnh, chỉ có vài vị phần lớn là tâm toàn cảnh. Những tư nguyên này quyên cho thí luyện giả, các ngươi và cục chiến đấu phân phối đi." Dương Đại cười ha hả xuất ra một túi đựng đồ, đưa cho Trương Triển Vân. Trương Triển Vân đưa thần thức quét qua trong đó, thân thể lập tức rung lên, hắn Dương mắt nhìn về phía Dương Đại, nuốt nước miếng một cái, nói: "Làm sao nhiều như vậy?" Pháp khí, linh thạch, thiên tài địa bảo, đan dược, vật liệu luyện khí các loại, ở trong túi trữ vật chồng chất thành núi, để Trương Triển Vân xem mà hoa con mắt Dương Đại cười nói Tòng ma đạo vơ vét tới, lưu một phần nhỏ cho mình Đại bộ phận đều quyên cho các ngươi Hy vọng chúng ta có thể giảm bớt thương vong Thuận lợi tấn cấp khi chủng tộc đào thải diễn ra Trương Triển Vân đứng dậy hít sâu một hơi, hướng Dương Đại cúi đầu Chân thành nói Ngươi làm rất khá, chuyện này ta nhất định Sẽ làm cho người tuyên truyền thật tốt Để dân chúng cũng biết ngươi trả giá Khách khí, sư huynh Hai người hàng huyên trong chốc lát Trương Triển Vân cấp tốc rời khỏi Dương Đại trở lại trong động Thiên Phúc Địa. Hắn triệu hoán đi ra hơn 5000 vị âm chúng U Minh tộc, gọi tên tu vi mạnh nhất đến, hàng huyên nửa giờ, hắn mới để cho đối phương dẫn đầu U Minh tộc tìm chỗ tu luyện. Dựa theo vị âm chúng này nói, U Minh tộc là một chủng tộc khổng lồ, số lượng tộc nhân vượt hơn 10 tỷ, phân bố trong rất nhiều tinh vực, ngoài trừ thăm dò thăm vực, trong hiện thực bọn hắn cũng đang không ngừng khuếch trương, khoa học kỹ thuật và tu luyện song hành, trước mắt phái đi U Minh tộc mang hoang chi địa chẳng qua là một nhánh đại quân, phụ trách tìm kiếm thánh tạo hóa lại là kiếm thánh, không ngờ lại có thể dẫn tới U Minh tộc thăm dò. Chắc không được tuyệt vô thiên có thể liên hệ đến U Minh tộc, thì ra là dùng kiếm thánh làm mồi dụ. Xem ra truyền thừa của kiếm tông vô cùng ghê gớm, ngay cả dị tộc đều bị hấp dẫn. Trước đó ma đạo sở dĩ tiến đánh chính đạo, vây dị nhân, thật ra đều là ngụy trang, mục tiêu hạch tâm là muốn nhân cơ hội phục sinh kiếm thánh, đoạt bảo tàng trên người nàng. Mặt khác, Dương Di thăm dò được đạp hư cảnh trong U Minh tộc cũng không phải là đỉnh điểm. U Minh tộc có tồn tại vượt qua đạp hư cảnh mà còn không ít, sở dĩ không an bài vào mang hoang chi địa là bởi vì bọn hắn cũng có chức trách của mình, bản đồ chiến tranh của U Minh tộc rất lớn, không có khả năng đem siêu cấp cường giả điều động đi đến nơi tranh đoạt lạ có giá trị không hợp với bản thân hắn. Lãnh tụ chi đại quân U Minh tộc này chính là chân khôi thánh quân lúc trước hiện thông báo đầy màn hình, rất mạnh, cụ thể là tu vi thế nào, nhóm âm chúng U Minh tộc cũng không biết, chỉ biết hắn trăm năm trước chính là tu vi đạp hư cảnh, hiện tại chắc chắn càng mạnh. Ngày đó. Dương Đại thu hồi hết thảy âm chúng lo gút. Trở lại trong gian phòng hiện thực Hắn gọi điện thoại cho Trương Triển Vân Nói tình báo mình biết được cho Trương Triển Vân Nếu như hướng về phía kiếm thánh Vì sao không tiến đánh thập phương giáo Trương Triển Vân nghi hoặc Dương Đại chỗ nào biết được Hắn cũng buồn bực Trương Triển Vân bỗng nhiên cả kinh nói Chẳng lẽ chủng tộc đào thải sắp tới Gần đây U Minh tộc một mực đang co vào Chỉ có hơn 10 vị U Minh nhân mạnh mẽ đi săn chúng ta Dương Đại nói, có lẽ vậy, chủng tộc Đào Thải cũng là tảng đá treo ở trong lòng hắn. Trương Triển Vân rất nhanh cúp máy, đoán chừng phải đi gặp mặt các bên trao đổi tình báo. Dương Đại lên mạng xem tình huống cuộc chiến hai tộc, quả nhiên, thiên đạo đã giao thủ cùng chân khôi thánh quân, thiên đạo mặc dù không địch lại chân khôi thánh quân, nhưng chân khôi thánh quân cũng chật vật, mỗi lần lần giao chiến cùng thiên đạo, đều không thể đi giết những người thí luyện khác. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 328, chủng tộc bài danh Thiên Phú lại tăng cấp, 4 Thiên đạo thất bại để quốc dân chờ mong Dương Đại ra tay, bàn luận rất lớn, khiến cả Tổng cục thâm vực không thể không phát ra thông báo, nói Dương Đại có chuyện quan trọng bề bộn, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người không vừa lòng. Từ góc độ quốc gia đến xem, hiện tại thương vong và so sánh tiến bộ lâu dài là có thể tiếp nhận. Một người dựa vào Dương Đại, những người thí luyện khác sẽ lười biến, sẽ ý lại Dương Đại. Dương Đại cũng không chịu dư luận trên mạng ảnh hưởng, sau khi lướt mạng mấy giờ, hắn lần nữa tiến vào thâm vực, tiếp tục tu luyện. U Minh tộc cùng nhân tộc địa cầu bắt đầu du kích chiến, mỗi ngày đều có thông báo đánh dứt, nhưng chưa bao giờ bùng nổ qua đại quy mô chiến đấu. Nửa tháng sau, Dương Đại đột phá tới luyện hồn cảnh tầng 7, tu vi của năm vị âm tướng cũng một mực đang tăng trưởng, Kỷ Vân Yên đã đi đến linh chiếu cảnh tầng 9, nàng không có tu luyện trường sinh quyết có tiến bộ chậm nhất trong số âm tướng, dù vậy, vẫn rất nhanh nhiều nhất lại cách nửa tháng sẽ đột phá đến không vô cảnh. 460 vạn âm chúng, gần nửa số âm chúng đi đến tâm toàn cảnh, lại thêm linh khí trong mảnh động thiên phú địa này tăng cường. Mặc dù dương đại và âm tướng chia đều, tốc độ cũng không chậm hơn lúc trước khi thăng cấp thiên phú, thậm chí càng nhanh. Thực lực tổng hợp của âm chúng đã vượt xa lúc trước. Đẳng cấp thiên phú vượt qua cấp độ SSS, thật sự làm người chờ mong. Hùng liệt cảm khái, Thái Dương thần bên cạnh cũng toát ra thần sắc tươi đẹp. Hắn cũng muốn thăng cấp thiên phú. Nhưng hắn biết mình không có khả năng tranh với chủ nhân Dương Đại cũng đang chờ mong Vạn cảnh âm chủ vượt qua cấp độ SSS sẽ mạnh bao nhiêu Nên xuất hiện kỹ năng thiên phú rồi chứ Không thể chỉ là loại hình phụ trợ Cho chút thủ đoạn công kích đi nào Dương Đại lâm vào vô hạn mơ màng Đột nhiên Thâm vực thông báo Nhân tộc địa cầu nửa năm sau sẽ gia nhập chủng tộc đào thải Người thắng sống Kẻ bại toàn tộc đào thải Bản xếp hạng khí vận thời gian thực chủng tộc đào thải lần này như sau Thứ nhất, nô chiến tộc, khí vận giá trị 20 hội nguyên. Thứ hai, ngân hà tộc, khí vận giá trị 17 hội nguyên. Thứ ba, ma đa nguyên tộc, khí vận giá trị 16 hội nguyên. Thứ mười chín, thiên nhân tộc, khí vận giá trị 3 hội nguyên. Thứ hai mươi, nhân tộc địa cầu, khí vận giá trị 1 hội nguyên. Dương dạy nhìn bảng xếp hạng trước mắt, nhăn mày. Khí vận giá trị là tính toán như thế nào? Nhân tộc địa cầu là 1 điểm hồi nguyên hay là không đến 1? Chỉ có thể làm tròn thanh mô Dương Đại cảm thấy rất có thể là với sau Bởi vì các đơn vị phía trước không có số lẻ Còn đúng là mẹ nó hạn chất Hạn thứ nhất nội chiến tộc ít nhất mạnh hơn nhân tộc địa cầu gấp 20 lần Rất có thể càng nhiều Dương Đại cảm nhận được áp lực chỉ vì một câu phía trên nhất Người thắng sống, kẻ bại toàn tộc đào thải Duy nhất khiến cho hắn an tâm là chủng tộc đào thải sẽ diễn ra ở nửa năm sau Hắn còn có thời gian mạnh lên Dương Đại gọi Thiên Tuyệt cùng Cao thủ Không Vô Cảnh U Minh tộc của tới, kể ra 18 chi chủng tộc trên bản danh sách, hỏi thăm bọn họ có hiểu rõ hay không. Ngân Hà tộc chính là bá chủ hệ Ngân Hà của các ngươi, một trong những nguyên nhân thiên tộc không dám tiến đánh nhân tộc Địa Cầu chính là Ngân Hà tộc, bọn hắn tự xưng là tồn tại sáng tạo hệ Ngân Hà, là tín ngưỡng của thần trong vũ trụ hệ Ngân Hà. Thiên Tuyệt mở miệng nói. Cao thủ Không Vô Cảnh U Minh tộc nói theo. Nội chiến tộc, ta ngược lại từng nghe nói qua, nghe đồn tộc này thu hoạch được thiên phú thống nhất. Đó chính là càng phẫn nộ càng mạnh Trên lý luận bọn hắn không có hạng mức cao nhất Vô cùng đáng sợ Còn những tộc khác ta chưa từng nghe qua Dương Đại hỏi Người có biết khí vận giá trị của U Minh tộc Nên âm chúng trả lời 9 năm trước trong chủng tộc Đào Thải Khí vận giá trị của U Minh tộc là 22 hội nguyên Hiện tại không rõ ràng Như vậy xem ra Thực lực nội chiến tộc Ngân Hà tộc sẽ không quá yếu. Rất có thể xuất hiện siêu cấp cao thủ thiên nguyên cảnh Dương Đại lại hỏi thăm một vài vấn đề, sau khi so sánh ra thực lực các tộc, thu hồi hết thảy âm chúng lo gút. Hắn gọi điện thoại cho tổng cục trưởng cục chiến đấu, nói hết tất cả tình báo mình hiểu rõ cho đối phương. Trong một phòng hội nghị, ngoài trừ Dương Đại ra, bao gồm cả Thiên Đạo, hết thảy quốc trụ đều có mặt, trên vách tường sau lưng bọn họ chiếu video của 66 vị tỉnh trụ. Tổng cục trưởng cục chiến đấu đứng ở trước màn hình chiếu, phía trên biểu hiện ra khái niệm và phân tích tình báo các tộc. Căn cứ theo tình báo của bá vương bất quá gian, Trong tộc khác nhất định sẽ có tồn tại vượt qua đạp hư cảnh là thiên nguyên cảnh, mà trước mắt, toàn nhân loại, ngoài trừ bá vương nắm giữ một tôn chiến lực thiên nguyên cảnh ra, không có một vị chiến lực thiên nguyên cảnh, các ngươi hiểu rõ điều này có ý vị gì không? Tổng cục trưởng quét mắt nhìn tất cả mọi người, ánh mắt sắc bén, ngữ khí trầm trọng mà hỏi. Lý Thiên Sư phun ra hai chữ. Đồ sát. Tổng cục trưởng đập bàn nói. Không sai, đồ sát, mà lại là chúng ta bị tàn sát. Tất cả mọi người dương lông mày bao gồm cả thiên đạo ở bên trong. Hiện tại cảnh giới tối cao nhất toàn nhân loại mới là luyện hồn cảnh, như thế nào trong vòng nửa năm nhảy vọt đến đạp hư cảnh, bước vào thiên nguyên cảnh. Mà thiên nguyên chia làm tam cảnh, người mạnh nhất nộ chiến tộc, ngân hà tộc rất có thể là thiên nguyên âm dương cảnh, thậm chí thiên nguyên càng khôn cảnh. Áp lực 10 năm qua chưa từng xuất hiện lần nữa bao phủ trong lòng tất cả mọi người, bọn hắn thậm chí ngửi được khí tức gọi là tuyệt vọng. Cục diện trước mắt, thật vô cùng tuyệt vọng Ngay cả định hải thần châm như thiên đạo cũng yên lặng không nói Tổng cục trưởng mở miệng nói Tiếp theo một khoảng thời gian Các ngươi tận khả năng mạnh lên Buông xuống tất cả mọi chuyện trong tay các ngươi Còn hiện thực, cuộc chiến đấu sẽ giám thị Hiện tại các quốc gia toàn thế giới chỉ có một mục tiêu Tạo nên chiến lực thiên nguyên cảnh Không tiếc bất cứ giá nào truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Trường 329 Hỏng Bét Sẽ bị giảm thọ Thiên đạo mở miệng nói Dùng thiên phú của ta Sau khi thành tựu đạp hư cảnh Có thể sẽ có thực lực chiến một trận cùng thiên nguyên nhập tịch cảnh Nhưng đây cũng đã là cực hạn Trần Triệt nói Bá vương bất quá gian đâu Hắn là vương bài Tổng cục trưởng nói Yên tâm đi Hắn chưa bao giờ thư giãn qua Tất cả thời gian của hắn đều ngâm mình ở trong thâm vực Mà ở trong thập phương giáo cũng không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới hắn lùi biến truyền ra Điểm này các ngươi nên học tập hắn một ít quốc trụ, tỉnh trụ sau khi mạnh mẽ sau liền bành trướng, bình thường yêu thích vui đùa, đủ loại tin tức xấu tầng tầng lớp lớp. tổng cục trưởng cũng muốn lợi dụng bá vương bất quá gian tới gõ những người này. sau khi hội nghị lần này kết thúc, các nước toàn thế giới đều bắt đầu truyền tin chủng tộc đào thải, khủng hoảng, áp lực bao phủ toàn cầu. ngày kế tiếp, các nước trên thế giới đều điều động cao tầng đi tới hà quốc, chung nhau thương thảo chuyện chủng tộc đào thải, sở dĩ lựa chọn hà quốc chỉ vì hà quốc có lực lượng mạnh nhất, có bá vương bất quá giang, hà quốc chính là đệ nhất thế giới. Lần này, toàn nhân loại chân chính phải đoàn kết nhất trí tác chiến. Trở lại trong thâm vực, Dương Đại lập tức đệ từ siêu nhân tiến đến thu lấy hồn phách, đã qua lâu như vậy, hẳn là có đệ tử bắt đầu dùng hồn phách hối đoái điểm cống hiến. Chiến lực thiên nguyên cảnh vẫn quá ít, trước mắt chỉ có Tư Hành Đạo một người, Hình Thánh cầm sát hồn miễn cưỡng tính vị thứ hai, Thái Dương thần đột phá tới đạp hư cảnh hẳn là cũng có sức đánh một trận, tính thế nào, cũng chỉ có ba vị, hay là đi mở rộng chiến lực. Dương Đại yên lặng suy nghĩ. Còn có nửa năm, tu luyện 4 tháng, còn lại hai tháng ra ngoài đi săn thiên nguyên cảnh. Một lúc lâu sau, từ siêu nhân trở về, nắm trong tay phong ấn quyển trục. Chủ nhân lại có 8.000 hồn phách, đệ tử thập phương giáo vẫn nỗ lực. Từ siêu nhân Hưng Phấn nói, Mặc dù số lượng 8.000 còn chưa kịp số lẻ của tổng số âm chúng, nhưng đây cũng không phải là Dương Đại nỗ lực có được. Một tháng thu 1 vạn, một năm chính là 12 vạn, lại thêm Hạ Quốc hỗ trợ. Dương Đại mặc dù không ra ngoài, tổng số âm chúng cũng gian không ngừng tăng trưởng, mà lại tốc độ tăng trưởng cũng không tính quá chậm Dương Đại tiếp nhận quyển trục, bắt đầu hấp hồn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn hấp hồn thành công. Đại bộ phận hồn phách đều là tụ khí cảnh, tâm toàn cảnh, chỉ có vài vị linh chiếu cảnh, không vô cảnh càng không có. Gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Dương Đại cũng không có thất vọng, ít nhất sách lược này là có thể được. Hết thảy âm chúng nỗ lực tu luyện, nửa năm sau sẽ có một trận ác chiến. Dương Đại ở trong lòng phân phó đồng thời để cho người ta dẫn đầu nhóm âm chúng mới tu luyện trận pháp. Trận pháp có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại, nhất là trong chiến trường, tác dụng to lớn, không thể coi thường. Âm chúng rất cường đại đều dựa vào trận pháp mới bắt lại. Trận pháp là phương thức chiến đấu thích hợp nhất cho đại quân âm chúng. Chủng tộc đào thải vừa ra thông báo chiến đấu giữa nhân tộc địa cầu và u minh tộc trực tiếp liên ngưng. Không chỉ là nhân tộc địa cầu muốn đối mặt chủng tộc đào thải, u minh tộc cũng muốn đối mặt, chẳng qua là lợi thuộc chiến trường khác biệt. Trong trưởng lão điện, tâm như thần, Phương Tuyết, Lộc Quang đứng sóng vai, sắc mặt tâm như thần vô cùng khó coi. Hắn nắm chặt hai quả đấm, cắn răng nói. Ta còn kém một bước, hắn mới nhập giáo bao lâu? Thái sơ trưởng lão bình tĩnh nói. Cách xa một bước, thắng bại đã phân, đây là quy tắc, bao nhiêu người chính là chết ở chỗ cách xa một bước? Phương Tuyết bình tĩnh, ở trên đường trở về, nàng đã tiếp nhận sự thực. Lộc Quang thì lấy làm kỳ, một mặt xem trò vui. Tâm Như Thần hỏi Vậy còn có thể có vị phó trưởng giáo thứ hai không? Không thể Vị trí trưởng giáo kia đã định Tự nhiên không phải Khi hắn sắp trở thành trưởng giáo Đệ tử trong giáo có thể khiêu chiến hắn Để phục chúng Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi Tốt, ta nhất định sẽ không thua Tâm Như Thần nói xong Phất tay áo rời khỏi Đợi hắn rời khỏi đại điện Lộc Quang cười nói Trưởng lão, ngài thật có lòng Dùng tốc độ phát triển biến thái của Dương Đại khi đó tâm như thần nào có cơ hội. Thái sơ trưởng lão nói, Ngươi cảm thấy hắn hiện tại đã được được Dương Đại. Dương Đại là một người đồ sát trăm vạn ma tu ma đạo, ta cho hắn thời gian là để chính hắn nghĩ rõ ràng, bằng không hắn sẽ trở thành âm chúng của Dương Đại, chúng ta cũng ngăn không được. Lộc Quang Cảm Khái nói, Tâm như thần đời này thuận buồm xuôi gió, thiên chi kiêu tử, đáng tiếc, đột nhiên giấc ra dị nhân, đổi thành ta là hắn, tất nhiên không cam tâm. Phương Tuyết mở miệng nói, Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt Nếu như Dương Đại trở thành trưởng giáo Thập phương giáo sẽ được dị nhân duy trì Theo góc độ lâu dài tới nói Lợi nhiều hơn hại Đây là một chỗ tốt mà tâm như thần không đổi được Thái sơ trưởng lão nhắm mắt Nói Đi xuống đi Sau này có cơ hội trao đổi hơn cùng Dương Đại Lấy tính tình của hắn Chuyện trưởng quản thập phương giáo vẫn sẽ rơi vào trên đầu các ngươi. Tranh thủ trở thành phụ tá đắc lực của hắn đi Hiểu rõ Phương Tuyết Lộc Quang đáp sau đó hành lễ lui ra Dương Đại không biết mình bị tâm như thần để mắt tới, cho dù biết, hắn cũng chỉ sẽ cười. Hắn cũng gia nhập vào thập phương điệu đại trận để luyện tập, tránh chủng tộc đào thải gặp được tình huống đặc biệt. Thoáng chớp mắt. Thời gian nửa tháng đi qua. Kỷ Vân Yên trong động thiên phúc địa độ kiếp thành công, bước vào không vô cảnh. Nàng đi đến trước mặt Dương Đại, Dương Đại bất an nhìn chầm chầm nàng. Kỷ Vân Yên cảm thụ một thoáng thân thể của mình, trầm ngâm nói. Hỏng bét. Trái tim Dương Đại như muốn ngừng đập. Kỷ Vân Yên tiếp tục nói. Ta có thể tiếp tục thi triển thiên tứ hiến tế. Dương Đại trợn mắt nói. Này tính là gì hỏng bét? Kỷ Vân Yên biểu môi nói. Sẽ giảm thọ nha. Người đã chết. Đúng nha, vậy thì đến đây, chúng ta đi vào nhà gỗ. Tốt, hát hát. truyện audio hồn chủ. Tác giả nhâm ngã tiếu. Thực hiện HP audio truyện. Chương 330, siêu tinh kinh thế, âm thần hình dáng, 1. Trong nhà gỗ, Dương Đại và Kỷ Vân Yên ngồi đối diện nhau, hai người đều rất khẩn trương. Dương Đại khẩn trương chính là mình có thể lại tăng cấp hay không, Kỷ Vân Yên thì khẩn trương mình bây giờ thi triển thiên tứ hiến tế cần phải bỏ ra cái gì? Bắt đầu đi! Hai tay Dương Đại đặt ở trên đầu gối, nghiêm túc nói. Kỷ Vân Yên gật đầu, bắt đầu thi triển thiên tứ hiến tế, trong chốc lát, hồn thể nàng xuất phát ra cường quang khiến cho trong nhà gỗ mất đi màu sắc. Dương Đại thấy toàn thân ấm áp, một cổ lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể, loại cảm giác này rất dễ chịu. Có thể làm. Dương Đại kích động. Oanh. Số lượng lớn trí nhớ đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn, vạn cảnh âm chủ bắt đầu thăng cấp, hắn tắm ở trong đó. Trong thoáng chốc, Dương Đại lần nữa đi vào thế giới màu xám kia, thân hắn ở trong động thiên phúc địa của mình, không nhìn thấy âm chúng, nhưng lúc hắn ngẩng đầu, thấy trên trời nổi lơ lửng vô số quỷ hồn, đủ loại hình dáng đều có, tự như hình chiếu địa ngục. Dương Đại lần này cũng tập mãi thành thói quen, cũng không hoảng hốt, ngược lại say sưa ngon lành quan sát tất cả những thứ này. Cảnh tượng như vậy đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, hắn hoài nghi này mảnh thế giới màu xám có khả năng chân thực tồn tại, hắn không sớm thì muộn sẽ chạm tới. Chẳng lẽ đây cũng là âm phủ? Hoặc là chỗ hồn phách rời ra? Dương Đại tò mò suy nghĩ, đúng lúc này, tình cảnh trên trời bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, tựa như vòng xoáy, ý thức của hắn bị tước đoạt, rời khỏi mảnh thế giới này. Dương Đại mở to mắt, Hai con ngươi không ngờ lại lập lòe màu vàng kim quỷ dị. Từng hàng chữ xuất hiện ở trước mặt hắn. "Chúc mừng ngươi, thiên phú cấp độ SSS, vạn cảnh âm chủ thăng cấp thành công. Ngươi thu hoạch được thiên phú siêu tinh cấp, thế giới âm thần. Thế giới âm thần, thiên phú cấp siêu tinh, có các năng lực phía dưới. 1. Khi ngươi hấp thu bất kỳ hồn phách gì làm âm chúng, có thể hấp thu thành công hay không quyết định bởi thực lực của ngươi, thực lực âm chúng quyết định bởi thực lực của hồn phách khi còn sống, số lượng âm chúng vô hạn." Mỗi khi hấp thu một hồn phách, đạt được bộ phận tăng thêm, âm chúng vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngươi, cũng không cách nào đoạt xá, chiếm cứ thân thể hoạt linh để rời khỏi ngươi. 2. Ngươi có thể chọn ra âm chúng để làm âm tướng, âm tướng có thể cùng ngươi chia đều tăng phúc tu luyện của âm chúng, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới, thu hoạch được danh ngạch một âm tướng, không thể lặp lại lựa chọn, không thể hủy bỏ thân phận, trước mắt ngươi có được bốn vị âm tướng. 3. Âm chúng có thể cùng ngươi tiến hành trao đổi linh hồn. 4. Hình dáng âm thần Tạm thời hấp thu hết thể lực lượng âm chúng, để cho mình hoặc một vị âm chúng nào đó hóa thành âm thần, âm thần chỉ có thể kéo dài một phút đồng hồ, sau khi hình dáng âm thần kết thúc, thực lực âm chúng sẽ giảm xuống một nửa, kéo dài 12 giờ, người sẽ lâm vào trạng thái hỗn độn, không tổn thương mãi mãi. Siêu tinh cấp thiên phú Liền thêm ra một năng lực Hình dáng âm thần Thật điên cuồng Một phút đồng hồ nghe rất ngắn, nhưng đối với cảnh giới cao mà nói, một giây đồng hồ đã có thể ra tay rất nhiều lần. Một phút đồng hồ đủ để đặt vững kết quả một trận chiến trường. Dương Đại gặp nạn, có thể để cho mình hóa thành âm thần, trong chiến trường có thể để âm chúng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, thần thông mạnh hơn hóa thành âm thần. Bất quá cái giá cũng không được xem nhẹ, hoặc triệt để giết hết kẻ địch, hoặc cũng không cần. Năng lực này tương đương với tuyệt chiêu, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, không thể dùng. Trừ cái đó ra, thiên phú thế giới âm thần, tốc độ hấp hồn, phạm vi triệu hồn chắc chắn tăng lên trên diện rộng, tự như trước đó chỉ không có thể giới thiệu trong hiện tại. Dương Đại rõ ràng có thể cảm nhận được thiên phú của mình cường đại hơn trước rất nhiều. Cấp vũ trụ xem ra là một lớn cấp, phía trên cấp siêu tinh phải chăng còn có cao cấp hơn? Chúc mừng nhân tộc địa cầu xuất hiện vượt qua thiên phú cấp độ SSS, thiên phú cấp siêu tinh, khí vận nhân tộc địa cầu tăng trưởng. Một đầu nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Dương Đại. Tại sao không có xuất hiện tên lão tử? Dương Đại âm thầm khó chịu, hắn nhìn về phía Kỷ Vân Yên trước mặt. Kỷ Vân Yên cũng không có trực tiếp già yếu như lần trước, thoạt nhìn không có chuyện gì, chẳng qua trạng thái có chút quệ hoải. Người tổng hao cái gì? Dương Đại mở miệng hỏi. Vẻ mặt Kỷ Vân Yên đau khổ, nói: "Tu vi ta trực tiếp ngã xuống linh chiếu cảnh tầng mục." Dương Đại thất thần. Đại giới này có chút tàn nhẫn. Tương đương với Kỷ Vân Yên cần đột phá hai tầng đại cảnh giới mới có thể giúp hắn thăng thiên phú một lần. Bất quá còn tốt, sau này âm chúng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chỉ cần Kỷ Vân Yên còn sống, hao tổn Tu Vi đã là hao tổn thấp nhất. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, vất vả ngươi. Dương Đại mở miệng nói, Kỷ Vân Yên gật đầu, sau đó nhắm mắt nạp khí, điều trị thân thể. Dương Đại không có lập tức rời khỏi, mà mở ra xếp hạng khí vận chủng tộc Đào thải. Khí vận nhân tộc địa cầu tăng trưởng, hắn ngược lại muốn xem xem tăng trưởng bao nhiêu. Thứ 20, nhân tộc địa cầu, khí vận giá trị hai hội nguyên. Trực tiếp gấp bội. Khủng bố. Cái này là thiên phú cấp siêu tinh tăng thêm sao? Nhìn như vậy, thiên phú cấp siêu tinh giá trị một hồi nguyên, nội chiến tộc chẳng phải tương đương với nhiều hơn nhân tộc địa cầu 18 vị thiên phú cấp siêu tinh. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 331, siêu tinh kinh thế, âm thần hình dáng, hay Khó có thể tưởng tượng Ngoài trừ dương đại, trước mắt toàn thế giới chỉ có hai vị thiên phú cấp độ SSS Không có Kỷ Vân Yên, bọn hắn như thế nào đi đến cấp siêu tinh? Ai, vẫn nên phụ trọng tiến lên. Dương Đại thở dài nói, sau đó hắn đi ra nhà gỗ, bắt đầu thu hồi âm chúng, lại phóng xuất, nhìn một chút tốc độ triệu hoán cùng Phạm Vi tăng lên bao nhiêu. Quả nhiên, tăng lên trên diện rộng. Sau này trên chiến trường vơ vét hồn phách liền dễ dàng hơn. Ngày mai thử một chút lực lượng của âm thần. Dương Đại yên lặng suy nghĩ. 12 giờ sau, đợi Kỷ Vân Yên nghỉ ngơi tốt. Dương Đại lựa chọn lo gút. Trở lại trong hiện thực, Dương Đại thả ra một nhóm âm chúng hạt tâm, sau đó nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Tất cả hóc tìm kiếm thiên võng đều là liên quan tới thiên phú cấp siêu tinh. Dương Đại mở ra thứ nhất hóc tìm kiếm, số lượng bình luận đã vượt qua trăm vạn. Internet ngồi xổm hiệp, quốc cấp siêu tinh. Bả Vương thiếp thân tiểu mê muội, vượt qua cấp độ SSS là ai đây, tại sao không có thông báo? Chu Hành Mã là đại ca ta sao? Lưu Bang muốn trạm rắn, không có thông báo, nói rõ người này là do thăng cấp thiên phú đi lên. Trong đêm đi đen, khí vận nhân tộc địa cầu trực tiếp gấp bội. Đinh đinh đinh khen, quá dữ, cách cục thế giới phải đổi sao? Cũng đang thảo luận người nắm giữ thiên phú cấp siêu tinh là ai? Dương Đại và các quốc trụ đều bị nhắc đến, nhưng đều là suy đoán, càng nhiều người suy đoán là người mới thu được thiên phú cấp siêu tinh, chẳng qua là ẩn giấu đi. Không có người hiểu thiên phú cấp siêu tinh, cũng không dám xác định thiên phú cấp siêu tinh giống như những người khác vậy, trực tiếp hiển lộ thân phận. Dương Đại đột nhiên thấy mừng thầm. Một mực đánh bài sáng, đột nhiên đánh bài tối cũng không tệ. Lúc này, có người gọi điện thoại cho Dương Đại chính là tổng cục trưởng cục chiến đấu. Hiện nay cao tầng Hà Quốc chỉ có vị tổng cục trưởng này liên hệ Dương Đại tấp nập nhất, quan hệ cũng càng ngày càng thân mật, không khác sáo giống như trước kia. Dương Đại có chút lưỡng lự, nếu thừa nhận chẳng phải bại lộ thiên phú của Kỷ Vân Yên bây giờ? Kỷ Vân Yên từ nguyện trở thành âm chúng, mà có thể đột phá nhanh như vậy toàn bởi vì tính đặc thù của âm tướng, Dương Đại tự nhiên không nỡ bỏ nhường thiên tứ hiến tế cho những người khác. Hắn đối với quốc gia không có thua thiệt, lượng tài nguyên hắn tặng tuyệt đối là đệ nhất cả nước. Dương Đại suy nghĩ một chút vẫn bắt máy. Kế hoạch thiên nguyên động viên hội của các quốc gia địa cầu, người tham gia không? Tổng cục trưởng hỏi. Hắn cũng không có hỏi chuyện cấp siêu tinh. Dương Đại biết kế hoạch thiên nguyên hiện tại nhân tộc địa cầu điên cuồng mong muốn bồi dưỡng được cao thủ thiên nguyên cảnh áp lực bài danh chủng tộc đào thải hạng chót thật sự quá lớn một chút quốc gia trật tự hơi kém đã bắt đầu hỗn loạn rất nhiều người cứ nghĩ sinh mệnh chỉ còn lại có nửa năm phá phách cướp bóc đốt giết tùy ý làm bậy dương đại nói nhất định phải tham gia sao cũng không cần ngược lại toàn thế giới đều biết sự cường đại của ngươi nhưng hội nghị loại cấp bậc này không thông báo ngươi không thể nào nói nổi ha ha đây là vấn đề thái độ vậy ta sẽ không đi đa tạ cục trưởng có ý tốt ta muốn bắt cấp thời gian tu luyện. Ừm, không sao đâu, người có thể là ác chủ bài của Hạ Quốc, xác thực phải nỗ lực, có bất kỳ nhu cầu gì, bất cứ lúc nào mở miệng. Được. Sau khi trò chuyện kết thúc, Dương đại âm thầm thở dài một hơi. Vẫn là nên giấu dí mới tốt. Xem chừng Tổng Cục trưởng cũng có thể đoán được, nhưng hắn không có vạch trần. Trong lòng Dương đại cảm khái đạo làm người của Tổng Cục trưởng, ở chung với người dạng này, chính là dễ chịu. Ngày kế tiếp, Dương Đại đi đến một mảnh đất trống, tay hắn cầm Duyên quan kiếm, bắt đầu thi triển hình dáng âm thần. Trong chốc lát, tất cả 460 vạn âm chúng đang tu luyện đều nổi lên ánh sáng màu lục, tất cả bọn hắn đều kinh hoảng. "Chớ hoảng, ta thí nghiệm năng lực mới." Âm thanh Dương Đại vang lên trong đầu hết thảy âm chúng. Trong chốc lát, hết thảy âm chúng phát ra ánh sáng màu lục, hòa thành từng đạo trùng sáng phóng tới Dương Đại, trong quá trình những quan thúc này phi hành trở nên đen kịt, dùng tốc độ vượt qua sấm sét chui vào trong cơ thể. Đông Đông. Đông. Toàn thân dương đại kéo căng, nhịp tim trở nên rất nặng, hắn trừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Linh lực của hắn tăng vọt, giá quan thuế biến, một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu xuất hiện, khiến cho hắn kinh hỉ lại rung động. Lực lượng của 460 vạn âm chúng tập trung ở trên người hắn, khí thế của hắn đi đến mức vô cùng đáng sợ. Âm âm. động thiên phúc địa rung rẩy dữ dội, dẫn đến sơn nhà phía ngoài cũng đang rung động, quanh thân dương đại lượng lờ khói đen. Cấp tốc ngưng tụ thành một tôn hắc ảnh đáng sợ, bao phủ hắn. Bóng người này một tay cầm kiếm, dáng người đáng sợ, tự như quỷ thần đến từ âm phủ, hai mắt đen kịt, nhầng con ngươi là màu vàng kim, trên người giống như có một tầng áo choàng. Tán kiếm tiên tử đột nhiên đứng dậy, 460 vạn âm chúng rung động nhìn Dương Đại tiến vào hình dáng âm thần. Hơi thở thật khủng bố. Đây đã vượt qua thiên nguyên nhập tịch cảnh. Tư hành đạo khó tin nhìn về phía Dương Đại, chẳng lẽ đây là lực lượng chân chính mà chủ nhân ẩn giấu? Dương Đại chú ý tới bầu trời bắt đầu xuất hiện vết nứt không gian, vội vàng giải trừ hình dáng âm thần. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 332, siêu tinh kinh thế, âm thần hình dáng, 3. Thiên địa dị động theo đó lắng lại, nhưng tất cả mọi người vẫn còn trong kinh hãi. Dương Đại hiện ra chân thân, cảm giác hôn mê mãnh liệt khiến cho hắn tê liệt ngồi dưới đất. Nhóm âm chúng đều cảm nhận được linh lực bản thân bị rút đi một nửa. Nhưng cũng may không có trạng thái mặt trái khác, âm chúng hạch tâm dồn dập vây đến dương đại. Cùng lúc đó, ngoài động phủ, hai bóng người đứng ở trên biển mây. Chính là Thái Sơ Trưởng Lão, Thái Nguyên Trưởng Lão. Khí tức vừa rồi. Thái Sơ Trưởng Lão Động Dung, lẩm bẩm nói. Thái Nguyên Trưởng Lão gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Khí tức thiên nguyên, mà có chỗ khác biệt, Phó trưởng giáo lại còn chất chứa loại lực lượng này, vô luận là hắn, hay là âm chúng. Đây đều đại biểu cho hắn đã siêu phàm thoát tục. Thái sơ trưởng lão cảm khái nói. Đúng vậy, hắn đã vượt qua trưởng giáo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó tan biến tại chỗ. Ở giữa rừng núi. Thiên túc chân nhân ngồi tĩnh tọa ở trên lưng một con trâu đen, đi trên đường nhỏ rì rụng lúa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhào mắt lại, vuốt trâu lẩm bẩm nói. Khí tức của thần, mặc dù hết sức mỏng manh, nhưng đúng là tân thần tầng tầng lớp lớp, quả nhiên thiên hạ phong vân kịch biến. Thanh Ngưu mở miệng nói: Có thể có quan hệ cùng dị tộc hay không? Ngàn năm qua, quá nhiều dị tộc xuất hiện, khí tức của thần cũng là tập trung bùng nổ trong khoảng thời gian này. Thiên Túc chân nhân cười nói: Dù cho là dị tộc, cũng không khẩn yếu. Thiên hạ này vốn là vạn tộc cùng tồn tại, dị tộc chỉ là muốn tới tranh một chút khí vận mà thôi. Bọn hắn chỉ có thể từng bước xâm chiếm góc nhỏ, mong muốn chiếm đoạt đại thế thiên hạ, còn kém xa lắm. Thanh Ngưu dị hỏi: Vậy ngài vì sao coi trọng dị nhân? Thiên Túc chân nhân cười nói: bởi vì bọn hắn cũng là nhân tộc. Thành ngư yên lặng. 12 giờ sau. Hết thể âm chúng khôi phục trạng thái, Dương Đại cũng không choán đầu, có thể là do hắn chỉ mới thử nghiệm, không có tiêu xài lực lượng. Giờ phút này, Dương Đại đang ngồi đối diện cùng tư hành đạo, hình thánh. Ngay lúc đó ta tương đương với cảnh giới gì, các ngươi có thể phán đoán không? Dương Đại mở miệng hỏi, ngữ khí có chút chờ mong. Lực lượng của hơn 460 vạn âm chúng tập hợp trong đó bao gồm cả thiên nguyên nhập tịch cảnh tư hành đạo chắc chắn vượt qua thiên nguyên nhập tịch cảnh tư hành đạo lắc đầu hình thánh mở miệng nói vượt qua nhập tịch cảnh ở bên trong âm dương cảnh cũng có thể quét ngang phần lớn người nhìn ra được ngài tập kết hết thể lực lượng âm chúng nhưng cảnh giới càng cao khoảng cách càng lớn khoảng cách giữa càng không cảnh và âm dương cảnh càng khó có thể tưởng tượng ngài cũng đừng mê thất trong loại lực lượng này và năm trước trong nhân tộc cũng có bí thuật tương tự để rất nhiều người mê thức cuối cùng chết thảm Cảnh giới thấp vĩnh viễn đừng đi phỏng đoán cảnh giới cao, bởi vì không tưởng tượng nổi. Dương đại gật đầu, trong lòng thì mừng thầm. Tương đương với nắm giữ một tôn chiến lực thiên nguyên âm dương cảnh. Nếu để cho hình thánh hoặc thái dương thần trở thành hình dáng âm thần, chắc chắn càng mạnh. Hình dáng âm thần lại thêm thiên phú cấp độ SSS, thái dương thần tuyệt đối có thể trấn áp chiến trường. Không thể tung bay. Còn chưa đủ. Dương đại bảo hình thánh, tư hành đạo lui ra, riêng phần mình tu luyện. Lúc này, Tán Kiếm Tiên Tử xuất hiện ở trước mặt hắn, chậm rãi ngồi xuống. Dương Đại nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng mở miệng. Hình dáng âm thần bị Tán Kiếm Tiên Tử nhìn thấy, cũng không phải hắn chủ quan, ngược lại Tán Kiếm Tiên Tử cũng đi theo hắn, thuận tiện chấn nhiếp một chút. Tán Kiếm Tiên Tử mở miệng nói. Bí pháp như lúc trước không ngờ là ít dùng, ta đã cảm nhận được một tia khí tức của thần, khí tức dạng này sẽ đưa tới thần khác rình mò. Khí tức của thần. Dương đại đột nhiên suy nghĩ thiên phú của mình tên đổi thành thế giới âm thần, xác thực có một chữ thần, thì ra không phải giả, thật có liên quan đến thần. Vượt qua thiên phú cấp thiên địa, xác thực nhưng tính là thiên phú của thần. Chẳng qua là. Dương đại quán dị hỏi. Người hiểu rất rõ thần. Tán kiếm tiên tử nói. Không tính là hiểu, chỉ là kiến thức qua. Nhân tộc chính là tiên thiên đạo thể, càng đặc thù trong vạn tộc. Từ xưa đến nay, không ít tu tiên giả bước vào cảnh giới của thần, nhưng thường thường ngã xuống trên đường trở thành thần. Dương Đại hỏi, 300 năm trước kiếm thánh cũng là như thế? Tán kiếm tiên tử yên lặng một lát, nói. Nàng xác thực đã bước vào con đường truy đuổi thần cảnh, nhưng nàng thất bại không quan hệ gì với thần. Dương Đại đang muốn tiếp tục hỏi thăm. Chuyện liên quan tới kiếm thánh, không cần hỏi nhiều, liên quan đến thiên cơ, người biết được càng nhiều, đối với người càng bất lợi. Lời tán kiếm tiên tử có thể nói là chặn miệng Dương Đại. Có mơ hồ? Như thế. Tán kiếm tiên tử nói theo ta có một bộ công pháp muốn truyền thụ cho ngươi, ngươi có nguyện học tập. Dương Đại ngay cả người nói, ta đã có công pháp sẽ không lại. ngươi tu luyện là tự tại diệu pháp chân kinh, đưa mắt nhìn khắp mang hoang chi địa cũng xem như công pháp thường thừa, nhưng cấp độ của ngươi đã vượt qua mang hoang chi địa, có lẽ cảnh giới còn rất thấp, nhưng đủ để tu hành công pháp tốt hơn. bộ công pháp kia của ta có thể dung hợp công pháp ngươi tu hành trước kia, không cần làm lại từ đầu. Tán kiếm tiên tử nói rất chân thành, luyện hồn cảnh còn rất thấp. Dương Đại cảm nhận được nhục nhã, đồng thời sinh ra tò mò về thực lực của Tán Kiếm Tiên Tử. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 333, siêu tinh kinh thế, âm thần hình dáng, 4. Công pháp này gọi là Đại Chư Thiên, sau khi công pháp tiểu thành, trong đan điền sẽ xuất hiện một vùng tiểu thế giới, công lực Đại Chư Thiên càng mạnh, người cảnh giới tu vi thấp còn chưa có tư cách tu luyện Đại Chư Thiên. Tán Tiên Tử mở miệng nói, Dương Đại nghe được không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Không đợi Dương Đại có đáp ứng hay không, Tán Kiếm Tiên Tử bắt đầu truyền thụ Đại Chư Thiên. Thời gian thoáng trôi qua, thời gian một tháng đi qua, Tu Vi Dương Đại đi đến luyện hồn cảnh tầng 8. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tu luyện Đại Chư Thiên, được Tán Kiếm Tiên Tử dạy bảo, trong đan điền của hắn đã xuất hiện hình thức ban đầu của Tiểu Thiên Địa. Trong không gian trước mắt chỉ có phương viên 10 dặm, cao không đến ngàn trượng. Ngươi xem như nắm giữ Đại Chư Thiên, tu hành sau này liền dựa vào chính ngươi. Tán kiếm tiên tử đứng dậy, vứt xuống câu nói này liền quay người rời khỏi. Nhìn bóng lưng của nàng, Dương Đại có loại cảm giác nhìn thấy Thiên Túc chân nhân. Cao thâm mạc chắc, không thể không thừa nhận, Đại Chư Thiên thật vô cùng mạnh. Mỗi khi Tiểu Thiên đi khuét trư một chút, linh lực sẽ tăng dài một đoạn, mà chất lượng linh lực mạnh mẽ vượt xa tự tại Diệu Pháp Chân Kinh. Dương Đại từng hỏi có thể truyền thụ cho nhóm âm chúng hay không, nhưng bị Tán kiếm tiên tử ngăn cản, công pháp này chỉ có thể người sống tu luyện, hồn thể luyện không được hơn nữa còn cần khí tức của thân. Nếu không phải Dương Đại bước vào cảnh giới truy đuổi thân, nàng cũng sẽ không truyền thụ Hình thánh từng nói, Đại Chư Thiên sát thực là công pháp không tầm thường, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy. Công pháp ngay cả Đại Thánh cũng không có được nhìn thấy, Đại Chư Thiên đến cùng là lai lực ra sao? Dương Đại không có suy nghĩ nhiều, đứng dậy, mang theo ba vị âm chúng rời khỏi động phủ, phân biệt là Thái Dương thần Tư Hành Đạo, Hình Thánh. Bọn hắn bay đến khu độ kiếp, cuối cùng cũng muốn đầu phá Thái Dương Thần nắm chặt hai quả đấm, phấn khởi đến cực điểm. Không giống với Mộ Dung Trường An, Linh lực Thái Dương Thần đã đạt đến cực hạn, không cần đan dược gì có thể đột phá. Đơn giản mà nói, Thiên Phú cùng thân thể của Thái Dương Thần tương quan, cho nên tư chất thân thể hắn cực cao, vượt xa Mộ Dung Trường An. Tư chất Mộ Dung Trường An thể hiện trên kiếm đạo. Còn Dương Đại, tư chất thân thể cực kém, mỗi lần đột phá đều phải cắn thuốc, âm chúng mang tới tăng phúc tương đương với huấn luyện hậu thiên, cũng không có tăng cường tư chất của hắn. Rất nhanh. Thái Dương thần rơi vào trên một ngọn núi, bắt đầu tỉnh tọa độ kiếp. Hình thánh, tư hành đạo đứng ở hai bên Dương Đại, quan sát Thái Dương thần độ kiếp. Lôi kiếp cấp tốc ngưng tụ, đây là thiên kiếp thông đến đạp hư cảnh, Thanh Thế Hạo Đại dẫn tới rất nhiều đệ tử nội môn bay ra đồng phủ quan sát. Phần cuối thiên địa, mây đen cuồn cuộn kéo tới, chỉ thấy đếm không hết u minh tộc chạy nhanh đến, Thanh Thế Hạo Đại. Cầm đầu chính là Chân Khôi Thánh Quân. Chân Khôi Thánh Quân mở miệng hỏi: Thập phương giáo vẫn còn rất xa Trên vai phải hắn có một đạo hồn phách Rõ ràng là trưởng giáo tuyệt tâm môn Tuyệt vô thiên Nhanh đến, bảo trì đi theo phương hướng này Tuyệt vô thiên mở miệng nói Trong ánh mắt của hắn tràn đầy ti ghen ghét Hắn cực hận thập phương giáo Cực hận dương đại Nếu không phải bọn gia hỏa này Hắn nào sẽ luân lạc tới kết quả như vậy Chân khôi thánh quân nheo mắt Lẩm bẩm nói Kiếm thánh, đến cùng là người như thế nào Nhắc đến kiếm thánh tuyệt vô thiên lộ ra vẻ phức tạp, nói Nàng là một người kinh tài tuyệt diễm, tư chất của nàng tuyệt đối xem như đệ nhất nhân vạn năm qua, nàng thậm chí áp đảo mang hoang chi địa, nàng sở dĩ bị phong ấn là bởi vì nàng suy yếu, bị chúng ta tìm tới cơ hội, dùng lời của ngươi mà nói, nàng xác thực giống dị nhân, từ sau thời đại của nàng, chỉ có dương đại có thể so sánh cùng. Chân khôi thánh quân hô một tiếng, lộ ra nụ cười quỷ dị, nói Ta càng thêm cảm thấy hứng thú về nàng. Lực lượng của kiếm thánh Ta ngược lại muốn xem xem có thể để cho ta tăng mạnh bao nhiêu. Tăng cường. Tuyệt vô thiên âm thầm hoang mang, nhưng lại không dám hỏi nhiều, sinh tử của hắn hôm nay bị trưởng khống, căn bản không có tư cách hỏi thăm. Thái dương thần đột phá hết sức thuận lợi, tin tức liên quan tới hắn thành tựu đạp hư cảnh cũng truyền ra trong đám người thí luyện, cấp tốc truyền đến trên Internet. Tin tức này khiến toàn cầu phấn chấn. Thái dương thần có thể chiến đấu vượt cảnh giới. Trong chủng tộc đào thải, các nước đều là một thể, không tồn tại lục đục với nhau Cho nên Vô Luận Thái Dương thần thuộc về quốc gia nào đều đáng giá người toàn cầu cao hứng. Trở lại trong động Thiên Phúc Địa, Thái Dương thần bắt đầu cùng hình thánh luận bàn, chẳng qua là luận bàn chiến đấu kỹ xảo, cũng không có sử dụng linh lực để tránh động Thiên Phúc Địa không chịu nổi. Ánh mắt Dương Đại nhìn về phía Hùng Liệt, Hùng Liệt đoạn thời gian trước mới đột phá tới luyện hồn cảnh, cũng không biết có thể đạt tới đạp hư cảnh trước khi chủng tộc đào thải đến hay không. Đối với Hùng Liệt, Dương Đại vẫn rất chờ mong, bởi vì thiên phú của Hùng Liệt cũng không kém, mặc dù không có sức chiến đấu khoa trương như Thái Dương thần. Nhưng trong cùng cảnh giới hiếm khi gặp địch thủ, Dương Đại bỗng nhiên cảm nhận được thân phận bài ba động linh lực, lập tức lấy ra. Địch tập, đệ tử thập phương giáo đi tới dãy núi truyền tống Dương Đại nhíu mày. Ma đạo đã bị thanh lý đến bảy tám phần, bây giờ còn có thế lực dám tập kích thập phương giáo. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: HP Audio truyện. Chương 334: Siêu tinh kinh thế, âm thần hình dáng, 5 Hắn cũng không có đề ở trong lòng, tam đại hạt tâm đệ tử đều ở trong giáo, số lượng dị nhân cũng vượt xa lúc trước, thực lực thập phương giáo cũng không yếu. Nhưng mà, sau nửa canh giờ, thí luyện giả u minh tộc chân khôi thánh quân đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu, từng bước hướng thiên. Thí luyện giả u minh tộc chân khôi thánh quân đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu, 30 năm hải đông. Thí luyện giả u minh tộc chân khôi thánh quân đánh giết thí luyện giả nhân tộc địa cầu người thiên phú cấp độ SSS. Từng đầu nhắc nhở xuất hiện trước mắt Dương Đại Hắn nhíu mày Lại là U Minh tộc Hắn tưởng rằng U Minh tộc đã yên tĩnh Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu chủng tộc đào thải Không ngờ vẫn tới kiếm thánh hấp dẫn lớn như thế Đã như vậy Thế thì trở thành âm chúng của ta đi Thần tâm Dương Đại khẽ động Một đạo thân ảnh to con rơi ở trước mặt hắn Chính là Thái Dương Thần Hình ảnh Thái Dương Thần đã thay đổi Dương Đại cảm thấy trước đó y phục tác chiến quá xấu Khiến cho hắn đổi thành giáp lưới màu vàng kim Chân đạp dày Lưu Vân Tự như hình ảnh Mỹ Hầu Vương trong thần thoại Chẳng qua thiếu đi hai cây lông phượng trên đầu Ra ngoài, thu thập U Minh tộc Ta muốn hồn phách chân khôi thánh quân Dương Đại mở miệng nói Thái Dương thần ngây cả người Sau đó lộ ra nụ cười tàn nhẫn Hắn lập tức rời khỏi động phủ Dương Đại nhìn bóng lưng của hắn Cảm khái nói Lực ảnh hưởng của vật chất màu đen thật đáng sợ Cái tên này thật sự càng ngày càng tà ác Hùng liệt bên cạnh cười nói Hắn không phải như thế chẳng qua ngài đã phóng thích thiên tính của hắn, thân là âm chúng, hắn không có nhiều kiên kỵ như vậy. hiện tại chỉ cần chuyên tâm chiến đấu, không cần để ý dư luận, không cần ở hiện thực, trong xương cốt của tên này chính là cuồng chiến đấu. giống như ta vậy. hùng liệt không có nói ra câu nói này, bởi vì hắn biết trước mắt hắn không có tư cách đánh đồng cùng thái dương thần. phía trên dãy núi truyền tống, một đầu vết nứt màu đen dữ tợn đáng sợ chiếm cứ ở trên trời, giống như một con rết to lớn. từng người từng người u minh tộc liên tục xông tới, gia nhập chiến trường trên trời trên mặt đất đều có đệ tử thập phương giáo cùng u minh tộc chiến đấu thành thanh thiên cầm trong tay thiên tru thần long kích cùng hai vị thái thượng trưởng lão hợp lại kiềm chế chân khôi thánh quân nhưng chân khôi thánh quân thật sự quá mạnh dễ dàng áp chế bọn hắn một đám kiến cỏ cũng dám dãy dọa chân khôi thánh quân hừ lạnh một tiếng tay phải nắm lấy một thanh đại đao đen kiệt nổ trảm mà đi trong chốc lát đao khí bùng nổ quét ngang thiên cung mấy trăm vị đệ tử thập phương giáo bị chặn ngang chém giết hai vị thái thượng trưởng lão dùng linh lực ngăn cản nhưng vẫn bị đau khí đánh bay tới bầu trời quá nhanh thành thanh thiên cắn răng nhìn hầm hầm chân khôi thánh quân hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có đây là cảm giác áp bách mà ma đạo đại tu sĩ cũng không có mang đến cho hắn đáng chết đây là thực lực của dị tộc sao thành thanh thiên vung vẩy thiên tru thần long kích linh lực thuận thế bùng nổ hóa thành hình rồng cấp tốc bay về phía chân khôi thánh quân long ảnh khổng lồ dùng thân thể bao bọc không gian phương viên mười trượng xung quanh chân khôi thánh quân đầu rồng bay lượn Mảnh liệt mà cúi đầu va về phía chân khôi thánh quân. Chân khôi thánh quân cười khẩy, tay phải vung đao, trực tiếp đánh tan long ảnh khổng lồ. Một đạo hắc quang chạy nhanh đến, lúc sắp lại gần đột nhiên tan biến, một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng chân khôi thánh quân, chính là quốc trụ bất tử bất diệt, tay hắn cầm song đao, khuôn mặt lạnh lảo, song đao đang sen phách trảm, hắc phong bùng nổ, hắc diễm theo đó bao phủ chân khôi thánh quân. Lúc Dương Đại đang trưởng thành, những người thí luyện cũng đang thay đổi mạnh, nhất là nhóm quốc trụ, có được tài nguyên khó có và tiên cơ. Tốc độ phát triển sao lại chậm? Bất tử bất diệt không có dừng tay, song đao khoanh tròn, linh lực trước người ngưng tụ thành một đạo hoa văn huyền ảo, cấp tốc biến lớn. Âm. Uhm. Chân Khôi Thánh Quân bỗng nhiên vắt ra, dùng tốc độ cực nhanh đưa tay bắt lấy đầu Bất tử bất diệt, ở trước mặt hắn, Bất tử bất diệt tự như đứa bé. Sao lại nhanh như vậy? Bất tử bất diệt kinh hãi, thầm nghĩ không ổn. Hắn còn không kịp vung đao, một đao của Chân Khôi Thánh Quân đâm xuyên bộ ngực của hắn, ném hắn về phía dưới dãy núi máu vẩy trời cao, thiên phú không tồi, đợi lát nữa lại hấp thu. chân khôi thánh quân tự lẩm bẩm, tầm mắt một lần nữa nhìn về mấy chục vạn đệ tử thập phương giáo phía trước, ánh mắt của hắn nhanh chóng chuyển động, phân biệt ra người nào có được thiên phú trong thâm vực. đại quân u minh tộc bắt đầu tản ra, đi sang những đệ tử lạc đàn, vẫn có liên tục không ngừng u minh tộc nhân dớt ra từ trong cái khe không gian, rất có khí thế lúc trước ma đạo tiến đánh thập phương giáo. âm âm, từng chùm sáng phá đất bay lên, hình thành một trận pháp bao vệ chân khôi thánh quân giữa không trung, chân khôi thánh quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng, thành thanh thiên tay phải đề kích, tay trái nắm một cây cờ, cờ xí vung lên, điều khiển trận pháp. Chân khôi thánh quân khẽ nói, thật sự là phiền toái. Đúng lúc này, trưởng lão sở hình quát lớn. Nhanh đi thỉnh dương phó trưởng giáo. Trương Triển Vân lập tức quay người, ngự kiếm tiến lên, cấp tốc tàn biến tại chân trời. Hẳn là dương đại, hắn có mấy trăm vạn âm chúng, cẩn thận tuyệt vô thiên trên bờ vai chân Khôi Thánh Quân cắn răng nói, trong mắt tràn đầy hận ý, còn kèm theo kính ý. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 335, thực lực rung động, tiên tri tiên đoán, 1. Nghe vậy, chân Khôi Thánh Quân khinh miệt nói, Thiên phú như vậy tại U Minh tộc cũng có, nhưng cấp bậc thiên phú của ta là người địa cầu khó mà với tới, vừa hay làm việc cho ta. Thành thanh thiên vung cờ, Trận pháp vây khốn chân khôi thánh quân bỗng nhiên xuất hiện từng đầu tia sáng màu xanh đan xen, liếc nha liếc nhít muốn xuyên thủng chân khôi thánh quân, nhưng chân khôi thánh quân dùng linh lực hộ thể dễ dàng chống cự chút tia sáng tiến công. Trần pháp cũng là hết sức tinh diệu, đáng tiếc tu vi của ngươi thật sự quá yếu. Chân khôi thánh quân ngạo nghễ cười nói, đại đao trong tay vung lên, Trần pháp trồng nháy mắt phá toái, cuồng phong gào thét hơn 10 dặm, hất bay không biết bao nhiêu đệ tử thập phương giáo, đếm không hết đá vụn bị cuốn lên bầu trời. Thanh thanh thiên bị khí thế hán cường đại bước lui chân khôi thánh quân đột nhiên đưa tay, bàn tay trái cách không một tốn, thành thanh thiên chỉ cảm thấy không gian xung quanh hóa thành thực chất hướng hắn đè xuống. đây là chiêu thức gì? thành thanh thiên âm thầm kinh hãi, vội vàng nhảy ra, nhưng đùi vẫn là bị cắt xuống một miếng thịt, hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi. chân khôi thánh quân cũng không có đuổi dắt hắn, mà quay người nhìn về phía chiến trường. mấy chục vạn đệ tử thập phương giáo dần dần bị u minh tộc áp chế, thực lực tổng hợp của u minh tộc rất mạnh, số lượng càng nhiều, dù cho là bản thổ tác chiến vẫn rất khó ngăn cản. Làm sao nhiều như vậy? đám dị tộc này thật mạnh. bọn hắn giống như cũng nắm giữ thiên phú khác biệt, vừa rồi tên kia đột nhiên hóa thành một tia chớp, hù chết lão tử. Cẩn thận một chút, có vài gia hỏa còn biết ẩn thân, Hỏng bét, không dễ đánh. Các đệ tử thập phương giáo mỗi người kết đội tác chiến, đều có chút kinh hoảng, nhất là đệ tử bản thổ thập phương giáo, lần đầu tiên đối mặt nhiều kẻ địch thiên phú dị tộc như vậy, dù sao sau khi bọn hắn tiếp xúc đến dị nhân dị nhân trực tiếp gia nhập vào thập phương giáo bên trong u minh tộc ngoại trừ chân khôi thánh quân còn có các đạp hư cảnh luyện hồn cảnh khác cao thủ các cảnh giới đều không kém hơn thập phương giáo thậm chí càng mạnh hơn chân khôi thánh quân mở miệng hô người địa cầu gọi dương đại kia đâu còn không mau ra đây nếu không ra đồng môn cùng đồng bào của ngươi đều phải chết âm thanh của hắn quanh quẩn khắp thập phương giáo bất kỳ nơi hẻo nào đều có thể nghe được nghe được hắn các đệ tử thập phương giáo cũng bắt đầu chờ mong dương đại buông xuống Bây giờ Dương Đại trong lòng bọn họ tuyệt đối là người mạnh nhất trong giáo, thậm chí là mạnh nhất mang Hoang Chi địa. Oanh. Một cỗ khí thế khủng bố bùng nổ từ phần cuối đường chân trời, tất cả mọi người cả kinh quay đầu nhìn lại, bao gồm cả U Minh tộc nhân. Chân Khôi Thánh quân híp mắt, trong mắt lóe lên từng tia dị sắc. Tuyệt vô thiên trên vai hắn động dung, trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng. Làm sao có thể? Cổ khí thế này. Chỉ thấy một đạo thân ảnh tựa như mặt trời nhỏ cấp tốc theo phần cuối đường chân trời bay lên. Bày tới trên bầu trời. "Dứt ngươi, há cần chủ nhân ta tự mình hiện thân." Một tiếng cười to cuồng ngạo truyền đến, chính là Thái Dương Thần. Thái Dương Thần bắt đầu hấp thu lực lượng mặt trời, thập phương giáo chính là tiểu thiên địa, nhưng lại có thể hấp thu đến lực lượng mặt trời của thâm vực. Trên người hắn giấy lên Thái Dương chi hỏa, cả người hóa thành người lửa, tiến vào tư thái của thần, đây là hình dáng mạnh nhất của hắn, cũng là đầu tiên hắn toàn lực hấp thu lực lượng mặt trời sau khi thành tựu đạp hư cảnh. Chân khôi thánh quân động dung, đột nhiên tan biến tại chỗ cũ. Giống như kiểu thúy di, hắn xuất hiện trước mặt Thái Dương thần, một đao chém đi, trên lưỡi đao lượng lờ linh lực, trở nên càng thêm sắc bén, giống như có thể cắt ra hết thảy. 3. Thái Dương thần đưa một tay bắt lấy lưỡi đao, để động tác chân khôi thánh quân trong nháy mắt dừng lại. Chân khôi thánh quân nhíu mày, tuyệt vô thiên trên vai hắn kém chút bị hù chết. Tốc độ phát triển của cái tên này làm sao? Tuyệt vô thiên sợ hãi, lúc trước Dương đại đột kích, chính là Thái Dương thần xuất thủ trước, Từ thái trấn áp bốn chi giáo phái ma đạo lưu lại ấn tượng khác sâu trong lòng hắn. Nhưng khi đó Thái Dương thần mặc dù bá đạo, lại không phải đối thủ của hắn, nhưng hiện tại, chỉ cảm thụ khí thế của Thái Dương thần, tuyệt vô thiên đã biết đối phương đã vượt qua mình. Chủ điểm này lực lượng cũng dám tới thập phương giáo. Thái Dương thần khinh miệt cười nói, còn ngông cuồng hơn cả chân khôi thánh quân lúc trước. Tay trái của hắn bỗng nhiên nắm quyền, một quyền đánh ra. Khoảng cách gần thi triển thương long phá. Oanh! Linh lực chân khôi thánh quân bùng nổ, liệt diễm như muốn đốt trời, hắn bị ngũ trảo kim long ép tới lui lại. Thái Dương thần gầm thét một tiếng, song trưởng cùng nhau đánh ra, Thái Dương chi hỏa quanh thân lập tức trở nên cuồng bạo, hóa thành vô tận biển lửa bao phủ mà đi. Chân khôi thánh quân vung động đại đao trong tay, lấy thế nhất lên gió lốc, chấn biển lửa ra một thông đạo đến, dễ dàng tránh né Thái Dương chi hỏa đốt cháy. Thái Dương thần đột nhiên theo thông đạo này vắt tới trước mặt chân khôi thánh quân, bản chất của hắn là thể tu, sau khi trở thành âm chúng tu hành không ít chiến pháp thể tu hai người đụng vào nhau, quyền cước như gió, phát động từng đầu như trường long sóng khí, biển lửa đi theo bị phá tan. chân khôi thánh quân có đau pháp vô cùng lăng lệ, chiêu chiêu trí mạng, nhưng bị thái dương thần nhiều lần tránh thoát. truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba rung động thực lực tiên tri tiên đoán hai thái dương thần biểu hiện mạnh mẽ để khí thế thập phương giáo phóng đại cường địch đáng sợ mà thành thanh thiên Thái thượng trưởng lão đều ngăn không được cuối cùng có người có thể kiềm chế. Cùng lúc đó, chân trời lại bay tới ba đạo thân ảnh, chính là tư hành đạo, kiếm đồ, mộ dung trường an. Sau khi dương đại thấy thái dương thần ra tay, vẫn không ngừng có thí luyện giả chết thảm, không thể không tiếp tục điểm tướng. Lên đi! Tư hành đạo mở miệng nói, vừa dứt lời, hắn đột nhiên tan biến. Sau lưng một u minh nhân đạp hư cảnh trống rỗng xuất hiện trùng sáng màu trắng, trùng sáng màu trắng cấp tốc phóng to, ngưng tụ thành thân ảnh Tư Hành Đạo. Tư hành đạo tung một chưởng đánh lên trên lưng U Minh Nhân, U Minh Nhân kinh hãi, vô ý thức muốn tránh né, nhưng một cổ lực lượng kinh khủng trói buộc chặt hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Trong chốc lát, làn da của U Minh Nhân xuất hiện ra từng đạo bạch quang, vẻ mặt Tư hành đạo không biểu tình, tay phải túm một cái, U Minh Nhân tròng nháy mắt bảo thể. Cường quang lấp lánh thiên địa, dẫn tới hai tộc ghé mắt. Tư hành đạo cấp tốc động tay, thu hồn phách hắn vào trong tay áo, hắn đi theo quay người, truy sát mặt cường giả U Minh tộc khác. Mộ Dung Trường An kiếm đồ hóa thành hai đạo kiếm quan chạy nhanh đến, cấp tốc tiến vào trong đại quân U Minh tộc, tung hoành đi tới đi lui, sát tiến sát xuất. Tư hành đạo trực tiếp miễu sát một tôn cường giả đạp hư cảnh, dẫn đến tất cả cường giả đạp hư cảnh U Minh tộc đều đề phòng hắn. Mà Mộ Dung Trường An hai người thì nhìn chầm chầm luyện hồn cảnh, không vô cảnh giới. Ven đường gặp phải U Minh nhân, bọn hắn cũng không có buông tha. Cảnh giới cao đã kích dẫn đến đồ sát rất nhanh. Thí luyện giả nhân tộc địa cầu, bá vương bất quá giang đánh dứt thí luyện giả U Minh tộc, tình không bá chủ. Thí luyện giả nhân tộc địa Cầu Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả U Minh tộc, ta cũng muốn làm thánh quân. Thí luyện giả nhân tộc địa Cầu, Bá Vương Bất Quá Giang đánh giết thí luyện giả U Minh tộc phí kích. Từng dòng nhắc nhở những liên tục nhảy ra trước mắt thí luyện giả, rất cổ vũ sĩ khí. Mọi người đã có tin tưởng mù quáng đối với Bá Vương Bất Quá Giang, chỉ cần Bá Vương Bất Quá Giang tham chiến, một trận chiến này nhất định có thể thay đổi càn khôn. Chân khôi thánh quân cũng bị một màn này ảnh hưởng, hắn biết âm chúng của Dương Đại có số lượng rất nhiều. Chỉ phái ra ba vị cũng đủ để cải biến thế cục Người này tuy chỉ là đạp hư cảnh Nhưng lại có thể bộc phát ra thực lực thiên nguyên cảnh Còn có vị đằng sau kia Hàng thật giá thật thiên nguyên cảnh Tính sai Ánh mắt chân khôi thánh quân lấp lánh Vẻ mặt trở nên nghiêm túc Hắn cũng không hoảng hốt Trong mắt hiện ra thần sắc khác thường Đến rất tốt Oanh. Thái dương thần lần nữa bị đau khí chân khôi thánh quân bức lui Hắn cũng lộ ra ánh mắt không thể tin được Linh lực thật mạnh cái tên này đến cùng là cảnh giới gì? Thiên phú của ngươi, ta đã hiểu rõ. Tiếp theo nên nhìn một chút thiên phú của ta. chân khôi thánh quân lộ ra nụ cười âm lãnh, vừa dứt lời, khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt, từng đạo hắc ảnh từ trong cơ thể hắn thoát ra, cấp tốc bao vây thái dương thần. có chừng bốn đạo hắc ảnh, thân hình giống hắn như đúc. thái dương thần cảnh giác, hắn không có chờ đợi mà nhầm vào hướng một đạo thân ảnh trong đó, tìm kiếm sơ hở. ánh mắt chân khôi thánh quân lạnh lõa, bốn đạo hắc ảnh đột nhiên thẳng hướng đến thái dương thần tự như cái bóng co vào, tốc độ cực nhanh, quanh một tiếng, Thái Dương chi hỏa bị đánh tan, như pháo hoa tràn ra trên bầu trời, cực kỳ tráng quan. liệt diễm tán đi, Thái Dương thần rơi xuống phía dưới, hắn mặc dù không cảm giác được thống khổ, nhưng hồn thể bị thương vẫn có thể cảm nhận được, hắn chật vật mở to mắt, nhìn về phía bốn đạo hắc ảnh trên bầu trời, cái kia đến cùng là cái gì? Thái Dương thần âm thầm kinh sợ, những hắc ảnh kia thật sự quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có thấy rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Không chỉ như thế, lực lượng những bóng đen này đều có khác biệt, hội tụ ở trên người hắn sinh ra năng lượng nổ tung càng giật mình. Chân khôi thánh quân cao cao tại thượng, nhìn xuống Thái Dương thần, nói Hóa thành lực lượng của ta đi. Hắn nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay toát ra từng dòng lu điện màu đen, cấp tốc cuốn lấy hồn thể Thái Dương thần, sau đó kéo về phía mình. Thái Dương thần dự cảm được không ổn, lúc này gầm thét, điều động lực lượng mặt trời khổng lồ trong cơ thể. Xuyệt! Liệt diễm cháy hừng hực. Bám vào trên ti chớp màu đen, lẫn nhau triệt tiêu. Hỏng bét. Thái dương thần phát hiện mình không ngờ lại không thể thoát khỏi, đây là pháp thuật gì? Không đúng. Là thiên phú. Thái dương thần không khỏi suy nghĩ thủ đoạn dương đại hấp hồn, đối với hồn phách mà nói, cũng là lực lượng khó mà thoát khỏi. Chân khôi thánh quân lộ ra nụ cười khinh miệt, tuyệt vô thiên trên vai thở dài một hơi, may mắn người mình đi theo mạnh hơn, bằng không hắn thật muốn chết không nhắm mắt. Đúng lúc này. Một tia sáng trắng như kiếm đánh tới, trực tiếp chặt đứt lôi điện màu đen của chân khôi thánh quân, thái dương thần được cứu. Chân khôi thánh quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tay tư hành đạo đều nắm một đạo hồn phách đạp hư cảnh, đạp không tới, áo bào trắng phần phật, khí thế của hắn nhanh chóng tăng lên. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người chỉ còn lại có đối phương. Thiên nguyên cảnh. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được tu vi lẫn nhau. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện. HP audio truyện Chương 337 Rung động thực lực, tiền tri tiên đoán 3 Tư hành đạo thu hồn phách trong tay vào trong lòng bàn tay Hắn lộ ra nụ cười thẳng nhiên, nói Ngươi đã là lôi hệ, ta sẽ chơi lôi với ngươi Hắn giang hai cánh tay Trong khoảnh khắc, đỉnh đầu cuồn cuộn lôi vân Vô số lôi điện xen lẫn trong lòng hai bàn tay của hắn Hắn giờ phút này tự như lôi thần tại thế Mang theo thiên uy Chân khôi thánh quân nâng lên tay trái Trong tay hiện ra một khối tinh thạch Hắn trực tiếp hắn kề sát lên trên lưỡi đao, tinh thạch trong nháy mắt hòa tan, đại đao theo do phát ra hào quang màu tím đậm, tựa như có liệt diễm bám vào. Một trận chiến này, ta nhất định phải thắng, mặc dù ngươi không có thiên phú, nhưng cũng có tư cách hóa thành lực lượng của ta. Chân Khôi Thánh Quân lạnh lùng nói, hắn đột nhiên phóng tới tư hành đạo, 49 đạo hắc ảnh sóng vai tiến lên, cấp tốc vút tới trước mặt tư hành đạo. Tay phải tư hành đạo nhất động pháp quyết, lôi vân trên trời cùng nhau bùng nổ lôi điện, ngàn vạn lôi điện rơi vào trên người Chân Khôi Thánh Quân cùng các bóng đen trang diện vô cùng hùng vĩ. Oanh. Gió mạnh từng trận thổi đến tóc dài Tư Hành Đạo bay loạn, mặt mũi của hắn vô cùng lạnh lùng, lẩm bẩm nói: "Thiên phú lại như thế nào, chúng ta làm sao không có thiên phú, chỉ là các ngươi không nhìn thấy thôi." Ở giữa mi tâm của hắn toát ra một đầu tế văn, theo đó mở ra một con mắt nằm dọc, trong mắt bắn ra bạch quang, đánh tan lu điện, quét ngang hắc ảnh, từng tôn hắc ảnh liên tục bạo tán, căn bản ngăn cản không nổi đạo bạch quang này. Mắt thấy bạch quang liền muốn giật tới mình chân khôi thánh quân không dám mạnh tiếp, lập tức nhảy ra, hắc ảnh còn lại cũng giống như thế. một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng tư hành đạo, thân thể của nó đột nhiên biến lớn, tự như một tôn sơn nhạc cự nhân, dơ ra cự quyền đánh tới tư hành đạo. tư hành đạo bỗng nhiên nâng lên tay trái, giống như nhẹ nhàng vỗ về sau, còn là dùng mu bàn tay, hai bên cũng không có tiếp xúc đến, hắc ảnh to lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đánh xuyên lôi vân, tàn biến không còn thấy bóng dáng tâm hơi. hắn nhìn về phía chân khôi thánh quân, nói. Người chỉ có chút thủ đoạn này?" Chân Khôi Thánh Quân nhíu mày, nói: "Dĩ nhiên không phải." Hắn ném lên đại đao trong tay, đại đao bỗng nhiên hóa thành một đầu cự thú màu tím sẫm, nửa trước đoạn thân thể giống như rồng trong thần thoại Hà quốc, nửa đoạn sau thân thể như cá, một cặp long nhãn, mắt rồng huyết hồng, trong miệng phun khí tím vẫn đục, vậy tím toàn thân hơi cổ động, khiến cho nó thoạt nhìn một hồi lớn, một hồi nhỏ. Đầu này cự thú lơ lửng sau lưng Chân Khôi Thánh Quân, đuôi cá chui vào phần lưng của hắn chân khôi thánh quân lao thẳng đến tư hành đạo, tay phải đánh ra, linh lực hóa một cự trảo màu đen đè xuống, muốn đập nát tư hành đạo. mắt giữa tư hành đạo bắn ra bạch quang, đè hắn xuyên thủng. hai người đấu pháp ngươi tới ta đi, chân khôi thánh quân muốn tới gần tư hành đạo, nhưng không thể làm được. pháp thuật của tư hành đạo thiên biến vạn hóa, thậm chí bao hàm không gian xây dịch. mỗi khi chân khôi thánh quân sắp lại gần liền bị chuyển đến phương xa. chân khôi thánh quân cũng mạnh mẽ, bất kỳ pháp thuật gì đều bị tự thú thần bí trên người đánh xuống, không có gặp nửa điểm tổn thương. Thái Dương thần muốn nhúng tay, nhưng vừa đến gần chân khôi thánh quân liền bị đánh bay ra ngoài, cảnh giới chênh lệch vẫn còn không thể bỏ qua, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiến đến trợ giúp hai người mộ dung trường an, lưu chân khôi thánh quân cho tư hành đạo. Trong động thiên phúc địa Dương đại tỉnh tòa ở trước nhà gỗ, hai tay khoanh trước ngực Thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá giang đánh giết thí luyện giả U Minh tộc, U Minh tộc Tiểu Lâu La Thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá giang đánh giết thí luyện giả u minh tộc, cô đi. Thí luyện giả nhân tộc địa cầu bá vương bất quá giang đánh giết thí luyện giả u minh tộc, tình không kể cướp đoạt. Từng dòng nhắc nhở hiện ra trước mắt Dương Đại, tình cờ có tin tức những người thí luyện khác đánh giết, nhưng đại bộ phận đều là của hắn. Trước mắt đến xem, bốn vị âm chúng đã đủ. Dương Đại ở trong lòng trao đổi cùng tư hành đạo, có thể bắt lại chân khôi thánh quân hay không? Cái này người hết sức khó đối phó, hắn nắm giữ thiên phú đặc thù nào đó, có chút tương tự ngài, một chốc, ta rất khó bắt lấy hắn, khi hắn muốn đi chỉ sợ ta cũng ngăn không được. Tư hành đạo nói đúng sự thật. Dương Đại nhíu mày, đã như vậy, vậy thì làm thật. Hắn trực tiếp lựa chọn tư hành đạo tiến vào hình thái âm thần, trong chốc lát, 460 vạn âm chúng trong động thiên phúc địa cùng nhau toát ra ánh sáng màu lục, hóa thành từng chùm sáng phóng tới bầu trời, đi theo tan biến, xuất hiện ở ngoài đồng phủ, bay về phía tư hành đạo, trên đường bay lượng, những ánh sáng màu lục này hội tụ vào một chỗ, hình thành một đoàn khói đen. Tốc độ cực nhanh. Toàn bộ quá trình không đến 1 giây. Chân Khôi Thánh Quân đang chiến đấu cảm nhận được cái gì, vô ý thức quay đầu, khối đen gặp thoáng qua hắn, hắn căn bản không kịp phản ứng. Đoàn khối đen này trực tiếp đụng vào tư hành đạo, cấp tốc khuếch tán, đem hắn bao phủ, theo đó ngưng tụ thành dáng người âm thần, cấp tốc cực cao, cao tới trăm trượng. Cơ hồ trong nháy mắt, Chân Khôi Thánh Quân cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vô ý thức tránh né. Tư hành đạo đang trong hình thái âm thần không nói nhảm, giữa mi tâm mở ra mắt dọc, một đạo hắc quang vắt ra trực tiếp xuyên thủng thân thể chân khôi thánh quân, tự thú thần bí trên người hắn trực tiếp bào tán. truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương ba rung động thực lực tiền tri tiên đoán bốn làm sao có thể chân khôi thánh quân sợ hãi sát cơ khủng bố khóa chặt hắn khiến cho hắn nổi da gà khắp người hắn xuất ra một hồ lô chuẩn bị chống cự kết quả tư hành đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn tay phải như đau vung qua trực tiếp đưa chặn ngang chặt đứt hắn, máu vẩy trời cao. Miểu sát. Người chú ý một trận chiến này đều bị chấn động, còn cho rằng mình nhìn lầm. Tay phải tư hành đạo bắt lấy đầu chân khôi thánh quân, tay trái bắt đầu hấp hồn, rút ra hồn phách hắn khỏi cơ thể, sau đó một ngụm nuốt vào. Hắn xoay người sang chỗ khác, ngẫm nhìn chiến trường, mắt dọc của hắn lần nữa xuất phát ra hắc quang, hắc quang bắn ra trực tiếp tản ra, hòa thành từng đạo thương ảnh màu đen đánh tới. Chân khôi thánh quân cũng không kịp tránh, huống chi là các u minh tộc nhân khác. Vô số thương ảnh màu đen phô thiên cái địa đánh tới, chớp mắt mấy trăm dặm, đánh vết từng người từng người u minh nhân, tất cả đệ tử thập phương giáo gần đó đều bị dọa sợ, ngu ngơ đứng tại chỗ, lúc thương ảnh màu đen lướt qua trước mặt bọn hắn, bọn hắn cảm nhận được cảm giác kinh dị trước nay chưa có, khiến cho bọn hắn nghẹt thở. Vì Hư. Hừ... Hư. Hừ... Từng đạo thương ảnh màu đen điên cuồng hạ xuống, đánh xuyên thân thể từng người từng người u minh nhân, có chết bất đắc kỳ tử trên không trung, có bị đóng vào sơn nhạc, trên mặt đất một trận đồ sát vô cùng huyết tinh, tàn nhẫn trình diễn. Tư hành đạo tinh chuẩn đánh vết u minh nhân, không có ngộ thương, có vài u minh nhân ý thức được không thích hợp, chuẩn bị chạy trốn, ý nghĩ này vừa hiện ra liền bị đánh vết. Quá nhanh. Quá hung tàn. Nhóm u minh nhân căn bản ngăn không được, cảnh giới cao trực tiếp bị hai ba thương xuyên chết, ngay cả hồn phách cũng không kịp xuất khiếu, trực tiếp sinh cơ đoạn tuyệt. Không đến năm giây, trăm vạn u minh nhân tất cả đều chết thảm. Phóng tầm mắt nhìn tới, Phía trên mặt đất cắm đầy thương ảnh màu đen, như là liệt diễm bùng cháy, không có tiêu tán. Phía trên thương ảnh treo vô số cổ thi thể, tràn diện chấn động không gì sánh nổi. Thành thanh thiên, thái sơ trưởng lão các cao tầng thập phương giáo cũng đều xem mà mắt trợn tròn. Đây là biểu hiện gì? Quá dọa người. Trương Triển Vân nuốt nước miếng một cái, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ to gan. Chẳng lẽ vị thu được thiên phú cấp siêu tinh chính là dương đại? Chiến trường yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn thân ảnh đáng sợ trên chân trời kia. Tư hành đạo xác nhận U Minh tộc toàn quân bị diệt, giải trừ trạng thái âm thần, tất cả nhóm âm chúng trong động Thiên Phúc Địa đều cảm giác được linh lực giảm bớt hơn phân nửa, nhưng bọn hắn đã thành thói quen, cũng không có kinh hoảng. Giờ phút này, thông báo trước mắt Dương Đại đang dùng tốc độ trước đó chưa từng có hiện ra, không chỉ có là hắn, những người thí luyện khác cũng có thể thấy. Quá nhanh. Người cảnh giới thấp đã bị hoa mắt, thí luyện giả không có ở trong thập phương giáo đều bị chấn kinh. Dương Đại làm sao làm được? Thành Thanh Thiên lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Tất cả mọi người bắt đầu dưỡng thương, không cho phép nhúc nhích thi thể u minh tộc. Hắn biết nhu cầu của Dương Đại, không chỉ là hắn. Thật ra tuyệt đại đa số đệ tử thập phương giáo đều biết, những gia hỏa có dị tâm nhìn từng thương ảnh màu đen trên mặt đất, tất cả đều từ bỏ kế vật của mình. Thật sự quá kinh khủng. Cũng không lâu lắm, mặt đất trên chiến trường toát ra từng vị âm chúng, tất cả đều là ma tu. Dương Đại chuyên môn phân ra trăm vạn âm chúng đến đây thu thập thi thể. Không đến 10 phút đồng hồ, trên chiến trường đã không thấy được thi thể u minh tộc, các đệ tử vẫn thấy không chân thực. Cứ như vậy kết thúc. Phó trưởng giáo rốt cuộc mạnh cỡ nào? vẻ mặt trần triệt đau khổ, nói. Trên lệch quá xa, chờ quốc trụ tuyển bạc mở ra, nếu hắn khiêu chiến ta, ta trực tiếp nhận thua, quốc trụ này có được cũng quá sỉ nhục đi. Lữ Tùng nhíu chặt lông mày, lại cũng không có phản bác. Đúng vậy. So sánh với Dương Đại, bọn hắn thật sự quá yếu Trong động Thiên Phúc Địa, Dương Đại đang nghỉ ngơi, từ siêu nhân ở trong động phủ, mở ra trận pháp truyền tống cho nhóm âm chúng, liên tục không ngừng âm chúng kéo lấy thi thể U Minh Tộc vào động Thiên Phúc Địa, bọn hắn chồng chất thi thể ở một bên. Vừa thi triển xong hình thái âm thần, Dương Đại lại lâm vào trạng thái hỗn độn, chính là cực hạn choán đầu. Cảm giác choán đầu này thật sự quá khó tiếp thu. Dương Đại chịu không được, nằm trên mặt đất, hưởng thụ mấy nữ ma tu nhóm xoa bóp. Qua đi hơn nửa ngày, hắn mới khôi phục lại. Trạng thái âm thần tuy mạnh, nhưng đại giới thật sự khó chịu quá. Dương Đại yên lặng cảm khái, nếu sử dụng trong chủng tộc đào thải, rất dễ dàng gặp phải phe chủng tộc thứ ba đột kích, vậy liền xong đời. Hắn đứng dậy, đi đến núi thi thể phương xa, bắt đầu hấp hồn. Trăm vạn u minh tộc. Thực lực tăng vọt. Tâm tình Dương Đại xúc động. Sau ba canh giờ, Dương Đại hút xong hồn phách trăm vạn u minh tộc, tư hành đạo đi đến trước mặt hắn, phóng xuất hồn phách của chân khôi thánh quân Trên hồn phách của cái tên này còn có một đạo tàn hồn, tuyệt vô thiên. Thật sự là nhặt thêm một tên. Dương Đại trực tiếp hấp hồn, hồn phách chân khôi thánh quân vô cùng trầm trọng, nhưng Dương Đại vẫn thành công hấp thu, tu vi đột phá tới luyện hồn cảnh tầng 9. Sau đó là hồn phách của tuyệt vô thiên, hút thu càng không có áp lực. Hắn ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Lần này thu hoạch to lớn, 5 vị đạp hư cảnh, 89 vị luyện hồn cảnh, 902 vị không vô cảnh, 2 vạn linh chiếu cảnh, 110 vạn tâm toàn cảnh Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 338, rung động thực lực, tiền tri tiên đoán, năm Trong năm vị đạp hư cảnh có tuyệt vô thiên, đối với người này, Dương Đại không có ý định xếp vào trong âm chúng hạch tâm Toàn bộ U Minh tộc cũng chỉ có chân khôi thánh quân gia nhập âm chúng hạch tâm Đây là cho cường giả mặt mũi, vừa hay để cho hắn tiếp tục thống lĩnh chi đại quân U Minh tộc này Dương Đại đang cảm khái, ý thức của hắn bỗng nhiên hốt hoảng Đợi hắn bình tĩnh, phát hiện mình đi vào một mảnh không gian tối tăm, xung quanh tràn ngập đủ loại tia sáng màu tím vặn vẹo, quỷ dị mà âm u. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chẳng qua là hắc ảnh, thấy không rõ hình dáng. Dương Đại kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Hừ, dám tàn sát đại quân U Minh tộc ta, khí tức khí vận của ngươi, bổn vương đã ghi lại, chờ đó, sau khi chủng tộc đào thải kết thúc, U Minh tộc sẽ tiến vào hệ ngân hà, tàn sát địa cầu. Hắc ảnh hừ lạnh nói, âm thanh vô cùng khàn khàn. Vừa dứt lời, mảnh không gian này liền bị phá vỡ, Dương Đại đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình còn đang ở trong động thiên phúc địa. Vừa rồi đó là cái gì? Dương Đại nhíu mày, hắn ngạc nhiên loại thủ đoạn này. Không ngờ lại có thể cưỡng ép sờ ý thức của hắn. Nếu mạnh hơn, có thể trực tiếp cách không giấc hắn hay không? Loại thiên phú không hợp thói thường này chưa hẳn không tồn tại. Dương Đại càng nghĩ càng sợ hãi, phải nghĩ biện pháp đề phòng loại thủ đoạn này. Hắn triệu hoán ra trăm vạn u minh tộc. Để chính bọn hắn tìm chỗ tu luyện Chỉ để lại chân khôi thánh quân Chân khôi thánh quân quỳ gối trước mặt Dương Đại Tâm tình vô cùng phức tạp Hắn không ngờ lại thất bại Hồi tưởng lại hình dáng âm thần của tư hành đạo Hắn vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi Loại mạnh mẽ kia là xảy ra chuyện gì U Minh tộc các ngươi có bao nhiêu thiên phú cấp siêu tinh Dương Đại mở miệng hỏi Chân khôi thánh quân trả lời Mười vị Nhiều như vậy Dương Đại hỏi có thiên phú vượt qua cấp siêu tinh không? Chân Khôi Thánh Quân lắc đầu nói, "Không có, nhưng đây là kế hoạch hạt tâm trước mắt của chủng tộc, còn đang nỗ lực. Không có thiên phú vượt qua cấp siêu tinh, sẽ rất khó trực tiếp cách không giết hắn." Trong lòng Dương Đại Hơi an định một chút, như vậy xem ra, có lẽ U Minh tộc rất mạnh, nhưng cũng không có đến mức độ để người địa cầu tuyệt vọng. Hắn kể lại tình trạng lúc trước một lần, Chân Khôi Thánh Quân trầm ngâm nói, "Hắn là một vị thiên phú cao tầng nào đó, Loại thiên phú này chỉ có thể truy tìm khí vận, cũng không thể trực tiếp giết địch, bằng không mà nói, u minh tộc hạ tất công phạt bốn phía. Dương Đại nghe xong triệt để yên tâm. Bất quá vẫn phải nỗ lực, và nhất thiên phú của đối phương thăng cấp, người nào có thể bảo chứng sau đó không thể giết địch cự ly Lisa. Trước mắt khí vận giá trị của u minh tộc là bao nhiêu? Dương Đại tò mò hỏi, sau khi tru diệt trăm vạn u minh tộc, khí vận của hắn phóng đại, mặc dù đối với thực lực mà nói không có tăng lên tính thực chất, nhưng xác thực tăng trưởng Khí vận huyển hoặc khó hiểu, có lẽ sẽ thể hiện trong vận may. Đương nhiên, khí vận trăm vạn u minh tộc cũng không có để khí vận nhân tộc địa cầu đột phá ba điểm hội nguyên. chân Khôi Thánh Quân trả lời 29 Dương Đại yên lặng ghi lại chân Khôi Thánh Quân nói Mỗi một lần chủng tộc đào thải cũng là cơ duyên, giống như lúc trước vạn tộc cạnh tranh, bất quá loại cơ duyên này là dành cho toàn tộc, chủng tộc mạnh mẽ đều đang đợi chủng tộc đào thải, kẻ yếu sẽ chỉ hoảng hốt. Dương Đại gật đầu Hắn cũng cảm thấy chủng tộc đào thải sẽ có ban thưởng, không phải chỉ là chém giết, không cần thiết trang nghiêm như thế, còn long trọng cả vạn tộc cạnh tranh. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm, trò chuyện xong, Dương Đại để mộ dung trường an truyền thụ trận pháp cho U Minh tộc. Nhìn bóng lưng chân Khôi Thánh Quân, Dương Đại lâm vào trầm tư. Vừa rồi chân Khôi Thánh Quân bàn giao thiên phú của mình, thiên phú cấp độ SSS, chí tôn tà ảnh, có thể hấp thu thân thể người khác và thiên phú, ngưng tụ tà ảnh, số lượng mặc dù không có có hạng mức cao nhất, Mỗi tầng tăng đại cảnh giới sẽ nắm giữ bảy tôn tà ảnh, nhưng bất cứ lúc nào có thể thay đổi, tà ảnh cũng có thể hấp thu lực lượng của địch nhân, nhưng thiên phú sẽ không thay đổi. Đến đây, dưới tay Dương Đại đã có âm chúng thứ hai có thiên phú cấp độ SSS. Dương Đại lượng lượng muốn để chân khôi thánh quân trở thành âm tướng hay không? Hắn sắp đột phá tới đạp hư cảnh, lại có thể thu một vị âm tướng. Nhưng trong lòng hắn xuất hiện một ý nghĩ lớn gan. kia chính là thu người có thiên phú cấp siêu tinh trong chủng tộc Đào Thải cấp siêu tinh thật sự quá mạnh. Vậy thì chờ một chút. Âm tướng không thể thay đổi, xác thực cần thận trọng. Ngược lại còn lại thời gian mấy tháng, Trần Khôi Thánh Quân cũng không có khả năng đi đến thiên nguyên âm Dương Cảnh. Hiện thực, Dương Đại ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại, Liễu Tuấn Kiệt đang đang bóp vai cho hắn, con mắt cũng đang ngó chừng màn hình điện thoại di động của hắn. Hiện tại toàn mạng đang thảo luận chuyện Dương Đại giết sạch U Minh Tộc. Tin tức cuối cùng của trăm vạn thông báo là Thâm vực thông báo U Minh tộc chết hết, hệ thống thông báo đóng cửa. Dùng lời này làm phần cuối, thật sự quá bá khí. Dương Đại nhét miệng, nhìn xem đám dân mạng bình luận, tâm tình thỏa mãn. Đúng lúc này, trong màn hình điện thoại di động của hắn xuất hiện cuộc gọi tới. Tổng cục trưởng gọi tới. Hắn lập tức nghe. Alo, cục trưởng. Tiên tri lại có tiên đoán mới, trong chủng tộc đào thải chúng ta sẽ gặp được một kẻ địch mạnh mẽ. Hắn giống như ngươi, có thể triệu hoán mấy trăm vạn chiến sĩ, thậm chí nhiều hơn. Tiên tri cũng không cách nào phán đoán số lượng cụ thể Dương đại nhíu mày, Thiên phú xung đột nhau Hơn nữa còn đến từ chủng tộc càng mạnh mẽ hơn Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 340 900 vạn âm chúng có được hay không 1 Còn có tin tức khác không Không có Chỉ biết điểm này Ngay cả tới từ tộc nào cũng không rõ ràng Bất quá chúng ta có thể dự báo chủng tộc khác Chỉ sợ chủng tộc khác cũng có thể, ngươi phải cẩn thận một chút, lúc chủng tộc đào thải có thể sẽ bị nhầm vào. Ưm, ta hiểu rõ, ta sẽ nghĩ biện pháp tăng cao thực lực. Sau khi cút máy, Dương Đại lâm vào trong trầm tư. Vẫn phải nghĩ biện pháp tăng lên số lượng âm chúng, bằng không trong thời gian kế tiếp, rất khó tăng cao thực lực. Sau khi đột phá đạp hư cảnh sau liền rời khỏi thập phương giáo, Dương Đại yên lặng suy nghĩ. Mang hoang chi địa rất khó tìm thấy thiên nguyên cảnh, xem ra cần phải khai hoang đi tới hải ngoại. Trăm vạn u minh tộc tăng thêm rất mạnh, không đến nửa tháng, tu vi Dương Đại đã đạt đến đỉnh điểm, không thể không đột phá, hắn đã sớm bảo từ siêu nhân tiến đến đổi một viên đạp hư đan. Được tư hành đạo, mộ dung Trường An, kiếm đồ hộ tống, Dương Đại đi vào độ kiếp khu. Sau khi Dương Đại ngồi xuống, kiếm đồ đi vào đỉnh đầu hắn, chuẩn bị giúp hắn cản kiếp, thuận tiện thối luyện hồn thể. Đây là lý niệm của Dương Đại, bất kỳ cái gì đều chỉ có thể là nghiền ép lợi dụng, tùy không lãng phí. Ừm. Hắn không sợ chết. Dương Đại Đồ Kiếp dẫn tới không ít đệ tử quan sát, nhưng rất nhanh liền bị các trưởng lão xô tan, sợ quấy rầy đến hắn. Đi qua hai lần kiếp nạn, Dương Đại đã trở thành chủ tâm cốt của thập phương giáo, Định Hải thần châm, các đệ tử đều tôn kính hắn, bao gồm cả các trưởng lão. Sau một trận chiến với U Minh tộc, những trưởng lão duy trì tâm như thần đều phản bội, đều là lão hồ ly, tự nhiên thấy rõ ràng tình thế. Hai người đã không cùng một đẳng cấp, tâm như thần nếu chấp mê bất ngộ, đó chính là tự rước lấy nhục thậm chí tự chịu diệt vong, không có người sẽ cùng chịu chết. Độ Kiếp không có bất kỳ lo lắng gì, Dương Đại dùng một canh giờ, thành công bước vào đạp hư cảnh. Chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc bá vương bất quá gian thành công vượt qua thiên hư huyền thần kiếp, bước vào đạp hư cảnh. Đại nhất thế giới đạp hư cảnh. Dương Đại ở trong lòng nói một tiếng. Sau đó, hắn đến trước mặt các trưởng lão, chào hỏi bọn hắn, đồng thời nói tính toán của mình, hắn chuẩn bị rời khỏi thập phương giáo, ra ngoài sống sáo một phen, nửa năm sau trở lại. Các trưởng lão cũng đã biết được dị nhân đối mặt chủng tộc Đào thải tự nhiên không có ý kiến, mà hiện tại thập phương giáo đã không có cường địch, còn dị tộc cũng phải vội vàng chuẩn bị cho chủng tộc Đào thải tạm thời về không được. Hôm sau trời vừa sáng, Dương Đại rời khỏi thập phương giáo, đi tới hải ngoại mang hoang chi địa, tán kiếm tiên tử vẫn như cũ đi theo hắn. Như thế khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn phỏng đoán tán kiếm tiên tử là tính toán truyền thừa của kiếm thánh, nhưng vào thập phương giáo một mực đợi trong động phủ của hắn cấm chế đồng phủ không có từng chiều phá hư nói rõ tán kiếm tiên tử không có thừa dịp hắn lo cút mà lặng lẽ chuồn đi quy nguyên thánh lâu bay lượn phía trên đám mây đám người dương đại đứng ở trên hành lang nhìn chân trời hải ngoại đến cùng có bao lớn tạm thời không có người rõ ràng nhưng xác thực tồn tại không ít môn phái tu tiên vượt qua thập phương giáo thậm chí có thánh địa giống như thiên phủ dạng này chúng ta làm việc vẫn nên cẩn thận một chút không nên treo chọc quái vật khổng lồ tuyệt vô thiên mở miệng hắn thân là đệ nhất đại tu sĩ mang hoang chi địa hắn hiểu rõ thế giới tự nhiên càng nhiều. tán kiếm tiên tử mở miệng nói, xác thực như thế. tuyệt vô thiên lườm nàng một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia thâm ý. dương đại mở miệng hỏi, có giáo phái thích hợp chúng ta bưng trọn hay không? tuyệt vô thiên trầm ngâm nói, ta thật ra có hiểu rõ một ma giáo mạnh hơn tuyệt tâm môn, nhưng không bằng toàn thể thế lực ma đạo mang hoang chi địa. ở gần vùng biển mang hoang chi địa, ma giáo này từng muốn tiến vào mang hoang chi địa, bị chúng ta hợp lại ngăn cản. Chính là nó, ta thích ma giáo. Dương Đại cười nói, tuyệt vô thiên nghe được khóe miệng giật một cái. Tốc độ quy nguyên thánh lâu rất nhanh, nhanh chóng nhất tiến lên. Ở trong lầu có 574 vạn âm chúng đang tu luyện, Dương Đại và các âm tướng đang tán gẫu, linh lực một mực tăng trưởng, tốc độ tăng còn rất nhanh. Trăm trăm vạn u minh tộc mang tới tăng phúc tu luyện vẫn rất nhiều. Tin tức Dương Đại rời khỏi thập phương giáo cũng không có truyền ra, dù sao có Dương Đại ở trong, lực uy hiếp khác biệt. sau năm ngày. Quy Nguyên Thánh lâu rời khỏi mang hoang chi địa, tiến vào vùng biển vô biên. Dương Đại lần nữa đi tới ngoài biển, tán kiếm tiên tử và Tư Hành Đạo đi theo tại hai bên. Hắn đã để tuyệt vô thiên thao túng Quy Nguyên Thánh lâu. Sau khi trở thành âm chúng, tuyệt vô thiên trung thành tuyệt đối, cũng không cần lo lắng sẽ có mánh khóe. Trên thực tế, sau khi trở thành âm chúng, tuyệt vô thiên hết sức tích cực, thậm chí chủ động truyền thụ pháp thuật cho các âm chúng hạt tâm, dốc túi dạy dỗ, đã lôi kéo đến không ít hảo cảm. Yêu tộc trong biển hẳn là rất mạnh. Dương Đại mở miệng hỏi. Ở địa cầu, yêu thú trong hải dương là kinh khủng nhất, hũng chi thâm vực. Tán kiếm tiên tử nói. Xác thực, ở trong biển còn có Long Cung, bất quá không phải Long thật sự, mà là Giao Long. Theo truyền thuyết, trong vùng biển này Long Cung nắm giữ lấy thế lực yêu tộc cực kỳ to lớn, có thể tùy tiện tùy ý phá vỡ một tòa đại lục duyên hải, cũng may Long Cung bình thường sẽ không trồi lên mặt biển, đáy biển cũng có giang hồ của bọn hắn. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu thực hiện. HP audio truyện. Chương 341, 900 vạn âm chúng, có được hay không? 2. Long cung. Trong lòng Dương Đại càng tò mò, đáy biển có long cung, ở trên bầu trời có phải có thiên cung hay không? Trong hải dương có thật nhiều hải đảo, đều rất cao lớn, trên đảo sơn nhạc thậm chí có khả năng trực chui vào mây. Trong quá trình quy nguyên thánh lâu tiến lên, Dương Đại có thể bắt được trên hải đảo dọc đường có sinh khí, thậm chí không ít nhân khí. Liên quan tới hải ngoại, một mực có truyền thuyết tầm tiên cầu đạo. Dương Đại xem như kiến thức. Tư hành đạo cảm khái. Vạn năm sau nhân tộc càng thêm long trọng, năm đó chúng ta chỉ dám co lại trong núi, sao có thể giống như bây giờ, tùy ý phân bố ở giữa thiên địa. Dương Đại cười nói, xem ra sau khi trận đại chiến kia còn có nhân tộc tiên thần ra tay, trước đó là yêu tộc tiên thần. Tư hành đạo gật đầu nói, xác thực có khả năng. Nhắc lên những năm tháng ấy, hắn vẫn cảm khái vô hạn, trước khi chết, hắn còn tưởng rằng nhân tộc đã xong. Không ngờ nhân tộc sau này lại càng ngày càng hưng thịnh. Hai ngày sau, Quy nguyên thánh lâu rơi vào trên một hải đảo, hải đảo này mười phần bao la, tương đương với một nửa đại hạ vương triều. Dương Đại rơi xuống đất, hỏi. Xác định là nơi này? Tuyệt Vô Thiên nói. Không sai, ta từng tới bái phỏng, chỉ mà giáo này giấu ở trong lòng đất, rất khó phát hiện. Dương Đại hỏi. Cần bao nhiêu âm chúng? Tuyệt Vô Thiên trầm ngâm nói. Trăm vạn đi để u minh tộc đi là đủ. Dương Đại bắt đầu điểm tướng, một hơi phái ra hai vạn âm chúng, Thái Dương thần, chân khôi thánh quân, Mộ Dung Trường An đi theo, hai vạn chúng trùng trùng điệp điệp bay ra quy nguyên thánh lâu, chui vào lòng đất, bắt đầu tìm tòi ma giáo giấu ở lòng đất. Dương Đại bay đến mái nhà, bắt đầu tán thưởng sơn hà tốt đẹp. Tư Hành Đạo bây giờ là cận vệ của hắn, như bóng với hình, có thể cảm nhận được lòng đất ẩn giấu đi rất nhiều khí tức, còn có một vị thi nguyên cảnh, đoán chừng đã phát giác được chúng ta đến, bất quá có Thái Dương thần. Chân Khôi Thánh Quân ra tay, nên không có vấn đề. Tư hành đạo mở miệng nói. Dương Đại gật đầu, trong nhánh đại quân này có thể có 10 vị đạp hư cảnh, Chân Khôi Thánh Quân là thiên nguyên nhập tịch cảnh hàng thật giá thật, Thái Dương thần lại có sức chiến đấu thiên nguyên nhập tịch cảnh. Vững chắc. Sau này chiến đấu đều có thể dạng này, không cần thiết hắn thân phó chiến trường. Mục tiêu của Dương Đại là trước khi chủng tộc Đại Đao thải đến phát triển số lượng âm chúng đến ngàn vạn. Không đến một nén hương thời gian trôi qua, mặt đất bắt đầu động mạnh. Rừng cây phương xa thậm chí nổ tung, liệt diễm nồng đậm bay lên, giống như núi lửa bùng nổ. Quy Nguyên Thánh lâu sáng lên khởi động vòng phòng hộ linh lực, lâu thể không bị ảnh hưởng. Dương Đại đứng ở trên mái nhà, kiên nhẫn chờ đợi. Liễu Tuấn Kiệt bỗng nhiên nhảy lên, hỏi: "Chủ nhân, có cần ta đi tìm bảo hay không?" Hắn cảm thấy đảo này rất lớn, nói không chừng ẩn chứa kỳ bảo. "Đi thôi, ta hút xong hồn sẽ sẽ rời khỏi, ngươi làm nhanh lên." Đạt được Dương Đại đồng ý, liễu Tuấn Kiệt lập tức hưng phấn tiến đến, hắn trực tiếp theo mái nhà nhảy xuống, tựa như nhảy cầu, chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Một lúc lâu sau, hải đảo khôi phục lại bình tĩnh, chiến đấu đã kết thúc, đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng rừng núi đều xuất hiện vết nứt, nhìn xuống, sâu không thấy đáy, bầu trời trở nên xích hồng, như bị lửa thiêu. Oanh một tiếng, sơn nhạc bên cạnh quy nguyên thánh lâu nổ tung, vô số đá vụn nổ tung. Bụi đất bay thẳng lên trời. Đợi sau khi bụi đất tán đi, một cái hố to lớn xuất hiện dưới đáy đen kịt, giống như thông đến sâu trong lòng đất. Từng người từng người âm chúng ôm vô số cổ thi thể từ trong bóng tối bay ra, đem thi thể chồng chất ở gần quy nguyên thánh lâu. Dương đại bắt đầu hấp hồn, đám người hứa trường sinh sáng tay áo lên, chờ đợi hấp thu máu thịt. Một trận chiến tổn thất mấy trăm âm chúng, không tính lớn, thậm chí có thể nói thấp hơn nhiều dương đại dự đoán. Chủ yếu là này đám ma tu không có kinh nghiệm giao thủ với âm chúng, bọn hắn cũng không ngờ lại có người dám đánh lén bọn hắn. Đây là chuyện 500 năm qua cũng chưa từng xảy ra. Qua đi ba ngày, Dương Đại mới hút xong hết thể hồn phách, bao giải, kiếm đồ cũng dẫn người cướp sạch hết sạch ma giáo. Lần này Dương Đại hấp thu 97 vạn ma tu, yếu nhất cũng có tu vi tâm toàn cảnh, trong đó thiên nguyên nhập tịch cảnh có một vị, đạp hư hư cảnh có 12 vị, luyện hồn cảnh có 57 vị, không vô cảnh trên ngàn vị, linh chiếu cảnh đi đến số lượng 3 vạn, thực lực đoạn giữa rất cường hẳn, đáng tiếc ngăn không được U Minh Tộc và ma đạo mang hoang chi địa hợp lại xâm lấn. Dương Đại Triệu hoán vị thiên nguyên nhập tịch cảnh kia đi ra, để cho hắn tự giới thiệu. Bản Ta gọi Chu Dục, chính là cốc chủ Trần Hải Cốc, tu đạo 1.300 năm, thiên nguyên nhập tịch cảnh Trung Kỳ. Chu Dục người mặc áo bào tím có đồ văn động vật biển, toàn thân tản ra khí phách mạnh đại của thượng vị giả, nhưng giờ phút này lại có vẻ hết sức bị khuất. Hắn cũng không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, bị chân khôi thánh quân, Thái Dương thần vây đánh để hắn gần như không có sức hoàn thủ, bởi vì địa điểm chiến đấu ở bên trong Trần Hải Cốc. Hắn còn không dám tùy ý tiêu xài linh lực, cho kẻ địch thừa dịp cơ hội, chết vô cùng quốc ức, linh hồn muốn chạy trốn, còn bị chân khôi thánh quân đánh lại, đánh chết tươi. Lịch sử Trần Hải Cốc không tính lâu, chu dục chính là khai tông giáo phái, an cư trong hải đảo này. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 342, 900 vạn âm chúng, có được hay không? 3 Thế lực dạng này ở hải ngoại có rất nhiều, nghe nói Nhân tộc trong hải dương không ít hơn so với lục địa, thậm chí nhiều hơn, chủ nếu bởi vì hải dương quá lớn, lớn đến đủ để dung nạp xuống ngàn vạn mang hoang chi địa. Dương Đại nghe được hình dung này, âm thầm kinh hải. Mang hoang chi địa đã muốn lớn hơn địa cầu nhiều lần, mà vùng biển này lại lớn bao nhiêu? Còn giáo phái giống hải cốc dạng này không? Ngươi đề cử một cái tên, ta để cho bọn họ tới làm bạn với các ngươi. Dương Đại nhìn chằm chằm chu dục, hai người rõ ràng chênh lệch một cảnh giới, nhưng ở trước mặt Dương Đại, chú dục lộ ra thế yếu tự như nô tài. Phong Tâm Hoang cười hắc hắc nói, "Đây chính là cơ hội tốt kiến công lập nghiệp, ngươi suy nghĩ một chút, sau khi số lượng âm chúng đi đến mấy ngàn vạn, chủ nhân nói không chừng mở rộng Trần Hải Cốc, địa vị của ngươi há không phải chính là tăng lên?" Dương Đại vẫn bảo lưu lấy chế độ giáo phái, các giáo đều do trưởng giáo quản lý, dù sao số lượng âm chúng càng ngày càng nhiều, vừa theo giáo phái điểm, tương đương với quân đội. Chu Dục hít sâu một hơi. Hắc Tâm Thánh Quân cười hắc hắc nói, "Có thể là cừu địch Ánh mắt Chu Dục sáng lên, nói: Ta đây có rất nhiều lựa chọn. Dương Đại lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cũng không có lập tức rời khỏi hải đảo này mà để nhờn Chu Dục dẫn đầu để tự thao luyện trận pháp. Quen thuộc đặc tính âm chúng, Trần Hải Cốc cũng có trận pháp của mình. Ngoài trừ Thiên Cương Đại La Kiếm trận, Thập Phương Diệu Đại trận, các trận pháp khác để chính bọn hắn luyện. Dương Đại đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Sau đó chinh chiến không bằng để giáo phái dưới tay tự giác xin chiến, vừa hay bồi dưỡng tập tục hiếu chiến. Dương đại cảm giác mình sau này có khả năng tự thành một giới, hắn chính là giới chủ, ở giữa nhóm âm chúng cũng có thể thành lập trật tự cùng quy tắc. Hắn ngồi trên ghế, yên lặng suy nghĩ. Nhóm âm chúng thì bắt đầu bắt chuyện cùng Chu Dục, Chu Dục chính là Tu Vi Thiên nguyên cảnh, tự nhiên sẽ được tôn trọng. Tuyệt vô thiên nhìn Chu Dục chúng tinh phủng nguyệt, trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Tốc độ Dương đại phát triển quá nhanh, dẫn đến bậc thang đệ nhất âm chúng cũng đều đang nhanh chóng cất cao. Cứ theo đà này. Đoán chừng sang năm sẽ xuất hiện cảnh giới âm chúng cao hơn Mặc dù có cảm giác nguy hiểm Nhưng cũng cảm thấy thời gian trở thành âm chúng rất tốt Dùng thiên phú của Dương Đại Không sớm thì muộn sẽ thống nhất thiên hạ Ta phải biểu hiện tốt một chút Tuyệt vô thiên nhiên lặng suy nghĩ Đầu tiên hắn đến kiến công Nghĩ biện pháp trọng trưởng tuyệt tâm môn Lại không ngừng trèo lên trên Hắn không hy vọng một ngày kia Ngay cả cơ hội đối mặt Dương Đại cũng không có Đại khái đi qua ba canh giờ liễu Tún Kiệt trở về mặt mũi hắn tràn đầy thất lạc, rất rõ ràng không thu hoạch được gì, mọi người cũng lười nhác treo chọc hắn, cơ duyên sao có thể nhiều như vậy? bất quá liễu tuấn kiệt dù sao tìm tới đại thánh truyền thừa, cho nên cũng không người nào dám trào phúng hắn. chỉnh đốn một ngày, bọn hắn tiếp tục xuất phát. trong đại điện, mười mấy tên âm chúng hạch tâm tụ tập ở nơi này. chu Dục mở miệng nói: tiếp theo chúng ta sẽ đi thiên hàng sơn, thiên hàng sơn cũng là một giáo phái hải đảo, thực lực mạnh hơn trần hải cốc một chút. dương đại mở miệng nói ngoại trừ Trần Hải Cốc, còn có giáo phái nào nguyện ý xuất chiến? Vừa dứt lời, Bạch Mi đạo khách, Thiên Tuyệt, Phong Tầm Hoang, Quỷ Thần Linh Điện, Xích Huyết Tông, thủ lĩnh các thế lực khắp nơi dồn dập đứng ra, ngay cả lãnh tụ âm chúng yêu tộc cũng tích cực xin chiến. Không có thống khổ, lại người đông thế mạnh, loại chiến đấu này rất thư thái. Những người nắm quyền đều muốn kiến công lập nghiệp, sợ bị người mới đè xuống, cho nên càng thêm tích cực. Dương Đại mở miệng nói, "Vậy để Trần Hải Cốc, Quỷ Thần Linh Điện, Xích Huyết Tông Quy Nguyên phong cùng một chỗ hành động, chân khôi thánh quân, thái dương thần hiệp đồng xuất chiến. Tuân mệnh. Nhóm âm chúng cùng đáp, dương đại nhắm mắt, bắt đầu nghỉ ngơi. Nhóm âm chúng thấy hắn nhắm mắt, bắt đầu mỗi người hàng huyên. Chủ nhân càng ngày càng có khí phách. Nói nhảm, bây giờ âm chúng vượt qua 600 vạn, tuy tiện người nào đều sẽ cổ có khí thế, huống chi chủ nhân chúng ta chính là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng. Đúng vậy, như thế này cũng tốt, chúng ta tự thành một phương thế lực. Ha ha ha, cứ theo đà này, trước chủng tộc đào thải tụ tập ngàn vạn âm chúng, không khó. Chủ nhân mang theo khí vận hùng hậu, chắc chắn có thể chết ra khỏi trùng vây trong chủng tộc đào thải. Nhóm âm chúng nhìn như không chút kiên kỵ nghị luận, kỳ thực đều đang âm thầm vút mông ngựa, bọn hắn cũng đều âm thầm từ xem thường đối phương trở thành một phe cùng vút mông. Dương đại giả vờ nghe không được, kỳ thực trong lòng hết sức dễ chịu. Hắn có thể hiểu được những hôn quân kia. Lời thật thì khó nghe, nhưng người nào không thích nghe lời dễ nghe Bất quá hắn vẫn ghi nhớ sơ tâm Mọi thứ cần cẩn thận Tuyệt đối không thể khinh thị kẻ địch Khinh thị khốn cảnh Trong một tòa miếu thờ Chữ Linh mang theo một nam tử mặt đạo bào tiến đến Rõ ràng là thiên đạo Khu mặt thiên đạo đạm mạc Đối với việc sắp gia nhập thiên phủ Không chút nào khẩn trương Càng không có xúc động Chữ Linh mở miệng cười nói Làm vị dị nhân thứ hai gia nhập thiên phủ Trong lòng ngươi thật hào không có gần sóng nào sao Thiên đạo mở miệng nói Ta sợ cầu chính là tiên đạo Tâm cảnh như thiên đạo, xác thực không có gần sống, bất quá có thể gia nhập thiên phủ là vinh hạnh của ta. Chữ Linh cười gật đầu. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện: H Audio truyện. Chương ba trăm vạn âm chúng có được hay không? Bốn. Sau thời gian một nén hương, thiên đạo rời khỏi miếu thờ, đi vào trên hải đảo. Thâm vực thông báo thí luyện giả khu hạ quốc thiên đạo trở thành vị thí luyện giả nhân tộc địa cầu thứ hai bước vào con đường tranh đoạt khí vận siêu phàm thoát tục đạo thông báo này xuất hiện ở trong mắt hết thảy thí luyện giả toàn cầu các quốc gia đều xôn xao hạ quốc thật muốn nhất phi trùng thiên không ngăn được hắn cấp tốc bay ra hải đảo hướng về phía chỗ sâu hải dương bay đi cũng không có chạy tới mang hoang chi địa mấy ngày kế tiếp trong hạ quốc bí võng liên tục xuất hiện đủ loại tình báo liên quan tới hải ngoại càng ngày càng nhiều thí luyện giả bắt đầu ra biển tìm kiếm cơ duyên Đối với thí luyện giả mà nói, cơ duyên quan trọng hơn, dù sao phần lớn người tư chất đều bình thường. Hạ quốc chuyên môn an bài một nhóm tinh anh thí luyện giả phụ trách đi tới từng chỗ không biết nguồn gốc siêu tập tình báo, tình báo hải ngoại thật ra đã sớm có, chẳng qua thừa dịp thiên đạo ra biển, thuận thế ban bố. Thoáng chớp mắt. Một tháng trôi qua. Dương Đại hấp thu ba phương giáo phái, phân biệt gọi là Thiên Hàng Sơn, Thâm Hải Thần Giáo, Đạp Khí Tông, tu vi vừa đi đến Đạp hư cảnh tầng 3, hắn tóm lại thu hoạch được 301 vạn âm chúng. Thi nguyên nhập tịch cảnh có 3 vị, đạp hư cảnh có 31 vị, luyện hồn cảnh nhiều đến 147 vị, không vô cảnh đi đến 4000 vị, linh chiếu cảnh có 8 vạn, còn lại tất cả đều là tâm toàn cảnh. Tổng số âm chúng của Dương Đại đi đến một con số đáng sợ, 971 vạn. Lại lại hấp thu một nhánh giáo phái là có thể đột phá ngàn vạn. Dương Đại hiện tại nắm giữ 6 vị chiến lực thiên nguyên nhập tịch cảnh, Thái Dương thần, hình thánh càng có thể bộc phát ra sức chiến đấu thiên nguyên nhập tịch cảnh, tương đương với tay hắn nắm 8 tôn thiên nguyên nhập tịch cảnh. Hắn cảm giác mình rất mạnh. Một ngày này, hắn mở ra xếp hạng khí vận chủng tộc đào thải, phát hiện khí vận nhân tộc địa cầu đã đi đến ba hội nguyên. Sắp vượt qua thiên nhân tộc. Hắn nghiêm trọng hoài nghi đây đều là công lao của hắn, nhưng hắn ngượng mồm nói. Khí vận nhân tộc địa cầu tăng trưởng cũng làm cho người toàn thế giới phấn chấn, bất quá đại đa số người đều cho rằng thí luyện giả toàn cầu đang nhanh chóng mạnh lên. Trong khoảng thời gian này, các nước đều có số lượng lớn thí luyện giả bộc phát vì chủng tộc đào thải tiếp theo chúng ta cần đi đến một nhánh giáo phái siêu nhiên trong giáo có bốn tôn cao thủ thiên nguyên nhập tịch cảnh giáo chúng vượt qua hai hai trăm vạn phạm vi thế lực bao trùm vùng biển phương viên mấy ngàn vạn dặm chúng ta thật muốn khiêu chiến tôn quái vật khổng lồ này sao chu dục đi đến trước mặt dương đại nhẹ nhàng nói dương đại đang ở trong bồn tắm ngâm dược trì thoải mái đến cực điểm hắn không quá quan tâm nói lúc trước ba trận đại chiến chẳng qua là trò đùa trẻ con ta dùng chín trăm vạn âm chúng đi đánh nó người nói có được hay không con ngươi chu duục co rụt lại Số lượng âm chúng đã đáng sợ như thế. Bình thường hắn đều cùng âm chúng hạch tâm trộn lẫn cùng một chỗ, không biết bên trong quy nguyên thánh lâu có bao nhiêu âm chúng cụ thể. 970 vạn đánh 200 vạn, tại sao thua? Trong lòng dương đại hơi đắc ý, thậm chí có chút xúc động. Chưa từng đánh qua nhà nào giàu như thế. Đại chiến cấp ngàn vạn người, cái kia sẽ là tràng cảnh hùng vĩ hạng gì? Nếu thâm vực có thể quay lại video thì tốt quá, cái này uy phong cỡ nào, tràng bức bao nhiêu chứ? Dương đại yên lặng cảm khái, Chu dục nói. Chính trăm vạn. Cái kia đúng là ổn. Chu dục đột nhiên bắt đầu chờ mong dương đại sẽ đi đến một bước nào. Trước đó, hắn còn chưa tiếp xúc qua dị nhân, quá thiếu tiếp xúc dị tộc, cũng không hiểu rõ trong thâm vực tồn tại thiên phú, cho nên thiên phú dương đại khiến cho hắn rất rung động. Đừng nói dương đại, lúc trước thần binh thiên hàng của thái dương thần đã rung động đến hắn, hắn lúc ấy còn buồn bực người này tu luyện là công pháp gì? Còn bao lâu nữa sẽ đến? Dương đại nhắm mắt lại. Hửng hờ hỏi. Chu Dục trả lời. Chắc ba ngày nữa, lãnh địa của giáo phái bọn hắn quá lớn, nếu chúng ta đi tới đại bản doanh của bọn hắn, cần phải đi xuyên hai ngày, ven đường còn sẽ không bị ngăn cản. Dương Đại nói. Vậy giao cho tu sĩ Trần Hải Cốc thu thập dọc đường. Tuân mệnh. Chu Dục lĩnh mệnh rời khỏi. Dương Đại bẻ bẻ cổ, đứng dậy. Sắp lại gần phạm vi thế lực của mục tiêu, Dương Đại rút sạch lo gút, hắn đã có tầm một tháng không có lo gút cũng nên quan tâm một thoáng tình huống hiện thực. Về đến phòng trong, hắn trước tiên thả ra một nhóm âm chúng, sau đó nằm trên ghế salon lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên, màn hình điện thoại di động hiện ra mấy chục cuộc gọi nhỡ. Dương Đại trước gọi hỏi thăm gia đình, không phải Dương Đằng bắt máy, mà là Dương Mẫu. Dương Mẫu quan tâm tình huống gần đây của Dương Đại, biết được hết thể mạnh khỏe thì bắt đầu cao hứng. Sau khi Dương Đại trở thành vị đạp hư cảnh đệ nhất thế giới, toàn thế giới phấn chấn, dẫn đến địa vị người một nhà Dương Đằng tại hắn Tây hành tỉnh cũng bay vọt. Từng người chuyên ngành cao liên tục bái phỏng bọn hắn, bọn hắn vô luận đi chỗ nào, đều có thành viên đặc biệt âm thầm bảo vệ bọn hắn, đại ngộ tăng cao, để bọn hắn rất có cảm giác an toàn. Dương đại cười nói. Bảo Dương siêu, Dương Diễm chuẩn bị cẩn thận, ta sẽ đưa bọn hắn đi long Giang bí cảnh tu hành, mẹ, người cũng có thể đi cùng, như thế sau khi tiến thâm vực liền có nắm chắc sống sót dễ hơn. Nghe vậy, Dương mẫu động tâm, nhưng vẫn hỏi. Nghe nói danh ngạch có hạn, không dễ đoạt. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 344, đột phá tính lịch sử, 1. Người khác không dễ đoạt, con của người sẽ khó đoạt. Được đó. Dương Mẫu đáp ứng đến, bà xác thực cũng muốn đi thăm vực. Từ khi Dương đằng tiến vào thăm vực, phần lớn thời gian đều ngâm mình ở trong thâm vực, thổi lên hết thể nhìn thấy trong thâm vực, vền vàng đắc ý, để cho bà hận đến nghiến răng. Lại không đi vào, nói không chừng cái tên này còn làm ra những chuyện không nên thân gì nữa. Hai mẹ con trò chuyện trong chốc lát, Dương Đại lại gọi cho tổng cục trưởng cục chiến đấu, tổng cục trưởng rất nhanh bắt máy. Sao hắn lại một mực ở trong hiện thực, không tu luyện sao? Dương Đại ở trong lòng chửi bậy. Alo, cục trưởng, chuyện gì? Ha ha ha, đương nhiên là chúc mừng ngươi bước vào đạp hư cảnh, gần đây như thế nào, thuận lợi chứ? Tạm được, chuẩn bị bày ra một trận đại chiến. Hả, đại chiến gì? Nói một chút chứ. Ta đang ở hải ngoại. Chuẩn bị tiến đánh một phương đại giáo, bọn hắn có hai trăm vạn đệ tử. Phần lớn giáo phái hải ngoại rất mạnh, người có nắm chắc không? Nói thật, chỉ có năm thành nắm bắt. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, vì Hà Quốc, vì toàn nhân loại, ngươi thật sự khổ cực. Dễ nói, chủng tộc hưng vong, người người đều có trách nhiệm, đúng rồi, ta muốn đề cử mẹ ta, em trai ta, em gái ta đi long gian bí cảnh, có thể xa chô. Dĩ nhiên có thể, đã sớm lưu lại cho ngươi bốn vị trí. Người còn thừa tiếp theo là bạn gái tương lai của ngươi Không cần Ta không có ý nghĩ tìm bạn gái Hai người hàng huyên rất lâu Sau khi cúp máy Dương Đại lại gọi điện thoại lại cho những người khác Trọn vẹn qua nửa giờ mới hết Kỷ Vân Yên cầm điện thoại di động Một bên nhắn tin chữ Một bên nói Tốc độ mạnh đại đế Sát sát sát sát mạnh lên thật nhanh Nghe nói bọn hắn đã có khả năng hợp lại đi sang yêu vương Rất nhiều người đều đang chờ mong bọn hắn trở thành người tiếp theo của ngươi Đúng rồi Xuyên qua luân hồi cũng tiến vào nhóm Hiện tại trong đám có ba người mới thiên phú cấp độ SS. Dương Đại một bên lên mạng, một bên cười nói. Không tệ lắm, đã diễn biến thành nhóm tinh anh. Đúng vậy, Vương Tường đã đều cử vị trí chủ nhóm, hiện tại chủ nhóm là Tiểu Điệp. Ồ, hắn bỏ được. Lúc trước hắn âm dương quái khí sát sát sát sát, bị ăn hành, sát sát sát sát bao hắn chuyển nhượng chủ nhóm mới buông tha cho hắn. Thế vì sao không cho sát sát sát sát? Có thể là sát sát sát sát thích nàng ta. Dương Đại nghe xong không lên tiếng nữa. Tiểu Điệp tình cờ cũng sẽ nói chuyện riêng với hắn. Bất quá hắn cũng không có trả lời. Bây giờ hai người đã xa lánh, hắn cũng không thế nào quan tâm Tiểu Điệp. Cho tới bây giờ, Dương Đại còn không có gặp qua nữ tử khiến hắn động tâm. Hắn cảm thấy tình yêu chân chính đến từ xúc động, không thể chỉ là dung mạo. Dương Đại đang xem bí võng, hắn ngoài ý muốn phát hiện trong bí võng xuất hiện không ít tình báo về Hải Ngoại. Ngoài trừ Hải Ngoại, còn có Đại Lục một bên khác mang hoang chi địa, thậm chí còn có người sẽ chế địa đồ trong địa đồ. Màn hoang chi địa và các đại vương triều xung quanh tự như một nơi chật hẹp nhỏ bé, quá mức nhỏ bé. Dương Đại phát hiện mình còn đánh giá thấp lực chấp hành của nhân loại. Hắn còn nhìn thấy một thông tin, các quốc gia chuẩn bị liên hợp thăm dò thâm vực, vẽ một tấm địa đồ thâm vực cực lớn, thực hiện toàn nhân loại đoàn kết trong thâm vực. Kế hoạch này cũng không tệ, càng nhiều người, phát huy lực lượng càng mạnh. Nếu là một tộc liền nên ngưng kết lại cùng một chỗ, mà không phải từng người tự chiến. Trong bí võng nhiều hơn rất nhiều tình báo và bài viết để Dương Đại cảm giác không tệ, thậm chí còn có bài viết phân tích về người có sông Thiên Phú, các nước đều có người sông Thiên Phú, nhưng phần lớn đẳng cấp sông Thiên Phú đều bình thường. Rất nhiều người đều đang chờ mong hạ quốc xuất hiện sông Thiên Phú cấp độ SS. Mặc dù hết sức vô nghĩa, nhưng chưa hẳn không có khả năng. Sau mấy tiếng, Dương Đại một lần nữa online. quy Nguyên Thánh Lâu tiếp tục tiến lên, 971 vạn âm chúng tất cả đều ở không gian trong lâu tu luyện, Bây giờ âm chúng mới tăng phần lớn đều là nhân tộc, hình thể không lớn, cho nên không gian trong lâu còn có thể tiếp nhận, nhưng cũng nhanh sắp đạt tới cực hạn, dù sao nhóm chúng âm không thể ngồi gần nhau tu luyện, dễ dàng linh khí hỗn loạn, dẫn đến linh lực chảy tán loạn. Trong đại điện tầng cao nhất, Chu Dục đang ở giới thiệu mục tiêu tiếp theo. Thiên Hải Môn, thành lập 2000 năm, môn chủ và ba vị phó môn chủ đều có tu vi Thiên Nguyên nhập tịch cảnh, đệ tử vượt qua 200 vạn, là xương cứng tuyệt đối, giáo phái chúng ta đều phải đúng hạng dân cúng, không thể khiêu chiến quyền uy của bọn hắn. Nghe nói sau lưng Thiên Hải Môn có khả năng có thế lực khác chống đỡ, là thật hay không, khó mà phán đoán. Nhóm âm chúng nghe xong xì xào bàn tán. Đại giáo hải ngoại nào có nhiều độc lập tồn tại như vậy, Dương Đại không sớm thì muộn sẽ gặp được tồn tại có chỗ dựa, chỉ cần không quá khủng bố là được, Chu Dục suy đoán Thiên Hải Môn chẳng qua là có cấu kết lợi ích với thế lực lớn, hẳn không có quan hệ quá lớn, dù sao ngàn năm qua, hắn đều chưa từng nghe nói qua. Nửa ngày sau, Quy Nguyên Thánh Lâu tiến vào phạm vi thế lực Thiên Hải Môn. Bên trong một tòa hải đảo có một đám tu sĩ bay ra muốn chặn lại Quy Nguyên Thánh Lâu. Dựa theo chu dục nói, tiến vào phạm vi thế lực thiên hải môn, cần giao nộp linh thạch. Đại môn tầng thứ tư Quy Nguyên Thánh Lâu mở ra, liên tục không ngừng có âm chúng Trần Hải Cốc vết ra, Thái Dương Thần từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh chìm một hải đảo. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 345, Đột phá tính lịch sử, hai Cái tên này rất ưa thích chiến đấu, cơ hồ mỗi một cuộc chiến tranh, vô luận lớn nhỏ, hắn đều muốn tham chiến, cho nên hắn nhân duyên tốt nhất, dù sao mỗi lần khai chiến âm chúng thế lực khác biệt, nếu thất bại liền thật mất thể diện, có Thái Dương thần tương trợ, chiến tranh của bọn hắn trở nên rất nhẹ nhàng. Trong đại điện, Dương Đại cầm trong tay một thư quyển, đây là thu được trong thâm hải thần giáo, nghe giáo chủ nói, trong sách này cất giấu đại cơ duyên, cần phải nhân tài có duyên mới có thể hiểu rõ. Dương Đại cảm thấy rất hứng thú, ngược lại bình thường có thời gian. Sau khi mở ra thư quyển, giống một bức bản đồ bên cạnh ghi chú từng trang từng trang chuyện xưa đều hết sức ngắn gọn phần lớn đều là truyền thuyết thần thoại chí quái Kỷ Vân Yên ghé vào bên cạnh Dương Đại cùng hắn một chỗ xem Đây là tàn bảo đồ sao? Kỷ Vân Yên tò mò hỏi Dương Đại nói Có thể là thế, nhưng trên bản đồ hoàn toàn không có đánh dấu đoán chừng đáp án ở trong chuyện xưa trong chuyện xưa có khả năng có địa điểm lại theo địa đồ tìm kiếm cơ duyên Nói là nói như vậy nhưng hắn tạm thời không có đầu mối. Chút chuyện xưa này thoạt nhìn tám gậy tre không đánh cùng một chỗ, hướng đến địa điểm quá nhiều, rất khó phán đoán. Sách cũng không chỉ một tờ, mỗi một trang đều có địa đồ, nhưng chuyện xưa lại khác, Dương Đại tính toán qua, chỉ ít có 500 bộ chuyện xưa. Một nén hương thời gian sau, chiến đấu kết thúc, vô số cổ thi thể bị đưa vào trong đại điện, Dương Đại bắt đầu hấp hồn. Quy Nguyên Thánh Lâu không có lập tức tiến lên, bao giải dẫn người bắt đầu vơ vét các tài nguyên trên hải đảo cá giết sang sông, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Qua một khoảng thời gian, Quỳ Nguyên Thánh Lâu tiếp tục đi tới. Sau đó hai ngày, Dương Đại không ngừng hấp thu âm chúng. Cuối cùng, bọn hắn đi vào chủ đảo Thiên Hải Môn, hải đảo này quả thật khổng lồ hơn rất nhiều với các hải đảo của giáo phái bọn hắn trước đó gặp phải, tự như một phiến đại lục, giờ phút này, đếm không hết tu sĩ đã đang đứng ở rì hải đảo bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch, vùng biển ngoài đảo thậm chí còn hiện lên trận pháp. Hết sức rõ ràng, Thiên Hải Môn đã phát giác được bọn hắn đến. Dương Đại mang theo nhóm âm chúng hạch tâm đi ra khỏi đại điện, đi vào trước hàng rào, nhìn về phương xa. Thái Dương thần trước tiên vọt tới trên biển mây, bắt đầu hấp thu lực lượng mặt trời. Các tầng cửa sổ quy nguyên thánh lâu liên tục mở ra, liên tục không ngừng có âm chúng như châu chấu bay ra, liếc nhà liếc nhít, đếm cũng đếm không xuể. Tây Dương Đại chống đỡ thanh quan kiếm, nói khẽ: "Giết các giáo thành quân, trực tiếp nghiền nát bọn hắn." Âm thanh của hắn vang lên trong lòng hết thảy âm chúng. U Minh tộc, Thiên tộc. Yêu tộc, quỷ quái, quy nguyên phong, quỷ thần linh điện, xích huyết tông, tuyệt tâm môn, trần hải cốc, thâm hải thần giáo, đạp khí tông các loại, nhóm âm chúng theo thế lực phân bố, 971 vạn âm chúng tụ tập cùng một chỗ, hạng gì hùng vĩ, có thể nói là che khuất bầu trời, phô thiên cái địa. Một màn này để các đệ tử thiên hải môn trên đảo dồn dập sắc mặt kịch biến. Làm sao có thể? Nhiều quỷ hồn như vậy. Khí tức thật là đáng sợ, rất nhiều tâm toàn cảnh, linh chiếu cảnh. Không chỉ là như thế, ngay cả luyện hồn cảnh cũng có mấy trăm vị. Đây là thế lực gì? Làm sao chưa nghe nói qua? Thiên hải môn cấp tốc tăng mạnh hộ đạo trận pháp, hơn 900 vạn âm chúng cấp thấp tập kích. Chân khôi thánh quân, thiên tuyệt, tông chủ xích huyết tông, mộ dung trường an, tuyệt vô thiên các loại dồn dập mở miệng chỉ huy. Hình thánh đứng ở trên lầu chót, cầm trong tay sát hồn, bên người dương đại chỉ còn lại có tư hành đạo, tán kiếm tiên tử, kỹ vân yên, những người khác hết hãy tiến đến chiến đấu. Hắn muốn một trận thắng lợi nghiền ép. Oanh. Trên bầu trời vang lên một tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc, các đệ tử Thiên Hải môn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khỏa hỏa cầu thật lớn nhanh chóng kéo tới, như thiên thạch vũ trụ buông xuống. Chính là Thái Dương Thần. Thái Dương Thần thế không thể đỡ đụng vào chủ đảo Trận Pháp Thiên Hải môn, lực lượng kinh khủng chấn động đến nước biển bốc lên, chủ đảo rung động, nhưng cũng không có trước tiên đánh nát trận pháp. 970 vạn chúng cùng nhau thi pháp, pháp lực hội tụ thành các loại hồng lưu thật lớn đụng vào hộ đảo trận pháp. Sau một tiếng vang thật lớn, trận pháp trực tiếp phá toái Dệt Kiếm đồ cầm cự kiếm, quát khàng cả giọng, hết thể âm chúng tre và măng mọc phóng tới Thành thế kia dù là Dương Đại nhìn thấy đều vô cùng lo sợ Thoải mái Tư hành đạo cảm khái Thế đã thành, không thể đỡ Dương Đại đắc ý cười nói Năm đó nhân tộc có quy mô như vậy hay không? Tư hành đạo trả lời Có, mà thực lực nhân tộc vạn năm trước phổ biến mạnh hơn Bởi vì áp lực sinh tồn rất lớn Dương Đại nhíu mày Mặc dù có chút đạo lý Nhưng có thể phối hợp ta một chút hay không Kỷ Vân Yên nói Mười năm sau Người sẽ đạt đến mức nhân tộc vạn năm trước theo không kịp Tư hành đạo cảm thấy có đạo lý Khẽ gật đầu Tốc độ Dương Đại phát triển xác thực đáng sợ Ngược lại nàng là xem không hiểu Dương Đại lường Kỷ Vân Yên một cái Hiểu chuyện đó Tán kiếm tiên tử mở miệng nói Hải đảo không đơn giản Có một cổ kiếm khí thẳng nhiên Rất đặc thù, đoán chừng là có tuyệt thế bảo kiếm ở trong đó. Dương Đại cười nói. Chờ ta sang bằng bọn hắn, lấy kiếm kia ra đưa cho ngươi. Kỷ Vân Yên biểu môi. Tán kiếm tiên tử nói. Kiếm này không phải tầm thường, ngươi khẳng định muốn tặng cho ta. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 346, Đột phá tính lịch sử, 3. Mắt Dương Đại nhìn phía trước nói. Nói cho ngươi liền cho ngươi, người quan trọng hơn kiếm. Ngược lại hắn ý lại pháp bảo cũng không cao, kiếm này không có khả năng còn mạnh hơn hồn nếu so đến cuối cùng. Đưa chút bảo vật cũng tốt, có thể làm cho tán kiếm tiên tử làm tay chân cho mình. Hơn 900 vạn âm chúng tiếng vào chủ đảo Thiên Hải môn, trang diện vô cùng hỗn loạn, bốn tôn cao thủ Thiên Nguyên nhập tịch cảnh của Thiên Hải môn dồn dập ra tay, nhưng bọn hắn run sợ phát hiện Thiên Nguyên cao thủ đối diện càng nhiều hơn. Chúc mừng thí luyện giả khu hạ quốc Hoắc Vương Đình Trở thành vị thí luyện giả hạ quốc thứ ba nhận được thiên phú cấp độ SSS Một tin đột nhiên xuất hiện trước mắt Dương Đại Khiến cho hắn sửng sốt Khá lắm Thiên phú cấp độ SSS Mẫu chốt nhất là hắn và thiên đạo giấu không được Dương Đại cảm khái ở trong lòng Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều Trước mắt vẫn đến quan tâm chiến dịch phía trước Thiên hải môn sát thực mạnh mẽ Đối mặt nhân số các cảnh giới nghiền ép Bọn hắn đứng vững áp lực Đáng tiếc chẳng qua chỉ là nhất thời Ha ha ha các người chỉ có chút năng lực ấy sao? Thái Dương Thần ở trên không trung càng rỡ cười to, bốn vị thiên nguyên nhập tịch cảnh của địch nhân đều bị đồng đội kiềm chế, dẫn đến hắn có khả năng ngược sát kẻ địch cảnh giới thấp. giờ khắc này, hắn nghĩ tới một trò chơi nào đó, cảm giác thoải mái vô song tràn ngập trái tim của hắn. nhiệt độ cao rừng rực làm cho nước biển sôi trào, vô số cổ thi thể đọa lạc rơi xuống, vùng biển xung quanh chủ đảo bị nhuộm đỏ, chủ đảo gặp đủ loại pháp thuật quanh tạc, bụi đất tung bay, cháy khói tràn ngập, tiếng keo ren, tiếng rống giận dữ. Tiến la giết hội tụ vào một chỗ. Nhóm âm chúng cũng không có đụng tới trận pháp, dùng giáo phái làm trận, thấy như trẻ tre, thiên hải môn có rất nhiều đệ tử nhưng không có dùng số lượng mấy chục vạn phân đội, bọn hắn bị giết đến trở tay không kịp, loạn trận cước. Số lượng tổng thể nghiền ép, số lượng các cảnh giới nghiền ép, tại sao Dương Đại sẽ thua? Nhìn chiến đấu oanh liệt phía trước, Dương Đại cười nói. ngay khác, ta dùng 100 triệu âm chúng tung hoành hải Dương, ai có thể ngăn cản? Tư hành đạo lần này không có phản bác, số lượng 100 triệu sát thực khoa trương. Không có bất kỳ ngoài ý muốn gì xảy ra, sau nửa canh giờ, đại chiến kết thúc, Ngoài trừ số ít đệ tử Thiên Hải môn chạy trốn ra, phần lớn đều chết ở nơi này. Dương Đại bắt đầu hấp hồn, bao giải vẫn 200 vạn âm chúng bắt đầu thu hoạch chủ đảo, Liễu Tuấn Kiệt cũng đi, Dương Đại đặc biệt nói một thoáng thanh kiếm kia, Liễu Tuấn Kiệt ghi lại. Sau khi Thiên Phú thăng cấp đến cấp siêu tinh, tốc độ Dương Đại hấp hồn rất nhanh, chưa tới một canh giờ đã hấp hồn kết thúc, trong lúc đó Hắn còn đợi một chút nhóm âm chúng chuyển đưa thi thể. Sau khi hấp hồn kết thúc, tu vi dương đại thuận lợi đột phá tới đạp hư cảnh tầng 4. Hắn một hơi thu hoạch được 221 vạn đệ tử thiên hải môn, trong đó bốn thiên nguyên nhập tịch cảnh, 27 đạp hư cảnh, 120 luyện hồn cảnh, 4.000 không vô cảnh, 10 vạn linh chiếu cảnh, còn lại tất cả đều là tâm toàn cảnh. Rất khủng bố! Dứt bỏ âm chúng hy sinh, tổng số âm chúng của dương đại đã đi đến 1.189, 1.189, vạn đột phá tính lịch sử. Nhóm âm chúng tu luyện Trường Sinh Quyết bắt đầu điên cuồng hấp thu máu thịt, lần này sau khi kết thúc, bọn hắn đoán chừng yếu nhất cũng có thể đi đến luyện hồn cảnh. Dọc theo con đường này mấy trăm vạn máu thịt đều bị mấy người chia cắt, tốc độ bọn hắn phát triển có thể không nhanh sao? Trong đó Thạch Long là nhanh nhất, ngoài trừ Trường Sinh Quyết, còn có Thiên Phú Âm Tướng, âm chúng đã từng thuộc về tầng dưới chóp được Dương Đại bồi dưỡng hạ nhanh chóng trưởng thành, dần dần bắt kịp quân tiên phong. Dương Đại trở lại trong Quy Nguyên Thánh Lâu, bắt đầu ngâm dược trì. Một đợt hấp hồn hơi có chút choáng đầu, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng ngược lại đều là chờ đợi, không bằng đi ngâm trong bồn tắm. Qua đi tới hai ngày, hết thảy mới kết thúc thu thập, Dương Đại lập tức mang theo nhóm âm chúng rời khỏi. Trong đại điện, Bao Giải đang kiểm kê từng túi trữ vật, túi trữ vật đều trông chất thành một tòa tòa núi nhỏ. Liễu Tuấn Kiệt đứng ở bên cạnh tán kiếm tiên tử, đắc ý cười nói: "Là thanh kiếm này à?" Trong tay tán kiếm tiên tử bưng lấy một thanh trường kiếm lưỡi dao màu trắng bạc. Kiếm này tản ra hàng khí mắt thường có thể thấy, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đây là hồn bảo vượt qua nhất phẩm pháp bảo, quy lực vô tận. Người khẳng định muốn tặng cho ta. Tán kiếm tiên tử dương mắt nhìn về phía dương đại, nghiêm túc hỏi. Đẩy lòng dương đại co quắp, không nhịn được nói. Tranh thủ thời gian nhận lấy, chớ có quét mặt mũi của ta ở trước mặt thủ hạ của ta. Tán kiếm tiên tử yên lặng một lát, sau đó đi đến một bên, bắt đầu nhận chủ thanh kiếm. Môn chủ thiên hải môn trần thiên hải mở miệng nói. Bảo vật này xác thực khó lường, chúng ta dùng trận pháp luyện hóa mấy chục năm vẫn chưa thành công. Ngụ ý, mong muốn thu phục bảo vật này, không có đơn giản như vậy. Dương Đại hỏi Thiên Hải môn các ngươi nhưng có chỗ dựa? Trần Thiên Hải trả lời Không có, nhưng xác thực liên hệ cùng Thánh Địa có, vùng biển này tên Lôi Thần Hải Vực, thế lực cường đại nhất chính là Thánh Địa, Lôi Thần Tháp, Thiên Hải môn cách mỗi 10 năm đều sẽ dân cúng một lần, dối xưng có chỗ dựa. Thiên Hải môn bị diệt Lôi thần tháp sẽ ra tay sao? Thế tất sẽ điều tra, nhưng ra tay thì không nhất định. Giáo phái bên trong lôi thần hải vực nhiều vô số kể. Hưng suy của một môn sao lại dẫn tới thánh địa ra tay. truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện Chương 347, đột phá tính lịch sử, 4. Thế năm môn kia là? chu Dục nhịn không được xen vào hỏi, Trần Thiên Hải yên lặng. Mấy tức sau, Trần Thiên Hải mở miệng nói. Vẫn là tránh đầu gió đi, thực lực lôi thần tháp khó có thể tưởng tượng, không phải số lượng có thể đền bù trên lịch. Dương Đại nói Vậy ngươi tới thao túng Quy Nguyên Thánh Lâu, mang bọn ta đi một nơi thích hợp. Vừa hay Quy Nguyên Thánh Lâu chứa không nội âm chúng mới tới, có thể tìm một chỗ tu luyện một quảng thời gian. Tốt! Trần Thiên Hải đáp ứng Tuyệt vô thiên âm thầm hâm mộ, Trần Thiên Hải chính là tu vi thiên nguyên nhập tịch cảnh viên mãn, nhận đại ngộ chính là khác biệt. Đối phó Trần Thiên Hải... Chân Khôi Thánh Quân cùng hai vị cao thủ Thiên Nguyên nhập tịch cảnh hợp lại mới thành công đem hắn tru diệt, kém chút để cho hắn chạy trốn. Tiểu cảnh giới Thiên Nguyên Tam cảnh không còn chín tầng tính toán, mà là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, tiểu cảnh giới thì trên lệch cảnh giới lớn hơn so với trước kia. "Chủ nhân, cái hồ lô này khó lường, không gian trong còn lớn hơn, tự thành một phương thiên địa." Phong Tầm Hoang hưng phấn nói, hắn đang bề bộn giúp kiểm kê bảo vật, Trần Thiên Hải đều không đành lòng xem, xem người khác kiểm kê di vật của mình, thật sự quá khó tiếp thu. Dương Đại tiếp nhận Hồ Lô, thần thức tìm tòi vào trong, xác thực rất lớn. Hắn bắt đầu luyện hóa cấm chế Hồ Lô, Hồ Lô này thoạt nhìn bình thường, quanh thân quấn lấy một nhánh dây leo, đúng là một kiện kỳ bảo, hắn hỏi thăm Trần Thiên Hải một câu, biết được này Hồ Lô tên Tiểu Thông Thiên Hồ Lô, là hắn ngẫu nhiên lấy được. Sau nửa canh giờ, luyện hóa thành công, Tiểu Thông Thiên Hồ Lô trở thành pháp bảo của hắn, hắn lập tức thu các các đệ tử Thiên Hải môn vào trong Tiểu Thông Thiên Hồ Lô. Dương Đại đem Tiểu Thông Thiên Hồ Lô ném ra ngoài tiểu thông thiên hồ lô cấp tốc bay đến đỉnh quy nguyên thánh lâu, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, hình thành luồng khí xoáy hùng vĩ. hắn cũng không sợ bị trộm, bên trong cất giấu thiên hải môn, dẫn đầu là ba tôn thiên nguyên nhập tịch cảnh, ai cướp người đó chết. không chết, dương đại cũng đánh không lại. ánh mắt dương đại nhìn về phía thạch long, tu vi thạch long đã đi đến luyện hồn cảnh tầng 9, khoảng cách đạp hư cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. trong âm tướng cũng chỉ có hắn, mộ dung trường an tu luyện trường sinh quyết, tốc độ tu vi tăng trưởng tự nhiên khoa trương. Thạch Long bình thường không có tu luyện, truyền môn tu hành pháp thuật cùng năng lực chiến đấu với những cao thủ thiên nguyên nhập tịch cảnh, đạp hư cảnh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Dương Đại yêu chuộng đối với hắn, cho nên lúc dạy bảo không dám tàn tư. Dương Đại cũng rất chờ mong một ngày vị âm chúng thứ nhất của mình có thể rực rỡ hào quang. Ngoài trừ Thạch Long, mộ dung trường An trưởng thành cũng hết sức cấp tốc, có hy vọng trước khi chủng tộc đào thải bước vào thiên nguyên nhập tịch cảnh. Trường sinh quyết có thể cho hắn bớt đi nhu cầu về đan dược chỉ có cho hắn số lượng lớn máu thịt thì hắn có thể cưỡng ép thay phách. Bây giờ thủ hạ ta cũng xem như mảnh tướng như mây. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, nhưng ở phương diện túi không vẫn hết sức khuyết thiếu. Đám trưởng giáo này mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng không có biểu hiện ra tài trí kinh diễm, cũng như thường, nếu bọn hắn mưu lược nghịch thiên cũng sẽ không bị Dương Đại dễ dàng bắt lại, còn cần cố gắng nữa tìm kiếm loại người này mới được. Sau 5 ngày, Quy Nguyên Thánh Lâu đứng ở trên một hải đảo, trong phạm vi trăm vạn dặm sương mù tràn ngập cũng là Trần Thiên Hải mới có thể tìm tới hải đảo này, dùng làm căn cứ bí mật của hắn. Sau khi rơi vào trên đảo, Dương Đại trước hết để cho nhóm âm chúng kiểm tra hải đảo cùng với vùng biển gần đó, mấy canh giờ sau, xác định không có gặp nguy hiểm, hắn lại xuống đường. Tán kiếm tiên tử lưu trên hải đảo, bắt đầu nghiên cứu như thế nào thu phục kiếm trong tay. Trở lại trong hiện thực, điện thoại của Dương Đại lại là một đống cuộc gọi nhỡ hắn ngồi ở trên ghế salon, gọi lại cho tường người. Tất cả mọi người đang tò mò hắn có phải thiên phú cấp độ SSS hay không Hắc Vương Đình Hoành không xuất thế để toàn thế giới chấn kinh, hạ quốc không ngờ lại ẩn giấu đi hai vị thiên phú cấp độ SSS. Tất cả mọi người liên tưởng đến Bá Vương Bất Quá Giang cùng Thiên Đạo, nhất là Bá Vương Bất Quá Giang, thiên phú kia thật không giống như cấp độ SS, nếu như Bá Vương Bất Quá Giang có thể giấu giếm thông báo thăng cấp thiên phú, thiên phú cấp siêu tinh rất có thể cũng là hắn. Việc đã đến nước này, Dương Đại cũng không có cái gì tốt để giấu giếm, hào phóng thừa nhận, đến mức như thế nào thăng cấp thiên phú, hắn không có nói, người khác không dám hỏi, có thể cùng hắn gọi điện thoại. Trên cơ bản xem, như nhân vật chấp trưởng quyền lực, đều có chừng mực. hoắc vương Đình phát Nhiệt, thiên phú của hắn hết sức khoa trương, triệu hoán tiên tổ chi linh cổ đại của Hạ Quốc, trước mắt đã triệu hoán đến hoắc hứa bệnh, quan vũ, tiết nhân quý. Kỷ Vân Yên cầm điện thoại di động, lấy làm kỳ nói. Đây là một thế giới song song, nhưng lịch sử và rất giống kiếp trước của Dương Đại, người cổ đại đều có. Dương Đại tò mò hỏi. chút danh tướng lịch sử không phải cũng là người bình thường, chẳng lẽ thực lực cường hóa Kỷ Vân Yên nói: "Sát thực cường hóa, mấy ngày xuất hiện. Hoắc Vương Đình dựa vào quan vũ tru sát cao thủ tâm toàn cảnh, thực lực cổ đại chi linh tạm thời không rõ ràng. Hoắc Vương Đình cũng không có hoàn toàn nói rõ ràng. Dương Đại gật đầu, thiên phú cấp độ SSS tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hoắc Vương Đình xuất hiện, trực tiếp để nhân tộc xếp hạng của địa cầu trên bản khí vận vượt xa thiên tộc, nhưng khí vận nhân tộc địa cầu vẫn là ba điểm hội nguyên. Truyền audio hồn chủ, tác giả: Nhâm Ngã Tiếu." thực hiện H.P. Audio truyện chương ba trăm chủng tộc đào thải bắt đầu một hy vọng lại nhiều người thiên phú cấp độ SSS một chút dù sao chủng tộc đào thải không chỉ một lần hùng liệt xem phỏng vấn trong TV cảm khái nói hoắc vương đình so với dương đại lúc trước thì càng trang bức đã bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn chủ yếu là hắn không sợ bại lộ thiên phú cấp độ SSS rõ ràng nhất chính là chiến lược tức thời thiên phú vừa mở ra liền có được lực lượng người thường khó mà địch nổi cho nên không có nhiều cố kỵ như vậy có thể tham khảo Thái Dương Thần. Trong TV, Hoắc Vương Đình thoạt nhìn chỉ có 18 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo ngây thơ, đôi mắt của hắn hiện lên màu vàng nâu, thoạt nhìn không giống như là Phạm nhân, đoán chừng là thiên phú bố trí. Hoắc Vương Đình xác thực phát nhiệt, so với Dương Đại lúc trước còn nóng hổi hơn, nguyên nhân là bản thân triệu hoán linh của hắn đã tự mang danh tiếng, đài truyền hình từng hành tinh đều đang tân bốc hắn, thành thế so với Dương Đại lúc trước còn muốn lớn hơn. Dương Đại cũng không có ghen ghét, thậm chí có chút chờ mong Hoắc Vương Đình biểu hiện. Sau 6 tiếng, Dương Đại một lần nữa online, thả ra hơn 11 triệu âm chúng, bắt đầu tu luyện. liễu Tuấn Kiệt xin đi xung quanh tầm bảo, Dương Đại gật đầu đồng ý. Tổng cộng 1.189 vạn âm chúng cùng nhau tu luyện, mang tới linh lực tăng phúc thật sự khoa trương, Dương Đại cảm giác mình đều muốn bay lên. tu vi đơn giản bật hắc quá sảng khoái. Dương Đại vui thích suy nghĩ. Sau đó một khoảng thời gian, hắn dự định đều đợi ở chỗ này. Nửa tháng sau, Mộ Dung Trường An trên vùng biển Đồ Kiếp, thành công bước vào Thiên Nguyên nhập tịch cảnh, trường sinh quyết đưa tới thiên kiếp vô cùng đáng sợ, Dương Đại vận dụng 300 vạn âm chúng thi triển trận pháp giúp hắn thành công độ kiếp. Đến tận đây, trong tay Dương Đại có 11 vị thiên nguyên nhập tịch cảnh, tăng thêm Thái Dương thần, hình thánh, chính là 13 vị. Mộ Dung Trường An sau khi độ kiếp, lâm vào trong hoảng hốt, có loại cảm giác đang ở trong mộng cảnh. Trước khi trở thành âm chúng, tu vi của hắn đã đình trệ, không ngờ trở thành âm chúng không đến 1 năm Liên tục thành tựu đạp hư cảnh cùng với thiên nguyên cảnh không ngờ trước kia. Tất cả những thứ này đều là chủ nhân ban tặng, ta định không thể cô phụ hắn. Mộ dung trường an nhìn Dương Đại đang ở thả câu ở bên bờ biển xa xa, yên lặng suy nghĩ. Dương Đại đang cùng Kỷ Vân Yên chửi bậy, hùng hùng hổ hổ nói. Tại sao không có cá? Kỷ Vân Yên bất đắc dĩ nói. Vùng này nào có cá gì, ngay cả yêu đều không nhìn thấy. Dương Đại biểu môi nói. Ta không tin, nhất định có thể câu được ta có thể dùng thiên tài địa bảo. Vừa dứt lời, cần câu hắn bắt đầu động, có thứ gì đó ở trong nước biển lôi kéo lưỡi câu của hắn. Dương Đại lập tức kinh hỉ, Kỷ Vân Yên lộ ra vẻ khó tin. Thật đúng là có thể câu được. Ha ha, nhìn thấy không, cái này là lực lượng của khắc kim. Dương Đại đắc ý cười nói, Tư Hành Đạo bên cạnh biến sắc, Mộ Dung Trường An bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Đại, hai người chăm chú nhìn mặt biển. Thấy Tư Hành Đạo cùng Mộ Dung Trường An phản ứng, Dương Đại khẩn trương lên. Vội vàng hỏi. Rất nguy hiểm. Mộ Dung Trường An nói. Không tính rất nguy hiểm, nhưng có chút nguy hiểm. Tư hành đạo chăm chú nhìn chỗ dây câu chui vào mặt biển. Kỷ vân yên thúc giục nói. Các ngươi trực tiếp đi theo. Nhất định phải chờ nguy hiểm đi lên. Tư hành đạo mở miệng nói. Không phải là sống vật. Dương đại cảm giác được lực lượng đầu cần câu bên kia đột nhiên tan biến. Hắn kéo cần câu lên, rất nhanh lưỡi câu thoát ra mặt biển. Hắn không khỏi sửng sốt. Thứ đồ gì? Hắn không ngờ lại câu đi lên một cọng cỏ, chính xác là một đoạn rễ cây. Tư hành đạo đưa tay, cách không khẽ hấp, rễ cây rơi vào phía trên lòng bàn tay của hắn, lơ lửng, tản ra linh lực ba động mắt thường có thể thấy. Không phải là phàm vật. Mộ dung trường an nhìn chầm chầm rễ cây, nói. Vật này có tiềm lực sinh cơ, không sớm thì muộn sẽ hóa thành vật sống. Dương đại nhíu mày, trong lòng kêu gọi hai người. Trần Thiên Hải, hình thánh cấp tốc xuất hiện sau lưng hắn. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên rễ cây, Trần Thiên Hải cau mày nói. Đây là vật gì? Chưa từng thấy qua, nhưng ẩn chứa linh khí có chút kỳ quái, rõ ràng hết sức mỏng manh, lại làm cho người kinh hãi. Hình thánh kinh nghi nói. Chẳng lẽ là? Vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Dương đại kém chút gấp chết, còn cố ý kéo dài làm gì? Hình thánh nói theo. Ta suy đoán đây là tiên thiên thần mộc, tương truyền, thế gian có thập đại tiên thiên thần mộc đều ẩn chứa năng lực khai thiên ít địa, mỗi sau khi đại nạn của thần mục đến, hoặc gặp phá hư liền sẽ hóa thành rễ cây, tản mát ở giữa thiên địa, đặc điểm rõ ràng nhất của thập đại thần mục chính là bất kỳ lực lượng nào không thể phá hủy nó, còn có thể hấp thu linh lực, các ngươi có khả năng thử một chút. Dương Đại lập tức để Tư hành đạo thử một chút, Tư hành đạo bắt đầu thi triển pháp thuật đủ loại thuộc tính tàn phá rễ cây, nhưng rễ cây không có chút nào bị ảnh hưởng, sau đó Tư hành đạo đem linh lực thăm dò vào trong đó, quả nhiên, rễ cây vậy mà đang hấp thu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn tự như đang thổi phong. Có ít đồ. Dương Đại hỏi. Thần Mộc làm được cái gì? Hình Thánh trả lời. Tác dụng cụ thể không rõ ràng, nhưng tức là thần vật, tất nhiên bất phàm, Ngài có thể đưa gieo trồng nó. Nghe vậy, Dương Đại một lần nữa nhìn về phía rễ cây, lầm vào trong xoắn suyết. Tiên thiên thần Mộc nghe qua đã rất ngưu bức, nhưng không biết nó có tác dụng gì, có thể bị nguy hiểm hay không. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 349, chủng tộc đào thải bắt đầu, 2. Thô. Bảo vật như thế bị hắn câu đi lên, há có thể ném mất, cùng lắm thì sau này chuyên môn điều động âm chúng trong giữ đoạn tiên thiên thần mộc này, nếu xuất hiện dị biến, cũng có thể trước tiên phát hiện. Dương Đại không còn dám câu cá, quay người rời khỏi, để tư hành đạo đem rễ cây đưa đến tầng thứ 5 quy nguyên thánh lâu, tìm nơi giao trồng. Chuyện liên quan tới tiên thiên thần mộc cấp tốc truyền ra ở giữa âm chúng, Cái này khiến nhóm âm chúng rất đổi kỳ lạ, chẳng lẽ một vùng kề bên này có giấu rất nhiều cơ duyên? Trần Thiên Hải cũng lâm vào trong hoài nghi, vì sao lúc trước hắn không có gặp được, thật chẳng lẽ là khí vận không bằng người? Chủ đảo Thiên Hải môn, hòn đảo ngày xưa phồn hoa trở nên tàn phá không thể tả, kiến trúc, rừng cây trên đảo bừa bộn một mảnh, sau đại chiến lộ ra thê lương. Một bạch y nam tử đứng ở trên một đám mây, tay hắn cầm một quạt xếp, hơi vỗ, tầm mắt nhìn xuống, mày kiếm hơi nhíu. Không ngờ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt Thiên Hải môn, thế lực trong lĩnh vực lôi thần có thể làm được không nhiều. Bạch Y Nam tự tự lẩm bẩm, hắn nâng tay phải lên, một mặt gương đồng thau từ lòng bàn tay toát ra, cấp tốc biến lớn, mặt kính phát ra ánh sáng màu lam quang, chiếu xuống chủ đạo phía dưới. Cũng không lâu lắm, thanh quang thu hồi, mặt kính bắt đầu hiện ra hình ảnh, bên trong chính là tình cảnh âm chúng tiến đánh Thiên Hải môn. Bạch Y Nam tự nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Hắn liếc mắt nhìn ra những âm chúng kia tất cả đều là hồn thể, nhiều hồn thể như vậy, hắn chưa từng nghe thấy. Dương Đại cũng không có hiện thân trong mặt gương, lúc chiến tranh mở ra, quyền nguyên thánh lâu cách rất xa. Nhìn một lúc lâu, Bạch Y Nam Tử mới thu hồi thanh đồng kính. Chẳng lẽ kiếp số mà thánh tổ nói sắp tới? Bạch Y Nam Tử nói một mình, hắn cảm giác được chuyện không thích hợp, nhất định cần trở về bẩm báo thánh địa. Hắn trực tiếp đạp mây rời khỏi. Trần Hải Cốc, Thiên Hàng Sơn, thâm hải thần giáo. Đạp khí tông, thiên hải môn hủy diệt đã truyền ra, nổi sóng tại vùng biển gần đó. Năm phương môn phái đều không yếu, nhất là thiên hải môn, được cho là chúa tể một phương, vậy mà trong vòng hơn một tháng, liên tục bị thu phục, các giáo phái khác biết được việc này, đều có chút khủng hoảng, sợ mình đi theo gót Trên một hải đảo, giữa rừng núi tọa lạc một tiểu trấn, lầu các thành hàng. Một chỗ trong tiểu quán, ba thí luyện giả nghe tu sĩ khác thảo luận, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cầm đầu rõ ràng là quốc trụ trần tri Một nữ thí luyện giả nói Nhiều môn phái như vậy bị diệt Hải dương sẽ không ngênh đón kiếp số đó chứ Trước đó thí luyện giả Buông xuống mang hoang chi địa Thập phương giáo rất nhanh đã ngênh đón kiếp số Lần này bọn hắn đi vào hải ngoại Lại nghe nói thảm án loại này Tự nhiên hoảng hốt. Trần triệt trừng nàng một cái Tức giận nói Đừng nói lung tung Đừng xem nhẹ vùng biển Một nam thí luyện giả khác nói Lại nói Các người không cảm thấy hành vi như thế rất giống Toàn tông bị đồ Hai cốt không còn, rất giống cách làm của người kia. Trần Triệt liếc mắt nhìn hắn, nói. Những lời này ngắm ở trong bụng, miễn cho gây phiền toái. Nam thí luyện giả vội vàng im miệng, thận trọng nhìn về phía xung quanh, cũng may không có người chú ý tới bọn hắn. Tu sĩ nơi này phần lớn là tán tu, đủ loại khoác lác, thậm chí còn có người nói là cách làm của mình, cho nên suy đoán của bọn hắn cũng sẽ không dẫn vào chú ý. Trần Triệt nói theo. Nhiệm vụ của chúng ta là tận khả năng thăm dò, vẽ địa đồ, chuyện khác chúng ta không cần quan tâm. Hai vị thí luyện giả gật đầu. Thời gian cực nhanh trôi qua. Khoảng cách chủng tộc đào thải đã còn lại không đến một tháng. Trong khoảng thời gian này Dương Đại một mực đợi ở bên trong hải đảo tu luyện. ngàn vạn âm chúng tăng phúc linh lực rất khủng bố. Hắn đã đột phá tới đạp hư cảnh tầng 5. Dương Đại lấy ra bản xếp hạng khí vận chủng tộc xem xét. Bản xếp hạng khí vận chủng tộc đào thải thời gian thực lần này. Thứ nhất, nội chiến tộc khí vận giá trị hai hội nguyên. Thứ hai. Ngân Hà Tộc, khí vận giá trị 19 hội nguyên. Thứ ba, Mà Đa Nguyên Tộc, khí vận giá trị 18 hội nguyên. Thứ 19, Nhân Tộc Địa Cầu, khí vận giá trị 4 hội nguyên. Thứ 20, Thiên Nhân Tộc, khí vận giá trị 4 hội nguyên. Ngoài trừ khí vận Nhân Tộc Địa Cầu đang tăng trưởng ra, khí vận chủng tộc khác cũng đang tăng trưởng, đều cố gắng đủ để sống sót. Trong đó nội chiến tộc tiến bộ lớn nhất, rất có cảm giác áp bách. Dương Đại đã xem nội chiến tộc như một địch nhân giả tưởng. Như thế nào đánh nộ chiến tộc là một nan đề Nộ chiến tộc chắc chắn có cao thủ thiên nguyên âm dương cảnh Đến mức mạnh hơn, dương đại cũng không nắm chắc được Nếu thật là có, vậy quá tuyệt vọng Chủng tộc đào thải không nên xuất hiện trên lệch lớn như vậy Nhân tộc địa cầu vẫn còn rất nguy hiểm Thiên tộc lúc nào cũng có thể phản siêu nhân tộc Đáng nhắc tới chính là trong khoảng thời gian này Hạ Quốc hiện ra không ít người thiên phú cấp S Dương đại hoài nghi tất cả những thứ này đều có quan hệ đến khí vận nhân tộc địa cầu Sau khi xem xong khí vận bài danh. Dương Đại để Trần Thiên Hải thao túng Quy nguyên thánh lâu rời khỏi. Hắn lại muốn mở rộng âm chúng. Trong đại điện. Nếu để cho các ngươi hợp lại đối phó thiên nguyên âm Dương Cảnh, có chắc chắn hay không? Dương Đại mở miệng hỏi, tầm mắt quét nhìn nhóm âm chúng thiên nguyên cảnh. Vừa dứt lời, tất cả mọi người yên lặng. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 350. Chủng tộc đào thải bắt đầu, ba. Mạnh nhất Trần Thiên Hải đánh vỡ yên lặng, nói. Rất khó, kém một cảnh, khác biệt ngày đêm, cảnh giới càng lên cao, càng khó vượt qua, mà âm dương cảnh có thủ đoạn bảo mệnh thân hồn, rất khó tru diệt. Hình thánh nói. Chủ nhân cũng không phải cần hồn phách hoàn chỉnh, dù cho là tàn hồn, cũng có thể hóa thành âm chúng. Ánh mắt nhóm âm chúng sáng lên. Mộ dung trường an gật đầu. Hùng liệt nói nếu dùng hình thái âm thần thì sao? Trần Thiên Hải đã biết được hình thái âm thần là như thế nào, trả lời. Cái kia xác thực rất có nắm bắt, giáo phái có thiên nguyên âm dương cảnh đều là thế lực cấp độ bá chủ, chi nhánh rất nhiều, một khi thi triển, chúng ta bị suy yếu, không biết có kịp đào thoát hay không. Liễu Tuấn Kiệt cười hắc hắc nói. Chỉ cần chủ nhân hấp thu âm dương cảnh, lại triệu hoán ra, âm dương cảnh không có cống hiến lực lượng, hẳn là sẽ không bị giảm xuống một nửa thực lực. Trình Ngạ Quỷ tức giận nói. Sau khi thoát khỏi trạng thái âm thần Chủ nhân sẽ lâm vào trạng thái hỗn độn Sao có thể hấp hôn Các âm chúng khác dồn dập phụ họa Dương Đại mở miệng nói Vậy tạm thời từ bỏ ý nghĩ này Vẫn là đi sang giáo phái thiên nguyên nhập tịch cảnh đi Hắn ra hiệu cho Trần Thiên Hải một ánh mắt Yên tâm, ta đã chọn tốt Trần Thiên Hải cười nói Cơ hội kiến công lập nghiệp Hắn tự nhiên muốn biểu hiện tốt một chút Tuyệt vô thiên ở trong góc Âm thầm thở dài Một bước chậm Từng bước chậm, sau 6 ngày, Dương Đại lại bưng một phương giáo phái, tên là Nguy Thủy Tông, thu hoạch 143 vạn âm chúng, trong đó có 2 vị thiên nguyên nhập tịch cảnh, 17 vị đạp hư cảnh, 103 vị luyện hồn cảnh, 1.200 vị không vô cảnh, 7 vạn linh chiếu cảnh, còn lại tất cả đều là tâm toàn cảnh. Tu vi của hắn cũng không có đột phá, nhưng Thạch Long dựa vào hấp thu máu thịt, cuối cùng đột phá tới đạp hư cảnh, lúc các âm chúng khác hấp thu máu thịt, độ kiếp thành công. Lần này có trăm vạn âm chúng kết trận trợ giúp hắn độ kiếp, rất thuận lợi. Sau khi thu xong tài nguyên ngụy Thủy Tông, Dương Đại mang theo nhóm âm chúng cấp tốc rời khỏi. Lại qua hai ngày, bọn hắn mới rơi vào một hải đảo. Lôi thần hải vực thật sự quá lớn, đi đường đều phải tốn rất nhiều thời gian. Sau khi xác định trong phạm vi ngàn dặm xung quanh không có gặp nguy hiểm, Dương Đại lo gút. Trở lại trong hiện thực, Dương Đại ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động lên, lần này cũng không có ai gọi cho hắn. Liễu Tuấn kiệt mở TV lên xem tin tức. Khoảng cách chủng tộc đào thải đã còn lại 19 ngày, tổng cục thâm vực thống kê tổng số thí luyện giả toàn cầu trước mắt đi đến 2 ức, 1 ức 200 triệu, từ khi chủng tộc đào thải mở ra, người mới thí luyện giả của các quốc gia gia tăng mạnh liệt, trong đó sinh ra số lượng lớn người thiên phú cấp S, cấp A. Người dẫn chương trình đang thông báo tin tức tương quan liên quan tới chủng tộc đào thải. Trong vòng nửa năm, tổng số thí luyện giả toàn thế giới đã tăng mấy lần, sở dĩ không có nhiều hơn chủ yếu là vì hiện thực cũng cần đề phòng nếu chủng tộc đào thải thất bại nhân loại sẽ bị diệt vong cho nên các quốc gia chọn lựa điều động thủ đoạn rất cường ngạnh dân chúng không có tư quyền lực chối bất quá đại bộ phận dân chúng cũng không có kháng cự bọn hắn cũng biết nhất định phải đứng ra dương đại cũng bắt đầu lướt mạng hiểu rõ tình huống các quốc gia trước mắt cao thủ đạp hư cảnh toàn thế giới đã vượt qua trăm vị có thể nói là tập hợp tất cả quốc lực bồi dưỡng ra được đám người mạnh đại đế sát sát sát sát xuyên qua luân hồi hoắc vương đình mới cũng thu hoạch được số lượng lớn tài nguyên nhanh chóng trưởng thành Đối mặt chủng tộc đào thải, Hạ Quốc đã không cân nhắc tương lai, thí luyện giả giống như Hoắc Vương Đình không có được bảo hộ như Dương Đại trước kia, mà trực tiếp quan người vào trong các cuộc chiến đấu, thực hiện thuế biến. Có một tin tức đưa tới Dương Đại chú ý, đoàn đội liên hợp khoa học kỹ thuật cao nhất thế giới phát minh hồn khí khoa học kỹ thuật, có thể đem số lượng lớn vũ khí chứa vào trong linh hồn thí luyện giả, thí luyện giả này phải có thiên phú tương quan cùng linh hồn, sức chiến đấu không mạnh, nhưng tác dụng chiến lược cực lớn. Có lẽ vũ khí nóng không thể đặt vững thắng lợi của chiến tranh, nhưng luôn có thể đưa đến tác dụng Dương đại thấy tin tức này cũng không có kinh hỉ, ngược lại lâm vào trong sầu lo. Nhân loại có khả năng làm như vậy, chủng tộc khác không thể sao? Đừng nói nội chiến tộc, ngân hà tộc chỉ là trình độ khoa học kỹ thuật của ưu minh tộc đã vượt qua địa cầu. Càng đến gần chủng tộc đào thải, Dương đại càng lo nghĩ, chủ yếu là hắn đại biểu cho người mạnh nhất nhân loại, hắn không thể thất bại, hắn chỉ cần bại trận, sĩ khí của nhân loại sẽ tán loạn, hắn gánh chịu trách nhiệm và áp lực vượt xa những người khác. Đến lúc đó đến đánh du kích chiến, không ngừng mở rộng chiến lược. Dương Đại yên lặng suy nghĩ, chẳng qua là hắn còn không rõ ràng lắm quy tắc của chủng tộc Đào Thải. Liên quan tới quy tắc chủng tộc Đào Thải, trên mạng mỗi người nói một kiểu, một mực không có kết quả. Dương Đại tiếp tục xem tin tức. Sau 6 tiếng, hắn mới lên đường để Trần Thiên Hải tiếp tục tìm kiếm giáo phái. Cùng lúc đó, Ngoài địa cầu, trong hắc ám vũ trụ xuất hiện một đạo quang hồng chạy nhanh đến, nhanh chóng tiến lên về phía địa cầu. Sau 10 ngày, Dương Đại đứng ở trên một hải đảo nghỉ ngơi. Hắn vừa hấp thu một phương giáo phái tên là Thanh Vân Tông, hết thể thu hoạch được 200 linh 1 vạn âm chúng, trong đó có 3 vị thiên nguyên nhập tịch cảnh, 29 vị đạp hư cảnh, 187 vị luyện hồn cảnh, 3.400 vị không vô cảnh, 9 vạn linh chiếu cảnh. Dứt bỏ chiến tổng tổng số âm chúng của Dương Đại đã đi đến 1.527, 1.527, vạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyền để nghe thêm nhiều truyện hay thấy quảng cáo hãy kích vào xem. H.P. Audio xin cảm ơn.